đem nàng đưa trong phòng đi. đợi sẽ, không chờ bọn tiểu bối trả lời, Thi Lão Đầu cũng chưa nói cái gì, đối đại nhi tử rất bình tĩnh phân phó câu, xoay người liền hướng cửa đi. hắn đi ở phía trước, trong tay bưng đèn dầu, đi được rất chậm, Thi Thần ôm Lão Mẫu thân đi theo phía sau, hai cha con liền về điểm này mở nhạt ánh đèn, thân ảnh thực mau biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. tối nay bầu trời không có ánh trăng, chỉ có mấy viên ngôi sao ở lóe mỏng manh ánh sáng, Thi nho nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía ngoài phòng bầu trời đêm, nàng nhìn hồi lâu, thẳng đến tay chân lạnh lẽo. Mãn nhà ở người đều đi rồi, đều hướng chính phòng nhà chính đi thủ, chờ đại phu đã đến, chờ tiêu thị tỉnh lại. Thì phong nhiên cũng đi, hắn không nghĩ đi, hắn nhìn ra tiểu khuê nữ không quá thích hợp, hắn tưởng lưu lại, dù xảo tuệ làm hắn đi trước, nàng tới an ủi tiểu khuê nữ. Không phải người sai, tiểu khuê nữ quá mức trầm mặc, dù xảo tuệ có chút khổ sở, đi vào nàng bên người, đem nàng nho nhỏ thân thể nhi ôm vào trong lòng ngực nhẹ vô về nàng tóc. Không phải ngươi sai." Ôn Như mà kiên định. Thi nho nhỏ chậm rãi vươn bị đông lạnh đến có chút cứng đờ tay, chỉ hướng ngoài cửa sổ bầu trời đêm. "Nương, ngươi xem kia viên ngôi sao, chớp lóe chớp lóe, nó phát ra ánh sáng là chân chính mỏng manh, nó sắp chấn rồi." Nàng thanh âm thấp thưa mà, lộ ra cổ nói không nên lời quận khuế. Du xảo tuệ trợn tròn đôi mắt, trần mắt há hốc mồm nhìn tiểu khuyên nữ, ánh mắt có chút xa lạ, như là không quen biết nàng dường như. "Nương, thi nho nhỏ nghiêng đầu hô thanh nương dù xảo tuệ manh đến đem nàng ôm chặt một đôi tay dùng sức lực, hận không thể đem tiểu khuê nữ lạc khẩn tiến chính mình trong lòng nang tâm kinh hoàng cái không ngừng nàng vô pháp nói chuyện không biết muốn nói gì một chút một chút hôn môi tiểu khuê nữ cái chán hốc mắt nóng lên có nước mắt không tiếng động nhỏ dọn ở mẫu thân ấm áp trong ngực thi nho nhỏ lạnh leo thân thể dần dần ấm áp nàng chấp chấp đôi mắt đem mập mạp móng đốt nhỏ nhẹ nhàng mà phóng tới mẫu thân trên bụng nơi đó có cái đang ở dựng dục sinh mệnh, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, một lòng cũng dần dần mà biến kiên định. Trường 51, thi ngọ cùng thi vãn hai anh em đi thỉnh đại phu, trong thôn từ đâu ra đại phu, trong trấn mới có đại phu. Liên hoa thôn ly trong trấn không tính xa, đi đường yêu cầu non nửa cái canh giờ, nhân mệnh quan thiên đại sự là không chấp nhận được chỉ hoãn. Hai anh em thoáng suy tư, liền quyết định hướng thôn trường đi, mượn cái xe bò. Nô lão nhân mới cởi áo khoác, đang chuẩn bị nằm trên giường ngủ nghe thấy nặng nề mà tiếng đập cửa có người ở kêu hán thanh âm rất quen thuộc ngươi đừng lên ta đi xem hắn chiều bạn già nói thanh tùy tay cầm lấy áo khoác hướng trên người đắp người bước đi đi ra ngoài là các ngươi có chuyện gì nhi thấy thi lão nhị cùng thi lão tam nô lão nhân có điểm ngoài ý muốn thi ngọ tiếp nhận lời nói thôn trưởng chúng ta muốn mượn hạ xe bò đi tranh trong trấn thỉnh cái đại phu trở về thi thần thêm câu mượn xe bò không thành vấn đề Đi theo ta là được. Nô lão Nhân vừa nói vừa hướng chuồng bò đi đến. Chính là trong nhà ra cực sự tình. Yêu cầu hỗ trợ sao? Thi ngọ lắc lắc đầu, muộn thanh muộn khí nói. Không cần, không gì đại sự. Chính là ta nương có chút không quá thoải mái. Thi thần tưởng, đó là đêm nay không nói, ngày mai trong thôn luôn có người biết, còn không bằng nói ra. Nô lão Nhân nghe bọn hắn ca hai nói chuyện có chút hàm hồ, liền biết nơi này sợ là có khác cần tình, cũng liền thức thời không có hỏi lại lãnh người đi chuồng bò giúp đỡ bộ hảo xe bò đêm nay không có ánh trăng sợ là không dễ đi lộ vẫn là để cái đèn lồng đi ta nhớ rõ trong nhà còn có ta đi lấy các ngươi đợi lát nữa xảy ra chuyện gì nô bả tử nghe thấy chuồng bò động tĩnh rốt cuộc vẫn là ngủ không được khoác kiện áo ngoài đứng ở dưới mái hiên thấy bạn già lại đây liền thuận miệng hỏi thanh là thi ra lão thím có chút không quá thoải mái thi lão nhị cùng thi lão tam lại đây mượn cái xe bò đi trong trấn thỉnh đại phu Nô lão nhân nói xong, mới nói. Ta nhớ rõ nhà chúng ta có đèn lồng, người gác nơi nào treo. Đi lấy tới, đến cho bọn hắn hai anh em mang lên, nay cái ban đêm hắc, một chút ánh trăng đều không có. Nô bà tử hiểu được ở đâu đâu, gật đầu, cũng chưa nói cái gì, hướng cách vách tiểu chắc gian đi đến, một lát sau, nàng đề ra cái đèn lồng lại đây. Ta cấp điểm, người đưa qua đi đi, làm cho bọn họ để ý chút. Đốn hạ, lại hỏi. Chúng ta muốn hay không đi xem? Nếu đã biết việc này, sợ là muốn qua đi nhìn xem. Lao ngô đầu dẫn theo đèn lồng vội vàng hướng chuồng bỏ đi, nghe thấy bạn già nói, nhưng không có tới cập trả lời. Các ngươi đi thôi, trên đường để ý chút. Tốt. Thôn trưởng ngươi vào đi thôi, ban đêm gió lớn, ta ngày mai buổi sáng lại đây còn xe bò. Thi ngọ nói chuyện. Lao ngô đầu xua xua tay, vui tươi hớn hở cười. Không có gì đáng ngại, hiện tại cũng không cần phải nghiêu, trước gác nhà người gác hai ngày. Đại hai anh em thua xe bò đi xa chút. Lão ngô đầu mới chậm rãi hướng trong phòng đi, thấy bạn già vẫn đứng ở dưới mái hiên, nghĩ nàng vừa mới nói được lời nói. Ngày mai lại qua đi đi, ta xem, thi ra bên kia sợ là không quá thỏa đáng, thi lão nhị hai anh em nói chuyện có chút hàng hồ. Có thể hay không ngô bà tử trầm mặc hạ, vào phòng, đem áo ngoài đắp ở trên ghế đặt, nằm tới rồi giường nội, chờ bạn già cũng nằm vào ổ chăn, nàng mới tiếp theo vừa mới nói, nhỏ giọng đi xuống nói. Có thể hay không là hùng địa chủ đưa những cái đó quà tặng cấp náo kia cũng không phải là vô cùng đơn giản mấy miếng vải mấy khối điểm tâm, đều là thượng đẳng sự vật thức ăn đâu. Đại khái đúng không? Lao ngô đầu ngáp một cái. Ta ngủ đi, ngày mai buổi sáng qua đi nhìn xem tình huống. Thi ngọ thi thần hai anh em mời đến chính là Tiểu Dương Đại Phu. Tiểu Dương Đại Phu nói tiêu thị tình huống không phải thực hảo, chủ yếu là thượng tuổi tác, dẫn cấp công tâm, khí huyết dâng lên, mới đưa đến đột nhiên mất, muốn nàng tỉnh lại vấn đề không lớn, nhưng ngàn vạn phải chú ý, sau này rốt cuộc chịu không nổi kích thích thả nàng có khẩu khí nghẹn ở ngực cần đến phát tiết ra tới mới được bằng không dễ dàng tích tụ với tâm đến lúc đó mới là phiền thoái nếu có thể lộng điểm nhân xâm cho nàng bổ bổ lâu lâu lộng một chút nấu nước uống hoặc là hầm canh cũng đúng hảo hảo điều dưỡng mấy tháng vẫn là thi ngọ cùng thi vãn hai anh em đưa tiểu dương đại phu trở về trấn thuận tiện đem dược trào trở về ở bọn họ đi rồi không bao lâu tiêu thị liền tỉnh lữ thị dựa vào tiểu dương đại phu phân phó lập tức cấp bà bà huy viên thuốc viên cho nàng vô về ngực cùng phía sau lưng. Trong phòng còn tính rộng thoáng, cộng điểm tam trản đèn lên dầu, chủ yếu là phương tiện tiểu dương đại phu xem bệnh. Này sẽ hắn đi rồi, cũng không có tắt trong đó hai ngọn. Tiêu thị đầy mặt mỏi mệt dựa vào đầu giường, mở nhạt ánh đèn ánh nàng mặt, bộ dáng không có gì biến hóa, mặt mày nhìn lại thấy già rồi không ít. Nàng quét mắt trong phòng đứng tiểu bối, lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé, không sai biệt lắm đều ở trong phòng, chỉ thiếu ba cái, có hai cái nàng biết, ước chừng là đưa đại phu trở về trấn ngươi tức phụ đâu tiêu thị nhìn thi an bình thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng ho nhẹ hai tiếng thấy lục lang không có trả lời liền biết nàng suy đoán là bình thường nàng tức khắc liền thay đổi sắc mặt hướng tới nhị con dâu đổ ập xuống mắng đánh ngươi gả tiến thi ra nhiều năm như vậy ta liền không gặp ngươi từng có đầu vóc thời điểm hiện tại là cái gì thiên ba tháng sơ ngươi khiến cho nàng nằm ở trong sân ngươi là cái người chết ta có ngươi như vậy đương đương nàng đó là lại bị ghét nàng cũng là ngươi con dâu Gả tiến chúng ta thi ra tới, cho ngươi sinh cái cháu gái, quản ngươi tiếng kêu nương, hầu hạ ngươi nhi tử ăn uống mặc, không có công lao cũng có khổ lao, nàng đã làm sai chuyện ngươi mắng nàng đánh nàng đều có thể, như thế nào liền ném nàng mặc kệ. Thật là óc heo, trong nhà xuất sinh đều so ngươi có nhân tính. Mắng xong lưu thị, tiêu thị liền hướng về phía con dâu cả cùng tam nhi tức mắng. Nàng sẽ không tưởng sự, các ngươi chẳng lẽ liền không có một cái nghĩ đến. Một cái hai cái ngày thường nhìn từ mi từ mắt, đều là rắn giết tâm địa mắng hai câu, nàng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, thấy Thi An Bình còn đứng không núc đích, nàng lập tức liền rút ra gối đầu, hướng tới hắn ném đi. Còn không đem người đi đỡ tiến bảo, ngươi là ăn Phân trưởng thành a? Có cái gì nương liền sinh cái gì nhãi con, một đám đầu vóc trang đến đều là đậu hủy hoa không thành. Đậu hủy hoa còn có thể ăn đâu? Các ngươi nương hai trong đầu trang chính là đem cỏ khô, mau đi đem Tiểu Dương đại phu truy hồi tới. Thi lục lang a, Thi lục lang, ngươi tức phụ nay cái buổi tối nếu là ra mạng người. Xem ngươi như thế nào đối mặt ngươi cha vợ. Ngươi khuê nữ nếu là hỏi nàng nương, ta xem ngươi nào có mặt trả lời nàng. Tiêu thị thật là tức giận đến không được, người đều có chút hồ đồ, thẳng thở dốc, mắng như vậy sẽ, nàng còn không giải hận, Sở Trường run rẩy chỉ vào trong đám người đợi đợi con cháu, mặt mày tất cả đều là bi thống cùng thất vọng. Các ngươi này đàn, này nhóm người nột, ngươi nhìn xem các ngươi một đám, đều là heo chó không bằng xúc sinh, tốt xấu dưới một mái hiên ở nhiều năm như vậy, lại như thế nào không tình cảm. Nàng lại như thế nào không thảo hỉ, cũng không hại quá các người, chính là một chương miệng chọc người ngại, ái phun phân, nhiều năm chị em dâu à, thế nhưng không một cái, không một cái nghĩ tới nàng. Dù xảo tuệ ly cửa ly gần, nàng nhanh chóng hướng trong viện hướng. Nàng cũng thực khiếp sợ, nhị phòng thế nhưng không có quản trong viện vũ thị. Dù xảo tuệ phía sau đi theo dương thị, dương thị liền đứng ở bà bà bên người, là bị bà bà đẩy hạ mới phản ứng lại đây, bay nhanh đuổi kịp chị em dâu hướng trong viện hướng. Tiểu Lữ thị đem gác cửa sổ đèn dầu cầm ở trong tay, bưng hướng trong viện đi. Dụ Xảo Tuệ cùng Dương thị hợp lực, nâng nặng Trĩ Vu thị hướng tây sương đi. Các nàng thấy vội vàng chạy tới Thi An Bình, nhìn dáng vẻ là truy tiểu Dương đại phu đi. Thức mau, liền thấy Lưu thị một chân thâm một chân thiện đi tới, ở hoàng hôn ánh đèn hạ, vẫn có thể rõ ràng thấy, nàng nóng lên da mặt cùng phiếm hồng hốc mắt. Ta đi đánh buồn nước gấm tới cấp nàng lao lao. Dụ Xảo Tuệ nói đi ra ngoài, đỡ người thời điểm, nàng mới phát hiện Vũ thị cái chán có đạo thương, huyết đã động lại, nhìn có chút đáng sợ, nàng nhịn rồi lại nhịn, mới căng ra đầu cẩn thận xem xét mắt, còn hảo, miệng vết thương không phải rất lớn. Ba tháng sơ lúc cấm lúc lạnh, ban ngày có ánh mặt trời thử ấm áp, ban đêm lại lạnh leo thực, đặc biệt là nằm ở trong sân, vũ thị chạy huyết, cả người càng là tay chân lạnh băng, liền thân mình cũng không có gì nóng hổi kính nhi, mới vừa xúc tua sờ soạn thời điểm, dù xảo tuệ cùng dương thị đều do nhảy, cũng may còn có hô hấp dương thị mới vừa thế vu thị đổi hảo quần áo dù xảo tuệ liền bưng bùn nước cấm lại đây hai người giúp đỡ vu thị thật cẩn thận sát cái chán vết máu lưu thị tắc vùi đầu bận rộn dùng đôi tay xoa xoa con râu cánh tay cùng hai chân làm nàng cả người mau chóng ấm áp lên tiểu lữ thị lưu lại chản đèn dầu liền trở về trong nhà chính đem sự cùng người trong phòng nói nói lữ thị cùng phan thị trầm mặc không nghĩ tới vu thị tình huống như vậy nghiêm trọng nội tâm có chút lo sợ bất an nếu vu thị thật ra chuyện gì Nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc không phải chính mình trong phòng con dâu Lúc ấy nhớ nằm ở trên giường bà bà Các nàng cũng liền không có nghĩ nhiều Chưa từng tưởng, lưu thị cũng không thẳng Cái con con dâu Phần 54 Phát xong này thông hỏa, ngươi liền thu thu tính tỉnh Sau này không thể lại chịu kích thích Vẫn luôn không nói chuyện thi lão đầu đã mở miệng Ánh mắt bình tĩnh nhìn bạn già Chờ thêm 2 ngày Liền kêu thôn trưởng cùng Lý Chính lại đây Phân ra, sau này liền thanh tịnh Con cháu đều có con cháu phúc Sống hay chết, đều từ bọn họ đi, chúng ta quản không được. Thi lão đầu từ nhỏ yêu tôn thiện ca nhi trong miệng đã biết tối nay phát sinh sở hữu sự tình, bao gồm vô thị lời nói, hắn một lòng là hoàn toàn lạnh. Mặc kệ, theo bọn họ đi bãi. Quản được nhiều, ai tưởng tưởng, còn quản gia hoàn tới, toàn gia quan hệ huyết thống ngược lại cùng kẻ thù dường như. Muốn phân ra cũng đến đem trong nhà chỉnh đốn sạch sẽ lại đến phân. Tiêu thị lãnh mi mắt lạnh nói chuyện, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm thi Tam lang ngày mai ngươi đi đem ngựa thị kêu trở về xem nàng có trở về hay không tới không trở lại liền vĩnh viễn đừng trở lại nàng cho rằng trong nhà này nhất bị ghét chính là sáu tôn tức, tuy chán ghét nàng nhưng cũng có thể chịu đựng trụ còn ở trong phạm vi nhưng này tam tôn tức, phải xem nàng ngày mai biểu hiện như thế nào đây là cái mầm tai họa nay cái không thể hảo hảo chặt đứt này căn dung đến nàng bừa bãi thi ra phải hủy ở nàng trong tay đi thi có căn gật gật đầu không nói gì toàn thân đều lộ ra cổ yếu đôi kính Nhìn liền trói mắt, tiêu thị liền không thể gặp hắn này hèn nhắc dạng, há miệng thở dốc, cũng không biết mắng cái gì hảo, nặng cơ hồ cũng không mắng trong nhà Nam Đinh, đặc biệt là thành niên, đến cấp nam nhân lưu thể diện, nếu là bên ngoài biết, vứt chính là toàn bộ ra mặt. Chính mình đỡ không thượng tường, sinh đến nhi tử cũng đỡ không thượng tường, trả trách cách luôn nói, cha lùn lùn một cái, nương lùn lùn một toa, cưới ngươi vào cửa thật là thi ra xui xẻo tám kiếp. Ngươi nhìn xem ngươi cả đời trải qua vài món giống dạng sự tình. Một kiện đều không có, xin gặp thời chờ có phải hay không không đem đầu vóc mang ra tới. Tiêu thị hướng tới cửa mắng, mắng vài câu, lại chợt đến thu thanh. Không cần tưởng người ngoài nghe thấy, đại phu hẳn là sắp lại đây. Đi xem, đại phu tiến tây sương không, xem nàng đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Tiểu dương đại phu trăm triệu không nghĩ tới, thi ra thế nhưng còn có cái người bệnh, hơn nữa, bệnh tình có chút khó giải quyết. Ta xem nàng như vậy, khẳng định sẽ phát sốt, cái chán thương cũng muốn kịp thời xử lý biện pháp tốt nhất chính là đưa nàng tiến y y quán ta suốt đêm chăm sóc có tình huống như thế nào cũng có thể kịp thời trị liệu tiểu dương đại phu đem hạ mạch tuân tú mặt mày nhăn thành một đoàn vẫn là mau chút đi mau chút đỡ đến xe bỏ đi lên lấy giường chăn tử cho nàng cái còn phải lại cùng cái phụ nhân qua đi chiếu cố trong phòng dụ xảo tuệ dương thị lưu thị làm như không phản ứng lại đây cuối cùng vẫn là lưu thị gia thanh ta đi thôi Đây là tiểu Lữ thị thấy dụ Xảo Tuệ cùng Dương thị đem Vu thị nâng thượng xe bò, sửng sốt, cùng qua đi nhỏ giọng hỏi câu. Lưu thị ôm giường chăn tử, thấy nàng, rõ ràng bước chân tạm dừng hạ, nhìn mắt trong nhà chính, nhấp miệng trầm mặc đi đến xe bò bên, đem chăn trải lên, Đại dụ Xảo Tuệ cùng Dương thị đem Vu thị bông, nàng đem một nửa kia chăn cẩn thận cấp con dâu cái hảo, chính mình tắt chống con dâu hai chân ngồi xuống. N. Better, xe bò bên không một nửa, là để lại cho tiểu Dương đại phu cùng thi an bình nếu Nhi tử xe đi, thì ngọ liền làm tam đệ đường đi theo. Xe bỏ dần dần đi xa. Tiểu Lữ Thị lại hỏi Thanh. bị thương thực trọng. Tiểu Dương Đại Phu nói tình huống tương đối nghiêm trọng, đến trắng đêm thủ. Dụ Sảo Tuệ nhỏ giọng hồi lời nói, lại vào phòng, đem chậu rửa mặt khăn vải thu thập hạ. Dương Thị cầm lấy Vu Thị mới vừa thay thế giơ quần áo, hỏi Tam chị em dâu, cho nàng rửa sạch sẽ. Ân. Phong bếp Tiểu Táo ta thiếu nước ấm. vốn là nghĩ tắm rửa dùng, vẫn luôn không rảnh rỗi. Không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Dù xảo tuệ nghĩ tiểu khuê nữ vừa rồi nói được lời nói. Nàng tường ngãi mãi, hiện tại nhìn, lại có điểm như là nói vũ thị, mặc kệ là cái nào, nàng trong lòng đều không dễ chịu. Tuy nói, ngày thường không có gì tình cảm, nhưng dưới một mái hiên ở, một trụ chính là 10 năm sau, cũng là có điểm hương khói tình. Tiểu lữ thị thấy dụ xảo tuệ cùng dương thị song song hướng đông Sương phòng bếp đi, nàng nhìn mắt, liền hướng tới nhà chính đi thi vãn vào nhà tới xem lão mẫu thân không đợi lão mẫu thân hỏi chuyện hắn chủ động nhắc tới vu thị tình huống thật là làm bậy a tiêu thị nghe xong trầm mặc hồi lâu mới thật dài thở dài thanh lữ thị cùng phan thị cũng không biết muốn như thế nào nói tiếp tiểu lữ thị vào nhà thấy trong phòng không khí không đúng lắm nghĩ thầm sợ là tam bá đem vu thị tình huống nói nàng liền mặc không lên tiếng đứng ở trượng phu bên cạnh người buông xuống mặt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem thi lão đầu cầm thuốc lá sợi gõ, gõ ghế sườn Hắn không hút thuốc, tuy rằng hắn rất tưởng hút thuốc, e ngại lao thê tình huống không tốt lắm, mới đau khổ chịu đựng. Không có việc gì, liền về phòng ngủ đi. Quán mãi, nhân sâm tặng cho ngươi, Tiểu Dương Đại Phu nói, mỗi ngày tiếp điểm nhi, nấu chút nước uống, người liền tinh thần. Thi nho nhỏ không biết khi nào chạy về trong phòng, cầm cái hộp gấm, lộc cộc lại chạy tới. Nàng từ trước đến nay hái cười, nay sẽ cũng là vẻ mặt cười bộ dáng, ngọt ngào thanh âm lộ ra quan tâm. Tiêu thị nghĩ suốt ruột nhị phòng. Bà bà không phải bà bà, con dâu không giống con dâu, nam nhân cũng không có nam nhân bộ dáng. nhìn nhìn lại nho nhỏ này tiểu thằng tôn, nàng trong mắt cuối cùng có điểm vui mừng, ruôi tay đem người kéo đến mép giường, vô về nàng tóc mái, ánh mắt mang chút hoài niệm, lộ ra vài phần thương cảm. Lúc trước ngươi nương sinh ngươi khi, ta gặp ngươi là cái khuê nữ, hướng tới ngươi nương chính là một đồn mắng, lao cảm thấy ngươi là cái ngôi sao trổi, nơi nào có thể nghĩ đến, ngươi lại là thi gia phúc khí. Chân chính ngôi sao trổi là cưỡi vào cửa con dâu, hảo hai tử, quá ngại trước kia xin lỗi ngươi. Đều qua đi lạp. Thi nho nhỏ lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, học đại nhân bộ dáng nhi, nói được rất là ông cụ non. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Cha mẹ ta đái ta hảo đâu, ta đánh tiểu cũng là áo cơm vô ưu lớn lên. Lão nhân ra có thành kiến, nàng cảm thấy không có gì, nhân tâm sao, vốn dĩ chính là thiên, nó lại không lớn lên ở ở giữa, có thể lý giải, lại nói. Nàng có rất nhiều người vui mừng, không thiếu quá nãi điểm này hiển từ hòa ái. Chứ bỏ mắng nàng hai câu, cũng không gặp quá nãi đối nàng đã làm cái gì quá mức sự tình. Người đem nhân sâm tặng cho ta, cha ngươi ngươi nương liền không có. Tiêu thị nghe nàng lời nói, cười cười, lại đậu nàng câu. Thi nho nhỏ đắc ý nâng nâng cảm, đặc tiêu ngạo nói. kia có gì, không có lại tránh bái. Nàng nói được nhẹ nhàng cực kỳ, giống như nhân sâm chính là trong đất cải trắng củ cải dường như. Tiêu thị nghe ha ha ha ha nở nụ cười. Ta đây liền đem nhân xâm nhận lấy. Khẳng định muốn nhận lấy, ta đưa cho quá nãi, là tâm ý của ta đâu, quá nãi như thế nào bỏ được ta thương tâm nha. Thi nho nhỏ biết nàng tâm tình không tốt, trong lòng có tích tụ, cô ý đậu nàng cười. Còn nâng cánh tay, làm bộ làm tịch lau nước mắt. Tiêu thị trên mặt cười ngăn đều ngăn không được, nhìn về phía tiểu tàng tôn ánh mắt, là chưa bao giờ từng có mềm mại cùng ấm áp. Thấy tiêu thị tinh thần hào rất nhiều. Tê ở trong phòng lão lao tiểu tiểu cũng đều yên tâm về phòng. Thi phong niên nắm tiểu khuê nữ tay, cha con hai chậm rãi chiều trong phòng đi. Lữ thị tới rồi cửa phong khẩu, gọi lại hai người bọn họ. Nho nhỏ ngày mai cùng vương thúc nói tiếng, hai ngày này liền tạm thời không đi đọc sách, ngươi hiền lành ca nhi lưu tại trong nhà, nhiều hướng trong nhà chính trò chuyện nhi. Hiểu được lạp nãi nãi. Thi Nho nhỏ thanh thúy đáp lời. Bé ngoan, mau đi ngủ đi. Lữ thị cười mặt mày nu hòa. Cha con hai về phòng khi liền thấy dụ xảo tuệ ngồi ở bên cạnh bàn như là đang đợi bọn họ thấy các ngươi trở về tới ta liền không hướng nhà chính đi nương ta đem nhân sâm đưa cho quán mãi thi nho nhỏ lộc cộc chạy tới mẫu thân bên người ỉ ở nàng ngực mập mạp mà móng nuốt nhỏ hư hư đáp ở nàng trên bụng cười đến mi mắt con cong còn có chỉ nhân sâm muốn nhỏ một chút mới hai mươi năm ngươi cùng cha ngày thường cũng có thể lộng điểm ăn hùng địa chủ tặng hai chỉ nhân sâm mặt trên còn cố ý đánh dấu hạ một con là tiểu nhân sâm mới hai mươi năm một khác chỉ niên đại đại chút chừng 50 năm mươi năm thi nho nhỏ đem đại nhân sâm đưa cho quán nãi, dù xảo tuệ cười điểm hạ tiểu khuê nữ cái chán ta và ngươi cha là cái gì tuổi liền bắt đầu ăn nhân sâm nói không nên lời sợ là đến bị cười chết có cái gì không thể ăn đặc biệt là cha luôn là trên mặt đất làm việc nhiều vất vả phải nhiều bổ bổ người này tham niên đại tiểu đâu dược hiệu cũng ôn hòa thực một tháng ăn cái một hai lần ta không nói ngươi không nói cha không nói ai biết ta thi nho nhỏ hắc hắc hắc nở nụ cười thi phong niên vui tươi hớn hở nói ta xem tiểu đến khá tốt tức phụ ngươi mỗi tháng đều lộng điểm nhi ăn đừng đi theo nàng hạt ồn nào, nàng là hài tử ngươi cũng là hài tử ta hoài thân mình đâu sao có thể ăn này đó nhưng thật ra ngươi cách hai ba tháng hầm hồi canh uống dù xảo tuệ thật là lấy này cha con hai không triệt nhi đêm đã khuya đến đêm này một phòng đều dọn dẹp một chút Ngày mai ngươi bất thời giờ đi trong chấn định chế cái đại điểm xì ẩn gì, muốn hảo điểm vật liệu gỗ, lại đính đem đồng khóa. Vừa lúc dấu ở trong nhà Kim Nguyên Bảo, cũng cùng nhau gác xì ẩn gì phóng, lộng nói đại khóa khóa kín mít chút. Ngay kế, ăn qua cơm sáng, Lữ Thị mang theo thiện ca nhi cùng nho nhỏ tự mình đi tranh vương ra, đem trong nhà tình huống thoáng mà nói hạ, thế hai hải tử thỉnh mấy ngày giả. Vương Thái gia tự nhiên là dẫn, thả, biết tiêu bà tử thân thể ôm bệnh nhẹ, theo sau, hắn liền mang theo bạn già cầm chút trứng gà đi tranh thi ra, không biết là bởi vì thi nho nhỏ duyên cớ, hoặc là bị bệnh chàng, lại thấy trong nhà rất nhiều sốt ruột sự, tiêu thị cả người đều có chút biến hóa, thấy vương thái gia vương thái bà thái độ thấy hỏa khí rất nhiều. ở thi gia thoáng ngây người sẽ, vương thái gia cùng vương thái bà liền cáo tử, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông đưa hai lão ra sân, đưa bọn họ hồi vương ra, lại nói hội thoại mới rời đi. hai người các ngươi như thế nào không đi đọc sách? tiểu lữ thị thấy song bảo thai còn ở trong nhà. Liền một buồn. Thi Lập An trả lời. Mãi mãi cấp vương thái gia nói, mấy ngày nay không đi. Các ngươi mãi mãi nói được là nho nhỏ hiền lành ca nhi, hai hải tử đến ngươi thái gia quá nãi vui mừng, là muốn cho các ngươi thái gia quá nãi cao hứng chút, có hai người các ngươi chuyện gì, chạy nhanh cho ta đọc sách đi. Tiểu Lữ Thị thật là tức giận đến tưởng cấp này hai anh em một người tấu một đốn. Tự phiên năm, này hai người liền càng ngày càng không yêu đọc sách, đó là nàng không hiểu nơi này, người lại không nốc nhiều ít cũng có chút phát hiện. Vương Thái gia nói, hai ngày này không đi học, chúng ta không cần đi. Thi Lập Bình tức giận nói thanh, Tiểu Lữ thị cau mày, vì cái gì không đi học? Liên bởi vì nho nhỏ hiền lành ca nhi không đi, Vương Thái gia liền khóa đều không thượng. Đem hai người các ngươi trở thành cái gì? Ai biết được? Thi Lập An nhún nhún vai, càng già càng hồ đồ. Tiểu Lữ thị thấp thấp mang câu, trong lòng tưởng, quả nhiên không phải đứng đắn học đường, này không được đến nghĩ biện pháp đưa này ca hai đi chân chính trong học đường, đi theo vương thái gia sợ cũng học không đến cái gì, cũng chính là một cái đồng sinh mà thôi, có thể có cái gì thật học vấn. bà bà cũng là cấp nho nhỏ hiền lành ca nhi xin nghỉ liền xin nghỉ, thế nào liền không biết nhiều lời hai câu, nhi tử là nhi tử, cháu gái là cháu gái, tôn tử liền không phải tôn tử, một cái nữ hoa hoa, sớm muộn gì đến là nhà người khác, phùng đến như vậy cao, cũng không sợ nàng đem lòng dạ nhi nâng lên tới. thi có căn ăn qua cơm sáng liền vội vàng hướng cha vợ ra đi hắn đi thời điểm thi ngọ còn không có trở về hôm qua ban đêm hắn cũng lưu tại trong trấn đại buổi sáng nghe tiểu dương đại phu nói con dâu tình huống ổn định hắn mới khua xe bỏ trở về cha mãi mãi nói người sau khi trở về liền lập tức đi tranh trong nhà chính thi vượng ra không xuống đất vẫn luôn ngốc tại tây sương thấy phụ thân trở về lập tức nói câu hắn tức phụ liễu thị cùng mã thị thế nhưng như hoa khởi thi ra đồng rộ tới Nay cái định là muốn cùng nhau bị giao hấn, hắn đến lưu tại trong nhà. Thi ngọ đang muốn đi nhìn xem lão mẫu thân đâu, nghe Nhi tử nói, đơn giản cũng liền không tiến Tây Sương, trực tiếp đi trong nhà chính. Cha, Nương, An Bình tức phụ tình huống thế nào? Thiếu tiền liền cùng ta nói, mặc kệ muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chị phải cấp chị. Tiêu thị nói đến cường nạnh, hiện tại nàng nhìn nhị phòng liền trong lòng phạm đổ, liền tính là Nhi tử đứng ở trước mặt, nàng cũng nhìn phiền lòng. An Bình tức phụ tình huống đã ổn định tiểu dương đại phu nói chỉ cần người có thể tỉnh lại liền không có gì trở ngại an bình Nương hai liền canh giữ ở y ghế quán một hồi ta đưa chút xiêm ý cùng tiền tài qua đi tiêu thị cũng không hỏi sáu tôn tức cái chán là chuyện như thế nào việc này nàng đều không cần hỏi chỉ nói lên một khác sự kiện đưa xiêm ý cùng tiền tài việc này ngươi cùng ngươi đại tẩu nói tiếng làm nàng chọn hai người cho ngươi nay cái ngươi nào cũng không thể đi thuận tiện đem ngươi tức phủ cũng mang về tới có căn sáng tinh mơ liền đi mã ra Mã thị tưởng nữ hoa chúng ta láo thi ra đồng ruộng, nếu không có mã Gia ở sau lưng hỗ trợ, nàng đâu ra lớn như vậy năng lực cùng tự tin. Hôm nay sợ là có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phần 55 Ngươi sinh hảo nhi tử, chỉ cần kêu mã thị tùy tiện hỏi một câu, chỉ sợ liền đem trong nhà chuyện này tất cả đều run lên ra tới. Tiêu thị chào phúng câu. Cấp thôn trưởng cùng Lý Chính cũng thông cái khí, nay cái ta đảo muốn nhìn, mã Gia khí thế có bao nhiêu tiêu ngạo. Thật sự chúng ta lão thi ra dễ khi dễ không thành. Nhìn xem ngươi sinh nhi tử, quả thực chính là một cái so một cái nạo loại. Liền không một cái hảo mặt hàng, tất cả đều là chút kẻ bất lực, đều làm tự mình tức phụ cười ở trên đầu ị phân kéo nước tiểu, đều quản không được chính mình tức phụ, còn tính cái gì nam nhân, không điểm chứng dùng, ta đều tuổi này, còn phải thế ngươi tới thu thập cục diện rồi dám, ngươi một chương mặt già ngươi e lệ không e lệ. Thi ngọ trong lòng hổ thẹn, cũng cảm thấy xin lỗi lão mẫu thân, phía dưới ba cái con râu liền không một cái bất lo, mắt thấy hêm đẹp một cái da, ngạnh xinh xinh bị nháo đến trương khí mù mịt. Tiêu thị mắng vài câu, trong lòng thoải mái chút. Được rồi, chạy nhanh làm chính sự đi, ta tưởng, mã ra hẳn là mau tới rồi. Nương, ta đây đi ra ngoài. Thi ngọ nói, liền ra phòng, đi nhanh hướng đông xương đi, tìm được đại tẩu đem sự nói nói. Lữ thị suy nghĩ hạ, ta làm chi lớn hai vợ chồng đi. Làm phiên đại tẩu. Toàn gia không nói hai nhà lời nói, người đi vội đi, việc này ta sẽ xử lý tốt. Trương 52 dụ xảo tuệ ngồi ở cửa sổ phía dưới theo thừa may và sống, ánh năng ấm áp phô vào nhà, dừng ở trên người nàng, ấm áp mà thực thoải mái. Tiểu khuê nữ rửa gần nàng ngồi, đầu gối nàng đùi, tay trái hư hư mà đáp ở nàng trên bụng. Tháng còn thấp, bụng vẫn là bẹp bẹp, một chút biến hóa đều không có. Liên dụ xảo tuệ chính mình cũng chưa cái gì cảm giác, cũng không biết tiểu khuê nữ là chuyện như thế nào. Thực thích sở trường dán ở nàng trên bụng, cực kỳ giống ở cảm thụ cái gì dường như, mặt mày lộ ra nghiêm túc, khỏe môi treo lên cười. Nàng thích liền từ nàng đi thôi. Dù xảo tuệ trong lòng cũng là vui mừng, cái thứ hai hải tử còn không có sinh ra đâu, nhỏ nhỏ liền như vậy coi trọng, tương lai hải tử sau khi sinh, hai cái hải tử hẳn là cũng sẽ ở chung đặc biệt hảo. Hai ngày này xem nhiều nhị phòng sốt ruột sự, nàng trong lòng cảm xúc rất nhiều. Sinh hải tử sinh hải tử, sinh cái hải tử dễ dàng dưỡng cái hải tử cũng thật không dễ dàng. Nhị bá nương nói nàng hư đi, nàng kỳ thật cũng không tính, nói nàng hảo đi, đến xem đứng ở cái nào vị trí. Làm cái mẫu thân một cái bà bà, nàng thật sự không được tốt lắm, phàm là nàng có thể sử dụng điểm tâm, thoáng quan điểm, nhị phòng liền sẽ không như vậy chướng khí mù mịt. Hôm qua ban đêm nằm ở trên giường, nàng thậm chí suy nghĩ, nếu này thai thật là cái nam hải, nàng muốn như thế nào giáo, muốn như thế nào dưỡng, sau này muốn như thế nào cùng con dâu ở chung. Đều phải ở trong thôn ở quanh thân nhiều suy nghĩ nhiều nhìn xem, nhà người khác là như thế nào ở chung, nàng sinh hải tử, nàng đến hảo hảo mà đem bọn họ nuôi lớn dê gen trên vai có thể chọn gánh nặng cũng có thể khiêng trách nhiệm. Hơi có không lưu tâm, con cái đều thành nợ, thật là đáng sợ. Dù xảo tuệ là cha rắc đến mã thị động tâm tư, nghĩ muốn phân ra, lại như thế nào cũng không dự đoán được, nàng tưởng thế nhưng là thi ra đồng ruộng, tính kế đến nảy phân thượng, thật là làm bậy đâu thi tiểu muội trong tay cầm cái bàn tay đại giấy dầu bao cộp cộp cộp chạy vào đông sương đứng ở cửa không hướng trong phòng đi thi nho nhỏ nàng thiếu cái răng cửa nói chuyện có điểm lọt gió tiểu muội tìm nho nhỏ có việc nhi dù xảo tuệ nhìn mắt không biết khi nào ở nàng trên đùi ngủ tiểu khuê nữ hướng về phía cửa chất nữ cười cười nho nhỏ ngủ rồi nếu không ngươi tiến vào ngồi một lát đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương không biết nàng nương đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại thi tiểu nội nhấp tăng cường miệng nhìn mắt nàng mang theo chút quật cường tứ ba nương ta muốn tìm thi tiểu lời nói đốn hạ nàng đỏ mặt ẩm ử câu ta không mắng nàng cũng không đánh nàng người tìm ta làm gì thi nho nhỏ đứng lên hướng tới cửa đi đến người tìm ta làm gì nhìn đứng ở ngoài cửa thi tiểu nội lại hỏi câu liếc mắt nàng trong tay giấy dầu bao có điểm kỳ quái thi nho nhỏ thi tiểu nội hô thanh há miệng thở dốc hơi thở có điểm xuyễn Nàng thoáng dây rùa hạ, sau đó lại hô câu. Thi nho nhỏ, cha ta cho ta mua mật tiền hào, ăn rất ngon, cho ngươi ăn, đều cho ngươi ăn. Nói xong, nàng vươn tay phải. Ăn rất ngon mật tiền hào, thực ngọt. Thi nho nhỏ mới không hiếm lạ nàng mật tiền hào đâu, chỉ là có điểm nột buồn. Cho ta mật tiền hào làm gì? Ta không yêu ăn, chính ngươi lưu trữ ăn. Cho ngươi ăn, ngươi cầm, ta cho ngươi, ngươi ăn a, thực ngọt, ngươi ăn a. Thi tiểu mội đứng ở cao cao địa môn hàm thượng, trực tiếp ngang ngược đem mật tiền hào nhét vào tay nàng, nói chuyện đâu, cũng không biết như thế nào, hốc mắt liền đỏ, hàm chứa lệ quang. Ngươi mau ăn a, Muốn khóc không khóc bộ dáng, Thi nho nhỏ bị nàng này phản ứng cấp lộng lốc. Như thế nào còn ủy khuất thượng? Nàng mới cảm thấy ủy khuất được không? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói thẳng là được. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta mật tiền hào? Cũng đúng, ngươi có hùng địa chủ đưa ăn ngon, trứng mắt ta mật tiền hào. Nhưng ta chỉ có mật tiền hào. Thi tiểu mội cầm ống tay háo tử lau đem nước mắt, nói chuyện chịu chịu đáp đáp. Ta biết ta làm được không đúng, ta không nên bắt người thứ tốt. Hành hành hành, đừng khóc, ta ăn được rồi đi. Thi nho nhỏ biểu biểu môi, mở ra giấy dầu bao, từ bên trong trọn viên nhỏ nhất mật tiền hào, hàm ở trong miệng, ngọt đến nàng tức khắc nhíu chặt mày. Nay ngoạn ý quá ngọt, liền không khác mùi vị, nàng không thích ăn. Ăn ngươi mật tiền hào, nói đi, ngươi muốn làm gì? Thi tiểu mội thấy nàng thật sự an viên mật tiền hào, một chút liền nở nụ cười, trên mặt còn treo nước mắt đâu, nàng liền cười, thanh âm đều so vừa mới hiện tự tin chút. Thi Nho nhỏ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, ta nương ta nương nàng có phải hay không sẽ chết? Nàng có chút kích động, ôm đồn khẩn thi Nho nhỏ cánh tay, nước mắt lưng chồng nhìn nàng. Thi Nho nhỏ, bọn họ đều nói ngươi nói chuyện từ trước đến nay chuẩn, ngươi nói, ngươi cùng ta nói, ta nương sẽ không chết, đúng hay không? Ngươi cùng ta nói nàng sẽ không chết có phải hay không thi nho nhỏ ngươi cùng ta có chịu không ta về sau không bao giờ mắng ngươi không bao giờ đánh ngươi này thi nho nhỏ ngơ ngẩn mà nhìn rơi lệ không ngừng thi tiểu muội nàng có chút ngoài ý muốn lục thẩm từ trước đến nay không thế nào quản thi tiểu muội rất nhiều thời điểm còn sẽ mắng nàng nương hai lâu lâu sẽ đánh nhau thi tiểu muội tổng hội khóc lóc hướng trong đất đi tìm nàng cha nàng cho rằng thi tiểu muội đối nàng nương không có cảm tình hoặc là cảm tình không thâm Người nương thi nhỏ hai chữ, liền vô pháp đi xuống nói chuyện. Tiểu hai tử đôi mắt đều sẽ thật xinh đẹp, trong mắt hắc đến thanh triệt trong vắt. Thi tiểu mỗi lúc này đôi mắt liền hết sức thanh triệt, lộ ra thủy quang nóng bỏng mà nhìn nàng. Thi nho nhỏ có chút ngăn cản không được, nàng theo bản năng muốn né tránh, lại ma xui quỷ khiến không có bất luận cái gì động tác, nàng liền nhìn Thi tiểu mỗi đôi mắt nhìn nàng nhìn phía chính mình, trong mắt lộ ra hy vọng quan mang, còn có loại nóng bỏng khát vọng, có loại chấp nhất ở bên trong. Phản phất có thể làm bất luận cái gì sự, chỉ cần nàng nương có thể tồn tại, sẽ không chết. Thi nho nhỏ tưởng, thi tiểu mội kỳ thật là cái khá tốt hài tử, nàng bản tính không xấu. Nàng sẽ không chết. Thi nho nhỏ không muốn nói những lời này, nhưng nàng nói, cầm lòng không đậu liền nói, thật giống như không phải nàng nói, chỉ là từ miệng nàng nói ra mà thôi. Phi thường kỳ diệu, lần trước nàng vốt nương bụng, cũng từng có cùng loại cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sẽ có cái tiểu đệ đệ, còn có tốt nhất hồi. Nàng nói cái kia chọn sự giả sẽ té ngã. Nàng tưởng, lục thẩm có lẽ thật sự sẽ không chết. Nàng này há mồm, giống như xuất hiện hiểu rõ không được biến dị. Tựa hồ cũng không phải nói ra đều có hiệu quả, mà là có riêng nhân tố ở bên trong, là yêu cầu ở nào đó dưới tình huống. Nàng sẽ nói ra nói, không giống chính mình nói, nhưng lại là nàng nói, mới có thể xuất hiện ngôn linh hiệu quả. Thi nho nhỏ, cảm ơn ngươi. Thi tiểu mội khóc đến nước mắt nước mũi hồ thành đoàn, thật là, không mắt thấy lại khóc lại cười giống người điên dường như. Thi nho nhỏ lộ ra cái ghét bỏ biểu tình. Chạy nhanh lau lau ngươi mặt, xấu đã chết. Còn có, ngươi về sau thích đáng ta tiểu tùy tùng nhi, ta nói cái gì chính là cái gì, biết không? Chỉ lo sinh mặc kệ giáo, vậy từ nàng tới. Ta đương ngươi tiểu tùy tùng. Thi tiểu muội cả người đều là ngốc địa, Bằng không đâu, ngươi cho rằng liền ngươi một viên mật tiền hào, còn ngọt đến muốn chết, một chút đều không thể ăn thi nho nhỏ đem mật tiền hào nhét trở lại nàng trong tay cầm ta mới không cần ngươi mật tiền hào ngươi này mặt thật là càng lau càng xấu còn dùng tay áo mạc thi tiểu muội ngươi thật là dơ muốn chết ngươi khăn tay đâu thi tiểu muội ngốc ngốc mà có điểm bị khuất ta không có khăn tay nàng muốn, nhưng nàng nương không cho cầm thi nho nhỏ rút ra bản thân khăn tay tặng cho ngươi về sau ngươi cũng có khăn tay chạy nhanh đi đánh bùn thủy đem ngươi mặt tẩy tẩy khi ta tiểu tuy tùng Đầu tiên ngươi đến ái sạch sẽ, quần áo muốn mặc sạch sẽ, tóc cũng muốn sơ hảo, ta nương cả ngày nói ta không cái cô nương dạng, ta tốt xấu đem chính mình là dọn dẹp khá tốt, ngươi nhìn xem ngươi, thi tiểu mội ngươi thật là so với ta còn giống cái nam hoa. Hoan sẽ, thi tiểu mội mới đầu vóc mới loát rõ ràng, trận tròn đôi mắt, cao hứng nói, thi nho nhỏ ngươi nguyện ý cùng ta chơi, cái gì kêu cùng ngươi chơi, là ngươi cho ta tiểu tùy tùng, biết cái gì là tiểu tùy tùng sao chính là ta nói cái gì ngươi liền phải làm cái gì không chuẩn phản kháng thi nho nhỏ tức giận chỉ chỉ cửa chạm bên ngoài đi thi tiểu muội cầm thơm ngào ngạt khăn tay rất nghe lời từ cao cao trên ngạch cửa nhảy xuống đứng ở ngoài cửa thi nho nhỏ ngươi khăn tay có mùi hương nhi ta cố ý hái hoa lê che ra tới mùi hương nhi tiện nghi ngươi một hồi ngươi cho ta đi thải nửa rổ hoa lê trở về thi nho nhỏ đứng ở cao cao địa môn hàm thượng túi đầu nhìn so với chính mình lùn nửa thanh thi tiểu muội Cảm thấy rất là vừa lòng, như vậy mới đối sao. Nhanh lên đi, không nghe lời tiểu tùy tùng ta sẽ không ớn. Ta nếu là thực nghe lời, ngươi có thể hay không vẫn luôn cùng ta chơi. Thi tiểu muội cố chấp hỏi câu. Thi nho nhỏ mắt trợ trắng. Là tiểu tùy tùng, ngươi thật là buồn đã chết. Hành đi hành đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta còn là thực dễ nói chuyện. Ta vừa mới nói hai việc, ngươi chạy nhanh đi làm. Ác! Ngươi bất hỏa ta một đạo đi a Ta mới không cùng ngươi đi. Buổi sáng không gặp nửa rổ hoa lê, ta liền mặc kệ ngươi. Thi tiểu nội nhìn nàng mắt, có chút mất mát. Hành đi, ta đây đi. Ăn mềm không ăn cứng, này miệng dao găm tâm đậu hủ cùng ngươi quá lại thực sự có điểm giống, phải theo mau tới vũ. Dù xảo tuệ ở bên cạnh nhìn, nhìn không được cười lên tiếng, cảm thấy rất vui mừng. Nhà mình này tiểu khuê nữ, sinh đến cũng thật hảo. Thi nho nhỏ nhảy xuống cao cao địa môn hạm, đi tới mẫu thân bên người ngồi xuống. Ta chính là, thấy nàng đáng thương cũng còn tính có điểm lương tâm đứa nhỏ này tính tình cùng nàng nương có điểm giống nàng nương đâu cũng là cái dạng này nghĩ trong nhà theo ta cùng nàng sinh chính là khuê nữ chị em dâu hai hẳn là muốn càng thân cận chút ta cảm thấy cùng nàng tính tình không hợp liền không như thế nào phản ứng nào tưởng nàng ngược lại còn đoán thượng ta tiểu muội bây giờ còn nhỏ ngươi mang theo nàng nhiều chơi chơi về sau đừng trưởng thành nàng nương như vậy tính tình liền hảo nói đến cùng tâm địa cũng không tính hư chính là khí lượng hẹp hòi chút kiến thức hạn hẹp Này đó là có thể giao tốt. Sợ là sợ tàn nhẫn ở trong lòng, nhìn không thấy sợ không được, thình lình liền sau lưng thọc giao nhỏ. Du xảo tuệ nghĩ tới Mã thị, thuận miệng liền nhiều lời hai câu. Đốn hạ, nàng lại nhỏ giọng hỏi. Nàng nương, sẽ thế nào? Thi nho nhỏ không đem ý nghĩ của chính mình nói cho mẫu thân, việc này không thể nói được tàng trong lòng. Không biết, xem thiên ý đi, đều có mệnh số. Chương 53 Thi tiểu mội trở về Tây Sương đánh buồn thủy nghiêm túc đem mặt rửa sạch sẽ nhìn ướt lộc cọc ống tay háo nàng lại thay đổi thân xiêm ý ỉa sau đó mới mị tư tứ hướng đông sương đi mới ra đông sương liền thấy đại bá lãnh hảo những người này hướng trong nhà chính đi nàng nhìn mắt sửng sốt đại nhân đi qua đi nàng tiếp tục lộc cọc mà hướng tây sương đi thi nho nhỏ thi nho nhỏ trong nhà tới hảo những người này a đều là nam ngươi không đi thải hoa lê thi nho nhỏ há mồm liền hỏi câu chờ thấy giặt sạch mặt thay đổi quần áo thi tiểu nội sau nàng liền cười nhún mày dọn dẹp còn rất sạch sẽ thi tiểu nội có điểm đắc ý đây là ta đẹp nhất quần áo có phải hay không thực mỹ còn xoay cái vòng nhi ngươi thay cho quần áo tẩy không tẩy xong rồi quần áo liền đi thải hoa lê đi ta buổi sáng muốn ngươi cầm ta hoa lê khăn tay dù sao cũng phải trả ta điểm hoa lê ta cũng sẽ không bạch cho ngươi đổ vợt ngươi không cùng ta đi a một người thải nhiều không thú vị ngươi có đi hay không Thi nho nhỏ nhìn nàng. Phần 56. Thi tiểu muội có điểm túng. Ủy khuất nói thầm. Ta đi. Ta về phòng lấy cái rổ liền đi. Quần áo rửa sạch sẽ lại đi. Ác. Thi tiểu muội tưởng. Thi nho nhỏ thật chán ghét. Nhưng vẫn là ngoan ngoan trở về phòng. Giặt sạch quần áo mới xếp theo giỏ che hướng trong thôn đi. Dụ Xảo tuệ nhìn khuê nữ tiểu đại nhân bộ dáng nói chuyện. Liền cảm thấy đặc biệt đâu. Không biết còn tưởng rằng ngươi là tỉ tỉ. Tiểu thí hài một cái. Thi nho nhỏ vẫn là có điểm cao hứng, có thể đem ngày xưa quân địch thu làm tiểu đệ sai sử, nàng thật là càng ngày càng có thể làm. Lữ thị làm dương thị xuống ruộng đem đại phòng nam nhân kêu trở về, lại lại đây tìm tam nhi tức. Năm được mùa tức phụ, ngươi theo tam một đạo đi trong nhà chính, điểm cuối nước trà cấp thông ra. Dù xảo tuệ gắt trong tay việc may vá, đứng dậy theo bà bà hướng trong nhà chính đi. Thi nho nhỏ nhỏ mà lênh theo qua đi, lữ thị thấy, cũng chưa nói cái gì trong phòng khách ngồi thi lão đầu tiêu thị cùng thi ngọ thi có căn đứng ở phụ thân bên người không có ngồi mã lão nhân mã bà tử cùng với bọn họ sáu đứa con trai ba cái tôn tử đều là cao to trắng hán thi lão thúc thi lão thẩm có chút nhật tử không gặp hai lão tốt không mã lão nhân đánh hàn huyên thi lão đầu không thế nào ai nói chuyện chỉ gật gật đầu đều khá tốt tiêu thị thấy mã gia lại đây tất cả đều là nam liền biết nay cái sợ là có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh có căn Ta cho ngươi đi đem ngươi tức phụ tiếp trở về, như thế nào không gặp ảnh nhi. Nếu lao thím hỏi đến nhà ta tuyển dung, ta liền có nói mấy câu, muốn cùng lao thím nói nói. Mã thị ôn tồn chậm ngữ đã mở miệng, nói chuyện còn rất khách khí. Vui vặn, ta cũng có nói mấy câu, muốn cùng thông gia nói nói. Tiêu thị thu hồi trên mặt cười, mặt mày có chút lãnh đạo. Thông gia làm việc không địa đạo à, nhà ngươi khuê nữ gả tiến ta thi ra, không bạc đãi nàng đi. Ngày lễ ngày Tết cũng không làm thông gia mất mặt đi, ta nghĩ tới nghĩ lui Thật đúng là không biết chỗ nào đắc tội thông ra, thông ra hôm nay ngươi tới nói cho lão bà tử, là chúng ta già rồi, không còn dùng được đâu, vẫn là sao lại thế này. Có việc chúng ta liền nói sự, tưởng ta thi ra làng trên sông dưới, cũng có chút thanh danh, chưa bao giờ có khắc nghiệt quá cái nào con dâu hoặc tôn tức, liền tính thông ra muốn hai cái cháu ngoại đi theo nhà mình nhi tử học điểm tay nghề, đem lời nói rộng mở nói a, ta lão bà tử cũng là giảng đạo lý người, thế nào cũng phải lén lúc tới, đây là để phòng ai đâu. Ta thi ra đến tột cùng là làm chuyện gì, cho các ngươi mã ra như vậy để phòng. Nay cái thông ra đến hảo hảo cùng ta nói nói. Mã bà tử là nghĩ tới cái lớn tiếng dọa người, không nghĩ tới, thi ra lão thái bà tuổi đại, khí thế lại không nhỏ, một chút đem nàng lời nói liền tiệt qua đi, còn một hơi không ngừng hùng hổ dọa người nói một đống, thực rõ ràng là sớm, có chuẩn bị. Lão thím ta thừa nhận, việc này là nhà ta tuyển dung nghĩ đến không chu toàn đến, nhưng việc này cũng không thể toàn trách ta ra tuyển dung. Thi ra là cái tình huống như thế nào, ta tưởng lao thím ngươi cũng rõ ràng, quang đọc sách liền có sáu cái, ta kia hai cháu ngoại, lại đúng là có thể làm việc tuổi tác, một chút hai cái đều phải đi theo đi học môn tay nghề, huyền dung lo lắng thi ra không đồng ý, cũng là có đạo lý. Hai hải tử tuổi tác, lại vừa lúc là học tay nghề tuổi tác, chỉ hoán một năm là một năm, trong thôn Nam Hoa, gia cảnh hảo điểm, đều là 16 bảy tuổi là có thể thành thân, trung gian liền ngắn ngủn mấy năm, lao thím à, ngươi cũng là đương nương quá. Này đương nương đau lòng nhà mình hai tử, muốn cho bọn nhỏ có điểm tiền đồ, này phân tâm, ta tưởng ngươi cũng có thể thông cảm. Thông cảm? Ta nhưng thật ra tưởng thông cảm nàng, cũng đến nàng làm ta có cơ hội này. Tiêu thị nhìn chằm chằm mã thị. Thông ra, ngươi khuê nữ sự tình đều đã làm ra tới, ngươi tới nơi này cùng ta giảng, muốn ta thông cảm nàng. Có phải hay không quá một chút? Phía trước các ngươi làm gì đi? Hỏi xong mã thị, nàng lại mắng hỏi tôn tử vì cái gì không đem ngươi tức phụ tiếp trở về. Nếu nàng không biết hối cải còn không cảm thấy chính mình có sai, không muốn nhận sai, kia hành, nay cái thông ra cũng ở chỗ này, ta lão bà tử liền đem lời nói gác nơi này, như vậy có cốt khí tôn tức, thi ra miếu tiểu dung không được nàng này tôn đại phận. Mã bà tử có điểm hoảng. Vừa rồi thi ra lão thái bà một chương miệng nói chuyện, nàng trong lòng liền lộ bộ hạ, ý, thức đến sự tình không phải bọn họ tưởng như vậy. lao thím, lao thím, ngươi đừng nóng giận. Huyền Dung không phải không nghĩ trở về, nàng là cũng chưa về. Nói, liền thở dài. Ai, cũng là ta này khuê nữ thân mình không dùng được, phạm sai lầm bị lao thím phạt quý xuống. Này một quý A, trong bụng hài tử liền gặp tội, thật vất vả bảo vệ, lại chỉ có thể nằm ở trên giường, liền cái ngạch cửa đều không thể ra. Bọn họ hỏi thời điểm, con rể nói thi ra láo thái bà tối hôm qua bị khí tàn nhẫn, trực tiếp nằm tới rồi trên giường, tiêu đại phu lại đây, tình huống không phải thực hảo. Đây đúng là bọn họ muốn cơ hội, phía trước bọn họ liền nghĩ, nên thế nào mới có thể khí đảo thi ra lao thái bà? Chỉ cần này lao thái bà đủ, Lưu Thị căn bản liền không phải vấn đề, tuy rằng còn có đại phòng Lưu Thị không phải cái đơn giản nhân vật, nhưng Lưu Thị đều không phải là đứng đắn bà bà, nói chuyện đứng không vững chân. Bọn họ cũng không phải tưởng độc chiếm thi ra toàn bộ đồng ruộng, chính là tưởng lấy đi nhị phòng hơn phân nửa bộ đồng ruộng mà thôi. Cầm khuê nữ trong bụng hài tử nói sự, nhiều muốn vài mẫu điển, việc này không khó nhưng nàn tính vạn tính cô đơn không có tính đến thi ra lão thái bà mệnh như vậy nạnh hôm qua còn bị chọc tức nằm ở trên giường nay cái là có thể ngồi ở chỗ này tinh thần phân chấn cùng nàng nói chuyện quả thật là cái lão bất tử lao hóa đại nàng đồng lứa mã thị tuy nói là thông gia nhưng nói chuyện nhiều ít vẫn là phải có điểm bận tâm mã thị nhìn tiêu thị kia trường che kín nếp nhăn mặt giả trong lòng liền một trận phạm ác tường nàng bà bà cùng này lão thái bà không sai biệt lắm tuổi tác đã sớm thành đôi bạch cốt Này lao bà tử khen ngược, còn tung tăng ngày nhót. Tiêu thị bưng trà uống lên khẩu, bên trong không phải trà, là dùng nhân sâm nấu thủy, nàng có chút khí đoạn ngược buồn, nhưng nàng không thể lộ ra chút nào tới, nàng đến đem eo thẳng thắn. Uống lên khẩu nhân sâm thủy, hoán một lát, tiêu thị thoải mái chút, nàng không mặn không nhạt nói. Chỉ cần nàng là thiệt tình thành ý nhận sai, cũng liền còn tính ta thi ra tôn thức. nếu là ta thi ra người, liền không có ở tại nhà mẹ để dưỡng thai tiền lệ, quay đầu lại các ngươi đem người đưa về tới. Còn có ta kia hai tàng tôn, ta phải hỏi trước hỏi bọn hắn, có phải hay không thật muốn học chút tay nghề, nếu là, làm ta thi ra Nam Đinh, tự nhiên cũng liền không cần thông gia phụ một chút, ta thi ra không tính giàu có, nhưng cũng không nghèo đến nảy phân thượng. Lão thím, thi mã hai nhà là quan hệ thông gia, làm cứu cứu giáo cháu ngoại học điểm ăn cơm tay nghề, cũng là lý nên, ngươi lời này nói được liền khách khí. Mã lão nhân trong lòng nghẹn hỏa, nhưng hắn phải nhịn. thi lão thái bà rõ ràng đối bọn họ sinh khoảng cách tưởng đem quan hệ kéo xa nếu là như vậy hán khuê nữ ở thi ra tình huống liền không lạc quan trượng phu ly tâm liền nhi tử cũng thủ không được còn có thể trông cậy vào cái gì trông cậy vào nhà mẹ đẻ tuy nói mã ra có thể cấp khuê nữ chống lưng nhưng việc này một hồi hai lần còn hành số lần nhiều chuyến ra tới nói liền không dễ nghe con gái gả chồng như nước đổ đi trung quy là nhà người khác tức phụ luôn là trộn lẫn đi vào tính cái chuyện gì tiêu thị một chút đều không bận tâm lời nói há mồm liền tới, rốt cuộc cũng chỉ là quan hệ thông gia mà thôi. Thông gia nếu không tin thì ra, không tin ta này lao bà tử, đem ta thi ra hai cái tầng tôn thả ngươi mã ra, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì? Này làm việc a, vẫn là thỏa đáng điểm cho thỏa đáng. Lão thím lời này nói được liền có điểm tranh chua, ta biết, tuyển dung làm việc xác thật không đủ chu toàn, nhưng lão thím làm một cái trường bối, có phải hay không nên bao dung chút? Lại nói, ngươi phạt cũng phạt, tuyển dung cũng gặp tội hải tử có thể hay không bình an sinh hạ tới vẫn là hai nói đi lao thím liền nắm sự tình không bỏ dạy ta như thế nào ta bệnh trùng khuê nữ đưa về thi ra mã bả tử trước nay liền không phải cái hảo tính tình nay sẽ là nhẫn cũng nhịn không được nay lão hóa nói chuyện quá ngập chui thái độ cũng cường ngành thực nói rõ là làm mã gia nhận sai nhà mình khuê nữ nhận sai cũng thật tới rồi này bước sau này muốn lại rất tưởng eo liền khó khăn nếu thông gia không nghĩ đem người đưa về tới vậy làm nàng ở mã gia ngấp đi tiêu thị không sao cả. Mã lao nhân đằng một chút liền đứng lên, trên mặt thoáng hiện lửa giận. Lao thím là quyết tâm tưởng nắm sự tình không bỏ. Ta nói rồi nói như vậy. Ta từ bắt đầu liền nói, chỉ cần nàng nguyện ý nhận sai, thiệt tình thành ý nhận sai, là có thể trở về, thi ra còn nhận nàng cái này tôn tức. Ngược lại là thông ra, sợ là các ngươi không nghĩ làm tự mình khuê nữ hảo qua đi, Hai tử là ta thi ra tàng tôn, đỉnh ta thi ra họ, ta thi ra sự cùng mã ra có quan hệ gì. Thông ra như vậy nghĩ hướng ta thi ra trộn lẫn, là muốn làm gì? Chẳng lẽ, còn muốn làm ta lão bà tử mặt, làm ta thi ra chủ? Tiêu thị một hơi, cho tới bây giờ, mới hoàn toàn phun ra tới. Ta đảo muốn nhìn, ai cho các ngươi gan? Nói toạc thiên đi, từ xưa đến nay cũng không chấp nhận được bậc này nghiệt sự phát sinh. Chu tâm nột, cũng dám vọng tưởng như đoạt thi ra đồng ruộng, những cái đó điển những miếng đất này, đều là nàng cùng bạn già đợi này, một chút tích cóp ra tới. Này những heo cho không bằng xuất sinh. Mã lao nhân bị tiêu thị ập vào trước mặt khí thế cấp chấn trụ, nửa ngày nửa ngày hoãn bất quá thần tới, trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Cho ta tiễn khách. Thi ngọ ngươi dẫn người đi mã ra, chúng ta thi ra hải tử, nào có ở tại nhà người khác đạo lý, đem người cho ta mang về tới. Tiêu thị chậm rãi làm hít sâu, nỗ lực ổn định run dày đôi tay, đi đoan gác ở trên bàn bát trà. Thi lao đầu không tiếng động thế nàng bưng lên, đưa đến miệng nàng biên. Uống một ngụm trà châm rãi tính tình chương năm mươi tư. thi nho nhỏ đầy mặt sùng bái nhìn tiêu thị quá nãi cũng thật khí phách nhìn đến cuối cùng nàng một lòng đều sôi trào lên Rồi đến cực kỳ xinh đẹp xem diễn quá đủ mắt nghiện thấy mã ra người dám giận không dám ngôn túng bộ dáng thi nho nhỏ hì hì hì cười trong lòng vui sướng thực thừa dịp mãi mãi cùng nương đều chạy nhà chính đi xem quá mãi khi nàng cộp cộp cộp đăng mà đuổi theo mã ra người vượt qua bọn họ đổ tới rồi phía trước viện môn khẩu cử đầu ba thước có thần minh nụt chuyện xấu làm nhiều cũng không sợ tao báo ứng nha để ý uống khẩu nước lạnh đều tắt nha thi nho nhỏ xoa eo nhỏ xinh xắn mà đứng ở viện môn khẩu một bộ mắt nhỏ tiểu mũi tiểu bộ giang nhi thanh âm thanh thúy mang đến văng rội này cũng thật không phải cái hảo hình tượng hung địa chủ nghe nói thi ra hôm qua ban đêm thỉnh đại phu hắn vội xong trong tay sự tình riêng lại đây nhìn hai mắt nào tưởng vừa lúc liền gặp được này tiểu nha đầu đứng ở viện môn khẩu dỗi người đây là nhà ai người đâu Như thế nào đem nha đầu này cấp đất tội? Hùng địa chủ niệm thanh A-di-đà Phật, xem diễn không chê náo nhiệt đại, vui tươi hớn hở cười ác cười, thiển cái bụng to thấu qua đi. Tiểu nha đầu A, một đêm không thấy, nào học được người đàn bà đánh đá phương pháp A. Lao hương A, ngươi này bụng sao lại lớn nha, gì thời điểm có sinh nha. Hùng địa chủ theo bản năng liền đỉnh đinh eo, nỗ lực muốn nhận thu này bụng to, hiệu quả đương nhiên là không có. Lại như thế nào hút khí cũng vô dụng, bụng lớn đâu. Thi nho nhỏ cười cười hì hì hướng về phía hùng địa chủ bụng chụp hạ, phát ra nói chầm đục, nàng tức khắc liền không khép miệng được. Ngươi nghe, là hương à, còn có điểm thanh âm đâu, có phải hay không mau chín à, chọn dưa hấu thời điểm, đều thích chụp hai hạ, có tiếng động chính là thuộc đâu. Bụng thế nhưng thu không được, hùng địa chủ liền không thu. Ngươi sao lại cho ta sửa tên? Lào hương lại là sao lại thế này? Khó nghe đã chết. Ta cảm thấy dễ nghe, về sau liền kêu là hương nhiều thân thiết ta. Thi nho nhỏ lên miệng, mi mắt cong cong tiểu bộ dáng, hảo thấy ngoan ngoãn. Lao Thi a, ta nay cái tới tìm ngươi, là có chính sự, chúng ta tìm cái chỗ ngồi. Hảo hảo nói lẩm bẩm hai câu. Hung địa chủ vẻ mặt Hảo ca hai cười, mắt nhỏ mị thành điều phùng nhi, hiện từ không được không được, còn bắt tay đáp ở nàng trên vai. Thi nho nhỏ cúi đầu, lộ ra cái thẹn thùng cười tới, ngượng ngùng ngượng ngùng mà nói chuyện. Nhiều ngượng ngùng a, ta lại không giáo ngươi cái gì. Hung địa chủ sừng sốt mới phản ứng lại đây. Bị nẹn đến đầy mặt bỏ bừng, liền cổ căn đều hồng thấu. Nhiều ít năm không như vậy ném quá mặt, hắn cái mặt già này nha, ở tiểu nha đầu nơi này xem như ném tịnh. Mã ra người vốn dĩ tưởng hồi hai câu miệng, kết quả, không đợi bọn họ há mồm, liền thấy hùng địa chủ ngự khí quen thuộc đùa với nói chuyện nha đầu, thái độ thân đâu thực, quan hệ định là không bình thường. Bởi vậy bọn họ nghĩ tới này tiểu nha đầu là ai, hẳn là chính là thi ra đại phòng thi tứ lang tiểu khuê nữ thi kỳ, nhũ danh thi nho nhỏ một già một trẻ không coi ai ra gì lẫn nhau dỗi lời nói mã ra người e ngại hùng địa chủ ở chỉ phải tiếp tục chịu đựng lửa giận hầm hừ lướt qua này hai người phần năm mươi bảy nghe nói nhà ngươi ban đêm thỉnh đại phu sao lại thế này cái gọi là một hồi sinh hai lần thục không bao lâu hùng địa chủ liền hoãn quá mức tới dường như không có việc gì khơi mào cái đề tài cũng không dám nữa kêu láo thi này danh hiệu nha đầu này thật là nói cái gì đều dám rồi a chiếm tiện nghi đều chiếm được hắn trên đầu tới quả nhiên là cái ngốc lớn mật nói lên việc này thi nho nhỏ liếc hắn mắt tức giận nói còn không phải ngươi chọc đến họa như thế nào liền quái đến ta trên đầu tới hùng địa chủ thật là quá hoan uổng Ngươi đưa đến hậu lễ bái chính là cái họa đầu lĩnh thi nho nhỏ héo héo mà hướng bờ sông đi hùng địa chủ chạy nhanh đuổi kịp thấy hải tử có điểm héo lập tức nói ta đưa ngươi lễ còn đưa sai rồi không thành ta gặp ngươi từ trước đến nay ái làm nổi bật lại ái khoét khoang, mới cho lộng như vậy ra làm ngươi cao hứng cao hứng thi nho nhỏ không nói chuyện nhặt cái đá hướng bờ sông ném nhà các ngươi sớm muộn gì đến xảy ra chuyện người quá nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện phân ra thật tốt thế nào cũng phải tê ở một cái trong phòng hùng địa chủ khó được gan ủi người hắn cũng sẽ không an ủi giống ta trong nhà cha mẹ ta sớm liền đem ta tống cổ ra tới ta chính là không nghĩ tới nhân tâm sẽ như vậy hư gần vì một chút tiền tài thi nho nhỏ rất không nghĩ ra hùng địa chủ tò mò Rốt cuộc làm sao vậy, cùng ta nói nói, ta giúp ngươi loát loát rõ ràng, ta ăn qua muối so ngươi ăn cơm còn nhiều đâu. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương biết đi. Thi nho nhỏ trừng mắt nhìn hắn mắt. Ngươi đôi mắt nhỏ nhi, đã tiết lộ tâm tư của ngươi. Ta đôi mắt này nơi nào nhỏ. Hung địa chủ chạy nhanh đem mắt nhỏ trận to chút, nói chuyện khi, liền hiện vẻ mặt dữ tợn. Thi nho nhỏ ha ha ha ha nở nụ cười. Không nhỏ, một chút đều không nhỏ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem đôi mắt mị trở về. Ngươi nha đầu này cũng liền rỗi ta rồi đến hang say, ta là nhiều người, ta thân là trưởng bối, ta có độ lượng. Hùng địa chủ tự mình tìm bậc thang, sơ mập mạp mà bụng to, thích ý thực. Ngươi như thế nào còn không có ra xa nhà? Không cần sinh ý. Thi nhỏ nhỏ chủ động đề cập. Hùng địa chủ tức khắc liền vui vẻ, cười đến đôi mắt đều mị lên, hắn liền biết nha đầu này là cái có chừng mực, khó trách như vậy làm cho người ta thích. Liền chờ tiểu nha đầu cho ta tính cái ngày lành, ta hiện tại à, ai đều không tin liền tin tưởng ngươi liền đạo sĩ đều không thỉnh ngay hoàng đạo cũng không nhìn ngươi thỉnh cái nói làm bao nhiêu tiền thi nho nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn hắn hùng địa chủ thấy nàng này tiểu hồ ly dường như cười liền có điểm ra đầu tê dại lập tức sau này lùi bước lại tưởng chiếm lao ra tiện nghi nói nói bái thi nho nhỏ chậm gì gì hỏi hùng địa chủ ấp tha ấp đúng đáp cũng liền liền mấy trăm văn tiền rốt cuộc là mấy trăm văn tiền nột. thi nho nhỏ tiếp tục chậm gì gì hỏi năm trăm văn tiền đi sao còn mang lên cái đi đâu hùng địa chủ ma xui quỷ khiến liền tiếp câu bởi vì là cái mang bà bái thi nho nhỏ bị nghẹn đến đầy mặt đỏ bừng liền cổ căn đều hưởng thấu trừng mắt xem hùng địa chủ hùng địa chủ ngượng ngùng cười cười vớt cái mũi có điểm ngượng ngùng ngươi cho ta một ngàn văn ta cho ngươi tính cái ngày lành bảo ngươi bình an trở về thi nho nhỏ thẹn quá thành giận dóng dạc đầy trời trào giá hùng địa chủ đại để là chột dạ tuy rằng thực thị đau nhưng vẫn là đồng ý hành ngươi tính hiện tại liền tính một hồi ta làm quản gia đưa tiền tới thi nho nhỏ vươn bụ bấm phì móng nuốt nghiêm trang bấm đốt ngón tay tiểu nha đầu à, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta xem ngươi này móng nuốt a rất phỉ đều sáu tuổi còn trường thị toa hoa đâu nói không chừng về sau liền cùng ta dường như hùng địa chủ nhìn nàng phi móng nuốt còn rất thân thiết đem chính mình phì móng nuốt cũng dội ra tới thi nho nhỏ nghiêng con mắt xem hắn thanh âm sâu kín lạnh lạnh điện còn có nghĩ ta giúp đỡ tính nhật tử Ngươi tiếp tục. Hùng địa chủ thu hồi chính mình phì mong bước, cười cười. Một lát sau, thi tiểu đạo. Sự tình có phải hay không đều làm thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Trước hai ngày liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi lần trước không phải nói, tốt nhất ba tháng sơ xuất phát sao, ta đều nhớ kỹ đâu. Kia một hồi liền đi thôi, đi sớm về sớm. Thi nho nhỏ đối với hùng địa chủ ngắc ngón tay đầu. Hùng địa chủ đến gần chút, mang điểm nhi cẩn thận. Lại nghĩ tới cái gì chuyện xấu ta đã đáp ứng cho ngươi một ngàn văn tiền lại muốn nhiều lão gia nhưng đã không có a không thể được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi muốn đi vân châu nhiều mang chút đặc sản ăn ngon hảo ngoạn trở về ta làm ngươi dính điểm nhi ta phúc khí thế nào hùng địa chủ vẻ mặt ngươi lại tưởng lừa lao gia bạc biểu tình lẳng lặng mà nhìn nàng lấy hành động tỏ vẻ lao gia mới không mắc lửa thật không nghĩ muốn a hùng địa chủ mắt trợn trắng ngươi cho ta ngốc đâu không nghĩ một tính thi nho nhỏ thở dài Ông cụ non lẩm bẩm tự nói. Có người A, là thật sự hảo đốc, còn tưởng rằng chính mình không ngốc đâu. Này nha đầu chết tiệt kia. Sắp đến thi ra viện môn khẩu khi, hùng địa chủ rất nghiêm túc nói câu. Tiểu nha đầu, ta đi tranh đi châu tự nhiên sẽ cho ngươi mang đặc sản, chúng ta cái gì giao tình nột. Thật sự. Thi nho nhỏ lập tức cười đến thấy nhà không thấy mắt. Hùng địa chủ thấy nàng như vậy cao hứng, trong lòng cũng vui tươi hớn hở, cố tình ngoài miệng lại nói. Tiểu cô nương ra ra, phải rụt rè điểm nào có cười thành như vậy đều nhìn đến răng hàm sau ta cao hứng ta vui như vậy cười thi nho nhỏ cười đến càng lớn thanh chút. lao hương a người ngồi sổm xuống làm gì thi nho nhỏ cười cười hì hì nói tiếp ôm một cái lao hương bái lao hương tốt như vậy hùng địa chủ nghe lời này mỹ tư tư nhìn tiểu đậu nha dường như nho nhỏ thật đúng là ngồi sổm xuống dưới hướng tới nàng vươn tay đến đây đi lão gia ta này vừa đi a ít nhất đến có hai tháng mới có thể trở về. Thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Thi nho nhỏ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hạ cổ hắn, buông ra tay khi, nàng thoáng mà điểm đặt chân, nghịch ngợm hướng về phía hùng địa chủ cái chán bắn hạ, sau đó, ha ha ha ha chạy về trong viện, tiếp theo, lại quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Hùng địa chủ sơ soạn cái chán, có điểm ẩn ẩn mà phát đau, này tiểu nha đầu, nhìn người tiểu sức lực còn rất đại, hắn cười cười, xoay người đi rồi. Thi nho nhỏ đứng ở trong viện, nhìn theo hùng địa chủ đi xa, muốn dùng khí vận châu chuyển người khác khí vận, cần thiết đến là có huyết thống quan hệ, huyết thống quan hệ càng thân, sử dụng khí vận châu hiệu quả liền càng tốt. Nếu là nhiều cách mấy thế hệ, tỷ như quan nãi, muốn cho nàng vận khí tốt, phải xem thiên ý cùng lý. Hùng địa chủ cũng là, nàng đem phúc vận đưa cho hùng địa chủ, có thể duy trì bao lâu, nàng cũng không xác định. Tiếp theo, quá nãi cùng hùng địa chủ tình huống là bất đồng, quá nãi là tới rồi tuổi tác, không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt đó là cho nàng phúc vận tác dụng cũng không lớn sinh sinh tử tử là chú định canh giờ tới rồi nên đi vẫn là phải đi hùng địa chủ bên này là kiếp hắn này một năm vẫn thế không tốt lắm mệnh hàm kiếp lại cũng cất giấu một đường sinh cơ là có thể xoay chuyển cắn khôn người đi đâu dù xảo tuệ liền một cái chớp mắt công phu chờ nàng đi nhìn lên tiểu khuê nữ liền không ở bên người trấn an hảo mãi mãi đỡ nàng vào nhà nằm xuống nàng chạy nhanh nơi nơi tìm liền sợ tiểu khuê nữ lại cho nàng chọc cái gì họa dựa vào kia nha đầu tính tình tám phần đến làm điểm động tác nhỏ kết quả trong phòng ngoài phòng tìm cái biến đều không có tìm quay đầu lại quay người lại liền thấy nàng đứng ở viện môn khẩu thi nho nhỏ lộc cộc hướng tới nương chạy tới dắt tay nàng ta mới vừa thấy hùng địa chủ nói với hắn hội thoại hắn nói hắn phải đi ra tranh xa nhà cùng ta từ biệt tới ngươi nên đem hắn kêu vào nhà tới nói chuyện tặng nhiều thế này quà tặng tới tuy rằng là tặng cho ngươi chúng ta cũng đến biểu hạ lòng biết ơn hắn khi nào đi Dù xào tuệ trở lại trong phòng ngồi xuống, có điểm mệnh, đổ chén nước uống, lại cấp tiểu khuê nữ đổ ly. Thi Nho nhỏ uống lên nước miếng. Một hồi liền đi rồi. Vừa lúc cha ngươi còn ở trong nhà, ta làm cha ngươi đi tranh. Ngươi đi kêu cha ngươi tới, ta đi thu thập điểm vụ vặt, lại tiểu cũng là phân tâm ý. Dù xào tuệ nói liền đứng dậy bận rộn. Thi Nho nhỏ nghĩ nghĩ chưa nói cái gì, hỏi thanh tra ở đâu, liền chạy đi ra ngoài. Chương năm mươi lăm. Thi nho nhỏ đem cha kêu trở về nhà, liền đi tranh trong nhà chính. Nàng đều không có xem quá nại đâu. Thi lão đầu ngồi ở cửa, hai chân đạp lên cao cao trên ngạc cửa, ánh mắt nhi nhìn chân trời, vọng đến xa, có chút phiêu, không biết suy nghĩ cái gì, ngốc ngốc bộ dáng. Thái ra, Thi nho nhỏ ngọt ngào mà hô thanh, đứng ở dưới mái hiên, đôi tay phụ ở phía sau bối, thoáng mà vai đầu nhỏ đi xem hắn, trên mặt mang theo đại đại tươi cười, lại hô thanh. Thái ra, thi lão đầu thấy nàng này làm quái tiểu bộ dáng lôi kéo khoe miệng nhẹ nhàng mà cười hướng tới nàng vây vây tay thượng nào đi chơi thanh âm nhẹ nhàng mà lộ ra hiền tử ở bên ngoài chơi một lát thi nho nhỏ đứng ở cao cao địa môn hạng thượng dựa lưng vào khung cửa thái ra quán nãi ngủ rồi đại khái là ngủ rồi thi lão đầu hít mắt chậm rãi cười liền nói chuyện khi thanh âm đều mang theo cười thi nho nhỏ nhảy vào trong phòng ta đi xem quán nãi. đốn hạ Lại đệ nặng giọng nói nói. Ta sẽ nhẹ nhàng mà. Đi thôi. Thi lao đầu vỗ hạ nàng phát đỉnh. Tiêu thị kỳ thật không ngủ, nàng chính là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần, này thân thể không còn dùng được. Mới kinh như vậy điểm sự, liền cảm thấy mệt, tội liên đối sức lực đều không có. Quán lại, ngươi không ngủ đâu. Thi nho nhỏ dịch cái ghế nhỏ ngồi ở mép giường. Tiêu thị nhìn nàng, ánh mắt phi thường mềm mại. Không ngủ đâu, thưởng nho nhỏ đâu. Nàng nói chuyện, như là nói giỡ lại như là nghiêm túc biết quá nói tưởng nho nhỏ nhạc điên nhạc điên liền tới đây lạp thì nho nhỏ hoan thiên hỉ điệu nói chuyện cười đến mi mắt con cong tiêu thị tưởng đứa nhỏ này sinh đến cũng thật hảo nho nhỏ nếu phân ra ngươi còn mỗi ngày lại đây xem quá loại sao tới a như thế nào không tới ta buổi sáng nhìn buổi chiều còn muốn xem đâu ta buổi tối ngủ trước còn muốn tới một chuyến liền cung ăn cơm dường như một ngày chạy tam tranh thái ra quá loại sợ là đến phiền ta lạp thật tới a Tiêu thị trong mắt cười ngăn đều ngăn không được, trong lòng vui mừng thực. Lời này nghe thấy, nàng liền rất thích. Thi nho nhỏ chính nhi chăm kinh nói. Sao có thể tới giả đâu, ta là cái thành thật hảo hài tử, đều nói ta ngon đâu, nhất nghe lời. Sú không biết xấu hổ đem chính mình khen thành đoá hoa. Nhà ta nho nhỏ sát thật thực ngoan, là cái thực ngoan hảo hài tử. Tiêu thị vắng vẻ một lòng nột, tức khắc liền thỏa mãn. Nàng tưởng, cái này ra, phân phân cũng hảo, liền phân đi. Thi nho nhỏ bồi sẽ quán lại, lại bồi thái ra nói hội thoại, mới lộc cộc chạy về Đông Sương. Thi nho nhỏ ngươi đi đâu? Thi tiểu mội xách theo cái giỏ tre, đứng ở dưới mái hiên, rất xa liền hướng về phía nàng tê ợ. Thi nho nhỏ đến gần chút, nhìn mắt nàng trong tay giỏ tre, gật gật đầu. Không tồi không tồi, này hoa lê trích đến rất nhiều, cũng đều khá tốt. Nàng hướng trong phòng hô thanh. Nương, cho ta lộng cái giỏ tre tới, đem này hoa lê tràng, buổi tối dùng để che khăn. Ngươi toàn lấy đi a, đều không cho ta chừa chút nhi. Thi tiểu muội không rất cao hứng. Thi nho nhỏ mới lười đến phản ứng nàng cảm xúc đâu, nay phá tiểu hải tử, liền không thể qua quán. Không lưu. Ngươi muốn, chính ngươi lại đi trích bái, đây là ngươi cho ta trích. Ta cố ý nhiều hái được điểm, ngươi nói chỉ cần nửa rổ. Ngươi có nghe hay không lời nói? Ta nói rồi cái gì tới, còn nhớ không được nhớ rõ. Thi nho nhỏ đứng ở cao cao trên nệ cửa, nhìn xuống nàng, từng tiếng hỏi tiểu bộ ráng khi phách thực, rất có điểm hùng địa chủ phong phạm. Thi tiểu mội ủy khuất phiết hạ miệng. Đã biết, một hồi ta chính mình trích đi. kia ngươi có thể cho ta lại che điều hương khăn tay sao? Ngươi đều có thể chính mình trích hoa lê, vì cái gì không chính mình che. Ta có thể nói cho ngươi như thế nào che. Thi nho nhỏ không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nhưng ta không có khăn tay. Thi tiểu mội rậm rậm chân, hốc mắt nhi liền có điểm phím hồng. Thi nho nhỏ mắt trợ trắng không khăn tay sẽ không chính mình nghĩ cách ta liền biết khóc ngươi chừng nào thì thấy ta đã khóc khi ta tiểu tùy tùng không thể tùy tiện khóc lại động bất động liền khóc ta liền không cần ngươi ta đây muốn nghĩ như thế nào biện pháp sao thi tiểu nội ninh chặt mày lấy ra khăn lau đem đôi mắt ta không khóc ta mới không khóc đâu đôi mắt chừng đến tròn tròn địa phần năm mươi tám ngươi đi trước nhặt hoa lê quay đầu lại ta cùng ngươi nói thi nho nhỏ lắc đầu thở dài rất là bất đắc dĩ nói câu thu ngươi như vậy cái tiểu tùy tùng thật là thao nát ta tâm nha ngồi ở trong phòng dụ xảo tuệ liền nhìn tiểu khuê nữ học nàng nói chuyện học được còn rất giống nha đầu này thật là càng ngày càng không đứng đắn thi tiểu mội nắm chặt trống chân giỏ tre ta đây đi ta trích hảo hoa lên liền tới tìm ngươi nói xong vô cùng cao hứng chạy đi ra ngoài thấy thi tiểu mội đi xa thi nho nhỏ mới vào phòng dịch điều ghế nhỏ rúc vào mẫu thân bên cạnh vì móng nuốt hư hư mà đáp ở nàng trên bụng Nương. Vừa mới quá nãi hỏi ta, nếu là phân ra, còn có thể hay không mỗi ngày qua đi xem nàng? Quá nãi có phải hay không tưởng phân ra? Đại khái đúng không? Dù xảo tuệ một chút đều không ngoài ý muốn, chầm gì gì mà đánh dây đeo. Nàng cũng mệt mỏi. Thi nho nhỏ nghe trầm mặc một lát, ngực có chút dầu dĩ mà, một lát sau, mới nói lời nói. Nương. Chia đều ra, chúng ta liền kiến cái tiểu viện từ đi, dọn ra đi trụ, không ở nơi này, ta không thích nơi này. Mới vừa phân ra, không nên quá chương dương. Lại nói, tiểu viện từ nơi nào nói kiến là có thể kiến, đến nếu không thiếu tiền đâu. Dù xảo tuệ cũng có chút tâm động, gả tiến thi ra nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể có chính mình ra. Chúng ta có tiền A. Thi nho nhỏ há mồm liền tới rồi câu. Dù xảo tuệ cười nghiêng đầu xem nàng, hướng tới cái chán của nàng nhẹ gõ hạ. Từ đâu ra tiền? Tội lại cúi đầu, kết trong tay dây đeo, nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục nói chuyện. Hùng địa chủ tặng cho ngươi quà tặng, thượng đẳng vật liệu may mặc cùng trang sức, đến lưu trữ, về sau cho ngươi đương của hồi môn. Còn có ngươi nhặt được kim nguyên bảo cũng là, đại ngươi xuất giá thời điểm, đem trang sức cùng kim nguyên bảo một lần nữa đánh quá, cho ngươi đánh bộ tân đồ trang sức. Nương, ta mới có chút xíu, ngươi liền lao cùng ta nói thành thân A, của hồi môn A, thật là ngượng ngùng mặt nha. Thi nho nhỏ trong miệng nói được ngượng ngùng mặt, trên mặt không thấy chút nào thẹn thùng, ngược lại rong giặt nói sau này ta có thể tránh càng thật tốt đồ vật đâu nương chúng ta nên dùng phải dùng ngươi khuê nữ ta bản lĩnh lớn đâu đỉnh đỉnh tiểu ngực tiêu ngạo không được dù xảo tuệ bắn hạ nàng cái múi bật cười nói lỗ mũi đều hướng lên trời cho ngươi trang hai căn tỏi đi Hắc, còn chưa tin ta ta chính là ngươi khuê nữ nương ngươi như vậy ta thực thương tâm thi nho nhỏ đôi tay làm cái phủng tâm động tác ánh mắt nhi ưu oán nhìn mẫu thân không điểm đứng đắn hình dáng du xảo tuệ lắc đầu Mi rắc đuôi mắt tất cả đều là cười, mắt thấy muốn tới buổi trưa, dù xảo tuệ đánh xong trong tay dây đeo liền hướng phòng bếp đi, Thi nho nhỏ tung ta tung tăng đi theo, giống điều cái đuôi nhỏ dường như theo vào đi theo, giúp đỡ phụ một chút, lấy cái gáo múc điểm nước chọn cái đồ ăn từ từ, còn thường thường nói vài câu chọc cười nói, Dương Thị nhìn sẽ, trong lòng hâm mộ khẩn, ánh mắt Nhi đều có chút phát thèm. Nam được mùa tức phụ, người sinh này khuê nữ, thật đúng là cái chi kỷ tiểu áo đông, đứa nhỏ này chính là cái ngồi không được một lát đều nhàn không được dù xảo tuệ ngoài miệng là nói như vậy khoe mắt lại cười đến nổi lên tầng tầng tế nếp gấp nhìn về phía tiểu khuê nữ ánh mắt mềm mại đều có thể béo ra thủy tới cơm trưa vừa thu xếp hảo khi Thì phong niên mới ra tiến phòng bếp giúp đỡ đoan chén đũa dương thị nhìn này một nhà ba người thân thân mật mật nóng hổi kính nhi không tự giắc liền nở nụ cười ăn cơm thời điểm nàng ở trên bàn cơm nói về việc này có chút cảm thán tam đệ hai vợ chồng sinh nho nhỏ sau Hai khẩu tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt, đặc biệt là gần hai năm, so mới vừa thành thần kia sẽ còn muốn đường mật ngọt nào đâu. Có đôi khi, nàng nhìn, đều có chút mặt đỏ. Tam thúc tam thẩm đều là hảo tính tình, nhỏ nhỏ cũng thực hảo. Thi đội quân thép nói lên này một nhà ba người, trong mắt cũng có nhẹ nhẹ ý cười. Về sau hắn nếu là thành thân nghèo chút không sao, có thể cùng tam thúc bọn họ một nhà dường như, hắn liền thỏa mãn. Thi sương gật đầu. Nho nhỏ thực hiểu chuyện, cũng thực hoạt bát. Ta đều thích cùng nàng nói chuyện cùng nàng chơi. Chính là tuổi kém có điểm đại, hơi xấu hổ tổng thò lại gần. Bên này trong phòng nói thi phong niên một nhà ba người, không khí chính náo nhiệt. Bên kia thi phong niên trong phòng, cũng đang nói chuyện. nho nhỏ, hung địa chủ đi thời điểm, làm ta thế hắn cho ngươi mang một cái túi tiền trở về. Thi phong niên trực tiếp đem túi tiền phóng tới trên bàn. Ta cầm con rất trầm, không phải tiền đồng, là bạc. Dù xảo tuệ nhìn tiểu khuyên nữ, ánh mắt nhi mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Ngươi lại làm gì? Chính là Hùng địa chủ hỏi ta hạ không mưa bái, ta nói không mưa. Nay cái thích hợp ra xa nhà, hắn liền nói cho ta tiền. Dù sao hắn tìm đạo sĩ tính ngày hoàng đạo cũng muốn đưa tiền. Thi nho nhỏ xú không biết xấu hổ đổi trắng thay đen, liền ỉ vào một cái khác đương sự không có mặt, nói được đôi mắt đều không mang theo trước một chút. Ta không muốn, nào tưởng Hùng địa chủ thật là quá khách khí, thế nhưng làm cha mang theo trở về. Dụ xảo tuệ rõ ràng có điểm không quá tin tưởng, nhìn mắt tiểu khuyên nữ. Túi đầu gấp một chiếc đũa đồ ăn, ngay sau đó, bay nhanh ngừng đầu, nhanh chóng nhìn về phía đối diện, này động tác mau, thi nho nhỏ trên mặt cười đều không kịp thu. Ta liền biết ngươi khẳng định chưa nói lời nói thật. Nương! Thi nho nhỏ biểu biểu môi, Cha, ngươi xem nương, nào có nàng như vậy? Thi phong niên vui tươi hớn hở cười, nhìn về phía tức phụ, khờ khạo nói. Là hung địa chủ cho ta đâu, cố ý giản dò, làm ta giao cho nho nhỏ trong tay. Ngươi liền quấn nàng đi. Nhìn xem đều thành bộ dáng gì. du xảo tuệ hướng về phía trượng phu giận mắt. Khá tốt ta, đều nói chúng ta nho nhỏ sinh đến hảo đâu, tính tình cũng hảo. Thi phong niên cười đến không khép miệng được, vẻ mặt vui mừng. Thi nho nhỏ tức khắc liền đắc ý, phối hợp cha hắn, tiêu ngạo dựng thẳng ngực. du xảo tuệ nhìn này cha con hai, trừ bỏ cười, cũng vô pháp lại làm còn lại tỏ thái độ. Mới qua cơm trưa, du xảo tuệ thu chén đua hướng phòng bếp đi khi, mới ra môn, liền thấy nhị bá mang theo người vào sân. Nhị ra ra bọn họ đã trở lại, người cũng mang về. Thi nho nhỏ đi theo mẫu thân bên người, tự nhiên cũng thấy được. Dù xảo tuệ gật gật đầu, không nói gì thêm. Đi thôi. Nhị phòng vẫn là không cần quá nhiều trộn lẫn cho thỏa đáng. Thi ngọ lánh hai nhi tử, cuối cùng đem hai tôn tử mang theo trở về. Quá trình tựa hồ không quá tốt đẹp, trên mặt rõ ràng còn tàn lưu lửa giận, đi đường khi dưới chân sinh phòng, đằng đằng sát khí bộ dáng. Lưu Thị vẫn luôn đang ngợi, thấy bọn họ tiến sân, chạy nhanh đón qua đi tôi bắt tay, trước đem cơm ăn, sau đó lại đi trong nhà chính tìm cha mẹ đi. Ân Thi Ngọ trầm giọng đáp lời, hướng tây sương đi. Nay cái cơm trưa chúng ta một đạo ăn. Liêu thị đối với hai nhi tử hai tôn tử nói câu, vội vàng đuổi kịp trượng phu. Vào nhà khi, Liêu thị đã động tác nhanh nhẹn đánh hảo rửa mặt thủy, lại cầm chén đũa dọn xong, đồ ăn bưng lên bàn. Trầm mặc ăn xong một đốn cơm trưa, gác xuống chén đũa, liền cái ngủ gật đều không đánh. Thi Ngọ liền muốn đi tranh nhà chính. Lưu thị đau lòng trợ phu, biên thu chén đua biên nhỏ giọng nói. Buổi chiều lại đi cũng không sao, ngươi nghỉ một lát, cha cùng nương nói không chừng, này sẽ đã nghỉ ngơi. Nghỉ không nghỉ, đều phải đi trước thấy cha mẹ lại nói. Thi ngọ cảm xúc không tốt lắm, vẫn luôn nghẹn cổ hỏa, đối tức phụ nói chuyện ngự khi tự nhiên cũng không tốt lắm. Hắn nhớ tới nương hôm qua ban đêm chửi rủa, hắn này tức phụ, sắc thật quá không dùng được, vội xong rồi bên ngoài hắn còn phải nhọc lòng trong nhà, tổng không thể lại mệt nhọc nương nhìn lao mẫu thân đầy mặt nếp nhăn hắn trong lòng liền khó chịu Thanh thân thằng này hơn phân nửa đời lưu thị rất ít nghe thấy trượng phu như vậy đối nàng nói chuyện rất là kiên nhẫn bộ dáng mang theo điểm băng khí nàng sửng sốt trong tay chiếc đũa từng cây lại lần nữa rất trở về trên bàn ở an tĩnh trong phòng điểm này thanh thúy tiếng vang cũng có vẻ phá lệ rõ ràng chút Lưu thị nhìn mắt bà bà mặt mày bình tĩnh không gì biểu tình thậm chí có chút lãnh đạo kia vậy ngươi đi thôi lưu thị trắng non trên mặt Lộ ra tầng hơi mỏng hồng, làm như hổ thẹn, làm cho nhi tử tôn tử mặt, như vậy thất thố, nàng cũng cảm thấy không mặt mũi. Ba lượng hạ thu thập hảo chén đũa, vội vàng mà liền ra phòng, chuyển vào mặt sau trong phòng bếp. Thi ngọ nhìn mắt trống chân địa muôn khẩu, tựa hồ còn có thể thấy, tức phụ vừa mới hơi có chút chật vật tư thái, hắn trong lòng nghẹn đến mức một cổ hỏa, thiếu đến càng tràn đầy chút, đang một chút đứng lên. Cùng ta đi trong nhà chính. Liêu thị nhìn trợ phu, mang theo tìm hỏi, nàng muốn hay không cùng qua đi thi vượng ra hướng tới nàng nhẹ nhàng mà bày xuống tay làm nàng về phòng đốc chính phòng nhà chính thi lão đầu ở đi đắt đi đắt hút thuốc lá sợi tiêu thị ngồi ở cách đó không xa bên cạnh trên bàn đặt ly trả mạo lượn lở nhiệt khí cha nương vào nhà chính thi ngọ cả người làm như thả lỏng chút liền nói chuyện đều thấy bình tĩnh mặt mày cũng là giang hân ra thi lão đầu nhìn hắn mắt lại nhìn nhìn hắn phía sau gật gật đầu tiếp tục đi đắt đi đắt chịu yên hắn là càng ngày càng không thích nói chuyện Lão cảm thấy lao lực, nhấc không nổi tinh thần. Nay những vụ vặt, liền từ lao thê đến đây đi, qua cả đời, hắn chủ ngoại nàng chủ nội, hai vợ chồng ăn ý thực. Tiêu thị một lát sau mới nói lời nói, tầm mắt chậm gì gì mà rời về phía nhi tử, có vẻ có điểm nốc. Ăn qua cơm chưa không? Trở về liền ăn, ăn xong mới lại đây. Thi ngọ đứng nói chuyện, không dám ngồi. Đương cha đều không có ngồi, đương nhi tử sao có thể ngồi, phía sau buôn cái, đều thành thành thật thật đứng. Ta ngửa đầu cùng ngươi nói chuyện, mệt, ngồi đi. Tiêu thị chỉ chỉ trong phòng không ghế rửa. Các Minh, kiệt nhạc, các ngươi ngồi lại đây chút. Quán mãi. Thi các Minh cùng thi kiệt nhạc, dịch ghế rửa, trực tiếp ngồi xuống nàng trước mặt, thật là ngoan ngoan bộ dáng. Tiêu thị nhìn hai người bọn họ, tinh tế mà nhìn sẽ. Ở mã ra quá đến được không? Học tay nghề học được thế nào? Các ngươi có thích hay không học này đó? Cùng quán mãi nói nói. Ông ngoại bà ngoại đối chúng ta đều khá tốt còn không có bắt đầu học tay nghề, cứu cứu nói trước làm chúng ta nhìn xem. Thi cắt minh đại chút, liền từ hắn tới nói chuyện, hắn có chút khẩn trương, không quá dám xem quá nãi đôi mắt, đôi tay nắm chặt vật liệu may mặc. Quán mãi, ta không nghĩ đương thợ rèn. Quán mãi, ta cũng không nghĩ đương thợ mục. Thi kiệt nhạc đi theo nói câu. Thi ngọ muộn thanh muộn khí thêm lời nói. Ta đi thời điểm, liền thấy này hai hải tử, bị mã gia tiểu tử sai sử xoay quanh, so đánh tạp còn không bằng thi đại điểm sự đều phải kêu thượng hai câu nay hai tiểu tể tử cũng là túng liền từ bọn họ đem chính mình đương xúc sinh đối đãi ra ra nói chuyện có điểm khắc nghiệt thi cắt minh cùng thi kiệt nhạc hốc mắt thoáng phiếm hồng thi cắt minh rốt cuộc có chút tâm huyết đỉnh câu nương nói không cho chúng ta nháo nói đương học đồ đều là như vậy lại đây ta mới không phải sợ bọn họ ta hôm nay thấy cha ta nói muốn trở về cha nói làm chúng ta nghe nương nói nói hắn đều có chút ủy khuất Thi có căn ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Tiêu thị tức giận đến ngực Phật phòng lợi hại, hung hăng vô cái bàn. Chính ngươi chịu nổi ngươi tức phụ bò ngươi trên đầu ị phân kéo nước tiểu, cũng liền thôi, ta lời đến quản ngươi, ngươi phải làm nạo loại, ngươi đừng lôi kéo ta thi ra hải tử, cùng ngươi giống nhau không tiền đồ, không, cái nam nhân dạng. Ta nhìn ngươi liền trướng mắt, ngươi cho ta chết xa một chút, ngươi nếu là quản không được ngươi tức phụ, ngươi luyến tiếc nàng, ngươi cùng ta nói, hôm nay ta muốn ngươi một câu, ngươi cấp cái thái độ, nếu là Ngươi thu thập bao vây lăn đi mã ra, đừng lưu tại lao thi ra ô hế bên này địa, thi ra trước nay liền không có nạo loại. Thi có căn sợ tới mức trực tiếp quỷ tới rồi trên mặt đất, hoảng đến không được. Nãi nãi, ta ta ta ta không phải nạo loại. Có phải hay không nạo loại, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Đến xem ngươi sau này là cái bộ rắn gì, thi có căn ngươi phải đối đến khởi tên của ngươi. Ngươi là cái nam tử Hán, đại trượng phu, ngươi vô pháp đỉnh thiên lập địa. Ngươi cũng không thể đường cái kẻ bất lực. Tiêu thị mang trà lên, có điểm năng, nàng nhẹ nhàng nhấp khẩu, nhuận nhuận miệng lưỡi. Lại nhìn về phía thi cắt minh thi kiệt nhạc hai cái tẳng tôn khi, nàng cười, thực hòa ái dễ gần. Hảo hải tử, hai người các ngươi đều là ta thi ra hảo hải tử, chúng ta thi ra nam nhi à, phải có tâm huyết có tính tình, đau tức phụ là đau, nhưng tuyệt không có thể chịu đựng nàng giống ngươi trên đầu ị phân kéo nước tiểu, là một người nam nhân, ngươi đến có tôn nghiêm, đến lập đến lên thi các minh lớn tiếng nói câu quá nãi ta không phải nạo loại ta cùng mã ra tiểu tử từng đánh nhau ta còn đánh thắng nói hắn khí thế một chút liền yếu đi chính là ta nương cũng mắng ta đang đánh đây mới là chúng ta thi ra loại tiêu thị vỗ tay trung khí mười phần kêu một tiếng hảo thi kiệt nhạc lập tức liền hương phấn đỏ mặt ồn ào Quán lại, quá nãi quá nãi về sau bọn họ khi dễ ta ta cũng muốn đánh trở về ta muốn đánh đến bọn họ tệ ra quần phần năm mươi chín nên như vậy chúng ta thi ra không khi dễ người khác nhưng cũng không chấp nhận được người khác tới khi dễ chúng ta đó là thân thích cũng không được mã ra nếu thật đem các ngươi đem hồi sự đem các ngươi đương cháu ngoại đối đãi như thế nào sẽ trơ mắt nhìn các ngươi nhận hết khi dễ như vậy thân thích chúng ta không cần cũng thế tiêu thị nói được khí phách thi cát minh thi kiệt nhạc hai cái hài tử nghe đều hưng phấn đến không được tiểu bộ dáng là tương đương mà kích động rất có loại ma quyền sát trưởng kính nhi trong lòng nghẹn cổ hỏa thi ngọ cuối cùng là thở hổn hển khẩu thoải mái khí hắn đông nhiên tưởng nếu tức phụ có thể có nương một nửa đánh đá nhị phòng cũng không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng này quỳ trên mặt đất thi có căn ngơ ngác mà nhìn mãi mãi nhìn hai cái nhi tử bị giấu ở sâu trong nội tâm thiếu niên khi mới có tâm huyết thế nhưng cũng chậm rãi bắt đầu sôi trào đi lên tưởng hắn mười mấy tuổi kêu hội cũng từng một câu không hợp liền vén tay áo thượng như thế nào liền biến thành hiện tại bộ dáng này đâu hắn cũng có chút mờ mịt Thi ngọ lánh hai nhi tử hai tôn tử đi ra nhà chính khi, cả người tinh thần khí liền phá lệ bất đồng chút. Lưu thị nhìn thấy, mặt mày mang theo cười, có điểm cao hứng. Không có việc gì. Nhỏ giọng hỏi. Có thể có chuyện gì, nương tóm lại là miệng dao găm tâm đậu hủ. Thi ngọ nhàn nhạt nói câu, lướt qua tức phụ vào phòng. Lưu thị trên mặt cười cứng lại rồi, nàng có chút hoàng thần, êm đẹp mà, trượng phu như thế nào đối nàng làm như có chút. lãnh đạm. Thi có căn mang theo hai nhi tử hướng trong phòng đi, hắn quyết định cùng hai cái nhi tử hảo hảo nói chuyện lời nói, phụ tử ba người tựa hồ chưa từng có nói chuyện qua. Như thế nào cái tình huống? Liêu thị vẫn luôn chờ, thấy trượng phu vào phòng, nàng vội vàng đón đi lên. Thi vượng ra cười cười, ý vị thâm trường nói câu. Muốn nói cái này ra à, cũng may mắn có nãi nãi, ta xem nột, phân ra, nhật tử định là không hiện tại như vậy hảo quá. Có ý tứ gì à? Liêu thị rất tò mò thi vượng ra ngồi xuống đổ chén nước uống còn có thể có ý tứ gì không phân ra sự tình trong nhà đều từ mãi mãi thao tâm phân ra nhưng còn không phải là các gia sự các gia quản loạn đến còn ở phía sau đâu ngươi xem đi hắn nói được lao thần khắp nơi liêu thị còn ở phạm nói thầm, có thể loạn đi nơi nào phân ra thật tốt đóng cửa lại tự mình quá buổi chiều giờ mùi mạt cửa nhà tới chiếc xe bò là thi an bình cùng vũ thị còn có tiểu lữ thị xe bò là thuê tới cho tiền đánh xe lao ba cũng chưa đi đến phòng uống miếng nước trực tiếp liền đi rồi hắn còn phải chạy về trong trấn đâu buổi sáng thi đại trí hai vợ chồng hướng trong trấn đưa quần áo cùng tiền tài tiểu lữ thị lưu lại chiếu cố vũ thị đem lưu thị thay đổi trở về nguyên là nghị mã ra người tới lưu thị hẳn là muốn ở đây kết quả mã ra người đi rồi thi đại trí mới khua xe bỏ trở về lưu thị cũng liền không có lại đi trong trấn xe bỏ trả lại cho thôn trưởng tiểu lữ thị ở bên cạnh nhắc nhở chúng ta đi trước tranh trong nhà chính Nàng không thể làm không công, vừa lúc đi mãi mãi trước mặt soát soát hảo cảm. Ta đem đồ vật bỏ vào phòng trong phòng, các ngươi đi trước, ta lập tức tới. Thì An Bình nói thanh, nhấc chân hướng tây xương đi. Vũ Thị nhìn mắt nhà chính, có điểm phạm sợ, nàng tỉnh lại sau, cũng còn nhớ rõ hôm qua ban đêm nói được nói bậy nói bạn, kia sẽ là gân đại, lúc này lại túm đến không được, liền chân đều mãi bất động. Nhìn thấy mãi mãi không chừng đến bị mắng thành cái dạng gì đâu, sợ làm máu chó phun đầu đều không đủ để hình dung ngẫm lại liền ra đầu tê dại, không nghi đi, không muốn đi. Nhanh lên A. Tiểu Lữ Thị thúc giục câu. Ta ta ta đau đầu, ta tưởng đi về trước nằm, một hồi làm an bình đi thôi, ta có đi hay không cũng không có gì. Vu Thị muốn làm đà điểu. Khá vậy đến Tiểu Lữ Thị nguyện ý thông cảm nàng, Tiểu Lữ Thị rõ ràng là không muốn, đi qua đi đỡ lấy Vu Thị, hống nàng hai câu, khoăn nàng tâm. Chúng ta đi chậm một chút, tả hữu liền vài bước lộ, ta đỡ người, dù sao cũng phải làm mãi mãi nhìn xem người. Vì ngươi, mãi mãi hôm qua ban đêm đã phát thật lớn một hồi hỏa, toàn bộ ra từ trên xuống dưới đều mang biến. Tiếp theo, liên thoáng nói hạ hôm qua buổi tối phát sinh sự. Vũ thị sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn đại phòng chị em dâu, trong mắt cũng chưa chuyển động, nửa ngày, nàng mới lúng ta lúng túng nói. Ngươi, ngươi không phải là ở lửa ta đi. Sao có thể? Nàng vũ thị khi nào như vậy đến mãi mãi yêu thương? Nàng như thế nào không biết? Kinh hỉ không có, nàng chỉ cảm thấy hảo kinh tủng. Đáng sợ. Lừa ngươi làm gì, không tin, một hồi ngươi có thể hỏi người khác, chúng ta trong viện, già trẻ lớn bé đều biết, rất rõ ràng. Chương 56 Vu Thị tin tưởng Tiểu Lữ Thị nói được lời nói. Nàng không cần thiết lừa chính mình, quan trọng nhất chính là, nếu mãi mãi không có ra mặt, đại phòng Tiểu Lữ Thị như thế nào sẽ nguyện ý đến ý, ý quán đi thủ nàng chiếu cố nàng. Nghĩ kỹ, Vu Thị vẫn là không dám đi nhà chính, như cũng mãi bất động bước chân. Lúc này không dám. Không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, là thật sự không dám, không biết muốn như thế nào đối mặt ngãi ngãi, da mặt dày như nàng, cũng thâm giác cái nấy, nàng thế nhưng đối với ngãi ngãi nói như vậy bao lớn nghịch không nói nói, có gì mặt mũi đối mặt ngãi ngãi. Nàng nhớ rõ, nàng tỉnh lại khi, trượng phu lời nói, đầy mặt ghét bỏ, mang theo chán ghét miệng lưỡi, hắn nói, ngươi cuối cùng tỉnh, ngãi ngãi đều bị ngươi tức giận đến đột nhiên ất. Nàng đem ngãi ngãi đều tức giận đến ất, nhưng ngãi ngãi tỉnh lại sau đầu câu nói chính là hỏi nàng, nếu không có nãi nãi, chỉ sợ nàng liền đông chết ở trong sân. Tiểu Lữ Thị đỡ Vu Thị phát hiện nàng cả người đều ỉ ở trên người mình, thật là một chút lực đều không để, trong lòng liền không vui. An Bình tức phụ, Tiểu Dương Đại Phu nói, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, liền không có việc gì, ngươi này chăng cái gì đâu? Là tưởng hai người quăng ngã thành đoàn. Tả Hữu nơi này liền các nàng chị em dâu hai, nàng nói chuyện liền không như thế nào bận tâm, thẳng lời nói nói thẳng, vốn dĩ nàng liền trướng mắt vũ thị nhảy nhót lung tung gậy thọc tức nếu không phải e ngại bà bà e ngại mãi mãi mới không kiên nhận ứng phó nàng đâu ta không nghĩ đi trong nhà chính ta không thoải mái vũ thị nhút nhát sợ sệt mà nói câu thừa dịp tiểu lữ thị không lưu ý tránh thoát tay nàng vội vàng hướng tây sương đi đánh tây sương ra tới thi an bình vừa lúc gặp được nàng ngươi phải về trong phòng Đối, ta không quá thoải mái tưởng phun choáng váng đầu ta tưởng về phòng nằm các ngươi đi thôi Vũ thị nhìn mắt trượng phu, cảm thấy có điểm khó chịu. Hôm qua ban đêm, nàng té xỉu ở trong sân, đại phòng tam phòng không nghĩ tới nàng, nàng không lời gì để nói, nhị phòng còn lại người cũng không nghĩ tới nàng, nàng cũng không đoán, khả thi an bình liền trơ mắt mà nhìn nàng nằm ở trong sân, đối nàng không quan tâm, nàng lòng có điểm lãnh. Vậy ngươi đi nằm. Thi an bình gật gật đầu, đối với tiểu Lữ thị nói. Nhị tẩu chúng ta đi xem nãi nãi. Đánh hôm qua ban đêm đi trong trấn y ghê quán. Hắn liền không trở về quá, còn không biết mãi mãi là tình huống như thế nào đâu, trong lòng lo lắng thực. Hướng tây xương đi vô thị nghe lời này, bước chân tức khắc liền ngừng lại, nàng nhấp tăng cường miệng, nghiêng đầu nhìn về phía nhà chính, dãy rùa hồi lâu, mắt thấy Thi An Bình cùng tiểu lữ thị liền phải tiến nhà chính, nàng chợt đến liền chạy qua đi. Chờ hạ ta! Nàng mau chân đến xem mãi mãi, nàng muốn đi nhận cái sai, nàng thực xin lỗi mãi mãi. Đã tới rồi dưới mái hiên Thi An Bình cùng tiểu lữ thị liền nhìn trong miệng nói choáng váng đầu tưởng phun vũ thị một trận gió dường như đuổi theo liền khí đều không mang theo xuyên một chút quả nhiên từ miệng nàng nói ra nói liền không một câu là có thể nghe trong phòng tiêu thị nhàn rỗi không có việc gì ở giáo thi nho nhỏ thắt dây đeo tổ tôn hai thấu đến gần dựa gần cửa sổ hạ ngồi có ánh mặt trời phô vào nhà ấm áp mà hai người nói chuyện thanh em không lớn khinh thanh tế ngữ một cái giáo đến nghiêm túc một cái học được nghiêm túc thi an bình ba người tiến vào khi động tĩnh rất nhỏ Trong lúc nhất thời cũng không có bị tổ tôn Hai phát hiện Ba người liền đứng ở cửa, nột nột nhìn cửa sổ hạ Cũng không biết là ánh mặt trời quá mức mắt sáng Hoặc là nguyên nhân khác Trong lòng chợt đến đặc biệt thiên lặng an tưởng Đều có chút không đành lòng đánh yêu Nhị ba nương, lục thúc lục thẩm Vẫn là thi nho nhỏ dư quang nhìn thấy Quay đầu lại thanh thúy kêu người Tiêu thị đã sớm biết trong phòng tới người Chỉ là nàng không ra tiếng Trang không biết tỉnh Các ngươi tới Thoáng liêu hạ mí mắt Nãi n ta xin lỗi ngươi. Vũ thị đi vào trong phòng, đột nhiên quỳ tới rồi trên mặt đất, khóc giống lên. Nàng cũng coi như là từ quỷ môn quan đi rồi tranh, đã trải qua chút sự, ngày thường không để bụng, chẳng sợ chỉ là đinh điểm ấm áp, đều có vẻ di đủ chân quý. Đêm qua nằm ở sân trên mặt đất, nàng nhiều ít vẫn là có điểm ý thức, nàng la đụng phải đầu, cả người vượng vượng chầm chầm mới ngã xuống, lúc ấy cũng không có hôn mê, nàng cảm thấy thực lạnh, đặc biệt lạnh. nàng suy nghĩ, ai tới cho nàng giường chăn tử. Làm nàng ấm áp tấm áp, nhưng là không có, mai cho đến nàng ý thức dần dần mất đi, cũng vẫn là lãnh, đến xương rét lạnh cùng với nàng, vẫn luôn lãnh tới rồi trong lòng, nàng cũng không dám hồi tưởng, chỉ cần thoáng nhớ tới, nàng liền nhịn không được. Run run, cả người không chê không được phát run, nàng sẽ cảm thấy lãnh, hảo lãnh, thật là đáng sợ. Nàng thiếu chút nữa đã bị sống sờ sờ đông chết. Chỉ cần nghĩ vậy câu nói, Vu thị liền cảm thấy xin lỗi mãi mãi, ở toàn bộ thi ra đều mặc kệ nàng thời điểm, là mãi mãi cũng chỉ có mãi mãi nghĩ tới nàng, cố tình lại là nàng đem mãi mãi khí bệnh. thực xin lỗi, mãi mãi ta thực xin lỗi ngươi, ta có tội, ta là tội nhân, ta mỡ heo che tâm, ta là xuất sinh, ngươi nói đúng, ta không phải người, mãi mãi ta thực xin lỗi ngươi. Vu Thị cả người đều nằm liệt trên mặt đất, nàng biên khóc biên sám hối. trong phòng thực căn tĩnh, có chút quá mức căn tĩnh. Thi nho nhỏ ngồi ở quá ngã bên người, yên lặng mà nhìn nằm liệt trên mặt đất khóc giống lục thẩm, nhìn không tới nàng mặt nhưng có thể tưởng tượng nàng hiện tại là bộ dáng gì thi nho nhỏ từ nàng tiếng khóc nghe ra điểm khác càng vì trầm trọng cảm xúc tựa hồ không chỉ là bởi vì thực xin lỗi mãi mãi nàng ở nhận sai càng nhiều lại là khác đến nỗi là cái gì nàng vô pháp suy đoán chỉ là nghe rất khó chịu hốc mắt có chút phiến toan lục thẩm tiếng khóc có loại tuyệt vọng thi nho nhỏ nhớ tới nương cùng nàng nói lúc ấy đi trong viện tìm lục thẩm khi cảnh tượng lục thẩm liền nằm trên mặt đất cả người xúc thành đoàn tay chân lạnh băng. Thân mình cũng không có gì nóng hổi kính, đại vào phòng, có ánh đèn, mới phát hiện, cái chán của nàng đọng lại vết máu, nửa khuôn mặt đều dính vết máu, đọng lại vết máu, liếc mắt một cái nhìn lại, phi thường đáng sợ, nàng mặt phiếm xanh tím, môi cũng là hô hấp đặc biệt mỏng manh. Nương nói, nếu như đi văn chút, chỉ sợ liền như vậy không có. Thi nho nhỏ nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến bầu trời đêm, nàng cho rằng kia viên ngôi sao là quá nãi, bởi vì nàng phát hiện quá nãi tướng mạo có điều biến hóa, lại không biết. Nguyên lai là Vu Thị. Vu Thị hiện tại tỉnh, thuộc về nàng ngôi sao, sẽ sinh cái gì biến hóa. Thi nhò nhỏ có chút tò mò, nàng đến nhìn xem tối nay sao trời, thuận tiện cân nhắc hạ chính mình năng lực, thử loát loát, xem có thể hay không loát ra chút manh mối tới. Qua thật lâu, Vu Thị tiếng khóc đều nhỏ rất nhiều rất nhiều, chỉ còn lại có thấp thấp nức nở, tiêu thị mới mở miệng nói chuyện. Nếu biết sai rồi, về sau liền thành thật kiên định sinh hoạt, an phận điểm, đừng cả ngày đem đôi mắt gác người khác trên người. Nhiều quan điểm chính mình tiểu ra, đem an bình bọn họ cha con hai chiếu cố hảo, kết thúc một cái đương tức phụ đương nương trách nhiệm. Cả đời còn rất dài, ngươi dù sao cũng phải nhiều suy nghĩ, ngẫm lại chính mình muốn qua cái dạng gì nhật tử, nghị thông suốt, phải hảo hảo nỗ lực. Vũ thị liên tục gần thanh âm có điểm nghẹn nào, nghe hong nong mà, có chút không rõ ràng. Nhưng thi nho nhỏ tưởng, nàng hẳn là sẽ nghe tiếng trong lòng. Hai người các ngươi còn có chuyện gì? Tiêu thị nhìn về phía tiểu lữ thị cùng thi an bình. Hỏi đến có điểm không kiên nhẫn. Tiểu lữ thị ngượng ngùng cười. Không có việc gì, chính là đến xem nãi nãi. Ta khá tốt, không có gì liền hồi tự mình trong phòng đi. Tiêu thị không mặn không nhạt nói, lại chỉ chỉ nằm liệt trên mặt đất vũ thị. Chính mình tức phụ, nhiều nhìn điểm, nhiều cố điểm, nói như thế nào nàng cũng là người tức phụ, tự mình không đau, còn trông cậy vào ai tới. Cả đời liền một cái tức phụ, không thể đã thấy ra điểm còn chuẩn bị thế nào. Ai chưa từng có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần là thiệt tình biết sai. Thành tâm thành ý hối cải, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, người dù sao cũng phải về phía trước xem. Nay đạo lý liền nho nhỏ đều rõ ràng, ngươi đều đương trà, khuê nữ soi nho nhỏ còn đại, không cần ta tới giáo đi. Thì an bình tâm tình có chút phức tạp, hắn trầm mặc, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu, về phía trước đi rồi hai bước, túi đầu không lưng dối tay đem nằm liệt trên mặt đất vu thị đỡ lên, làm nàng dựa vào tự mình trong lòng ngực. Nãi nãi, ta trước mang nàng về phòng. Đều trở về đi. Nhật tử là muốn các ngươi tự mình quá, ta này lao bà tử nói lại nhiều cũng vô dụng, ta già rồi, cũng quản không được quá nhiều, các ngươi thích nghe liền nghe, không thích nghe cũng đừng tới ta trước mắt hoảng, ta nhìn trước mắt, trong lòng không thoải mái. Tiêu thị nhắc mãi vài câu. Thi nho nhỏ phát hiện, quá ngãi nói chuyện muốn gặp ôn hòa không ít, nghĩ, nàng liền nở nụ cười. Phần 60 Vừa vặn bị tiêu thị thấy, lãnh đạm mặt mày nháy mắt trở nên nu hòa, liền thanh âm đều lộ ra hòa ái. Cười cái gì đâu? chính là cảm thấy quá nãi, kỳ thật là cái đặc biệt người tốt đâu. Thi tiểu, trên mặt cười càng thêm sán lạ. Ta nương còn nói, ta tinh tình cùng quá nại giống, đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, đến theo mau tới vỗ, ăn mềm không ăn cứng, dễ dàng sinh phản cốt. Ta cảm thấy cũng là đâu. Tiêu thị có điểm vui sướng, cười đến thực vui vẻ, truy vấn câu. Ngươi nương thật như vậy nói đi. Ánh mắt nhi tỏa sáng. Thi nho nhỏ liền rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy. Người đứa nhỏ này cùng ta sinh đến giống đâu, lớn lên cũng giống, tính tình cũng giống. Tiêu thị mừng đến không khép miệng được, cảm thấy hết sức vui mừng, nhìn trước mặt tiểu cháu cô gái, càng xem càng là cao hứng, khoe miệng vẫn luôn treo cười, như là gặp cái gì thiên đại hỷ sự. Trước kia nột, quá mãi có chút tính tình kỳ quái, làm nho nhỏ chịu ủy khuất. Thi nho nhỏ căn bản liền không thèm để ý, không sao cả nói. Này có gì, đều là chuyện quá khứ lạc, quá mãi vừa mới còn nói đâu, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi. Người đến về phía trước xem. Tiêu thị nhìn nàng, nhỏ nhỏ mà bộ dáng nhi mặt mày sinh đến giống tranh tết thượng béo hoa hoa. Học nàng nói chuyện khi biểu tình thần thái. Nàng đều như vậy tuổi tác, lao đến trên mặt chỉ còn lại có nếp gốc. Nhưng nàng tiểu cháu cô gái, còn nhỏ đâu, vẫn là cái tiểu đậu đinh. Đúng là tươi mới thời điểm. Nàng trong lòng chợt đến sinh ra loại thực đặc biệt mềm mại. Mềm mại đến không biết muốn như thế nào tới hình dung. Thật là ấm áp lại thỏa mãn. Nàng ha ha ha ha nở nụ cười, tiếng cười lượng. Lộ ra tươi sống kính nhi. Nàng tưởng nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy vui vẻ cười qua. Thật là có thật lâu thật lâu thật lâu. Ta hôm nay đem quá nãi đậu đến nhà, cười đến nhưng vui vẻ. Cuối cùng bụng đều cười đau, nương ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại nha. Ăn cơm chiều thời điểm, thi nho nhỏ mặt mày hớn hở nói buổi chiều ở nhà chính chuyện này, đem chính mình thổi đến cùng đoá hoa dường như, sau phần sự bị nàng thổi thành thập phần. Dù xảo tuệ cũng là mơ hồ nghe thấy được điểm, nghe thấy mãi mãi tiếng cười. Nghĩ nha đầu này sợ là chưa nói mạnh miệng, liền gấp cái đùi gà cho nàng. Khen thưởng ngươi, thật lợi hại. Cha cũng cho ngươi kẹp cái, nho nhỏ là nhất đồng. Thi phong niên đem một khắc chỉ đùi gà cũng kẹp cho tiểu khuê nữ. Hai chỉ đại đùi gà đều tới rồi thi nho nhỏ trong chén, cầm chén đôi đến cao cao, nàng mừng giỡn đôi mắt đều mị lên, buông chiếc búa, loát đem tay háo, trực tiếp dùng tay cầm đùi gà gạm, ăn đến miệng bản có bao nhiêu hào khí. Dù xảo tuệ nhìn mày ninh thành một đoàn. Thì phong niên liền cầm tức phụ tay, đối với nàng cười cười, mang theo điểm lấy lòng, thò lại gần đặc nhỏ giọng nói. Từ nàng đi, nàng nay cái cao hứng đâu, nhà ta khuê nữ lại không phải không đúng mực, cũng liền lần này, ta đừng câu thật chặt. Về sau ngươi khuê nữ nếu là gả không ra, ngươi đừng cùng ta thở ngắn than dài. Dù xảo tuệ đẹ nặng giọng nói căm giận nói. Thì phong niên đặc biệt tự tin nói câu. Ta khuê nữ thật tốt, như thế nào sẽ gả không ra đâu. Rất là không sao cả thái độ. Nương. Ngươi muốn hay không cũng thử xem, thì đâu, muốn mồm to ăn mới sáng đâu. Thì nho nhỏ lỗ thay nhiều tiêm đâu, đem cha mẹ nói nghe xong cái rõ ràng. Cha, ngươi thử xem, thật sự thức sảng. Đặc biệt là ta nương này chỉ gà thiêu đến đặc biệt hương, kho đến đặc biệt đủ vị, nếu là lại có chút tiểu rượu, tốt nhất là rượu trái cây, uống thượng như vậy hai khẩu. Thật sâu mà hô khẩu khí, làm cái đặc biệt hưởng phúc biểu tình. Ai ra? Kêu tư vị nhi thật đúng là tái quá thần tiên nột tương năng trước kia nhưng không thiếu như vậy làm kia rượu à, đều là nhưỡng vài trăm năm di tin quỳnh tương ngọc lộ kia thì đâu cũng là thượng đẳng linh thú an đến kia kêu một cái mỹ vị nha không thể tưởng ngấm lại liền chảy nước miếng dù xảo tuệ cả kinh liên thủ chiếc đũa liều rớt trận mắt há hốc mồm nhìn đối diện tiểu khuya nữ nửa ngày mới hoãn quá mức tới người cái nha đầu chết tiệt kia người rốt cuộc từ nào học được lưu manh phương pháp ta đánh chết ngươi thế nhưng còn nghĩ muốn uống rượu nay cái ta thế nào cũng phải hảo, hảo giáo huấn ngươi không thể này đều phải leo lên nóc nhà lật ngói cha mau cứu ta thi nho nhỏ hút lưu đem nước miếng bay nhanh ném chén đũa cùng chỉ tiểu con khỉ dường như ma lưu lẻn đến ngốc cha sau lưng cha ngươi sẽ không chớ mắt mà nhìn ta nương giáo huấn ta đi nàng thanh thúy hỏi đầu nhỏ thường thường từ cha sau lưng dò ra một chút hướng tới đứng ở phía trước mẫu thân ngắm a ngắm thì phong niên chính là kia diều hâu quắp lấy gà con dường như bên trong kia chỉ gà mái giả mở ra đôi tay theo bản năng ngăn trở tức phụ Đồng thời trong miệng còn muốn vội vàng bà phải. Nho nhỏ ngươi mau nhận cái sai, ngươi nương thương ngươi đâu, ngươi nhận cái sai nhi, liền không có gì sự. Tức phụ, nho nhỏ cũng liền ngoài miệng nói nói mà thôi, nàng cũng không biết rượu là cái gì tư vị đâu, định là từ người khác trong miệng nghe nói như vậy câu nói, liền lấy chính mình trong miệng khoe khoang. Tức phụ ngươi cũng là rõ ràng, nhà ta nho nhỏ từ trước đến nay hiểu chuyện, đặc có chừng mực, cũng chính là ái điểm đại nhân nói chuyện phương pháp, nàng đánh tiểu liền như vậy điểm về vui. Tổng không thể câu đã chết đi. Dưới tình thế cấp bách, thi phong niên một trương buồn miệng, thế nhưng cũng nói cái sáu bảy phân nói tới, hiện nhiên là vượt xa người thường phát huy. Dù xảo tuệ là thực sự có điểm sinh khí. Đều tại ngươi, nói đến nói đi liền một câu, không cần quá câu nàng, xem đi xem đi, xem nàng đều điên thành bộ răng gì. Không cái cô nương ra rụt rẻ thục nhàn, lại không quản quản, nhậm nàng từ nàng, thế nào cũng phải cùng trong thôn lưu manh dường như, không học điểm hảo. Nói nàng ngừng lại Thở hổn hển hai khẩu khí. Lại đây. Ngữ khí nghiêm túc không được. Thi nho nhỏ nghĩ nương còn hoài đệ đệ đâu. Có chút tròn dạng, liền héo rũ đi ra ngoài. Chậm gì gì dịch ra dịch. Nương, ta liền thuận miệng nói nói. Ta cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi. Chính ngươi đếm đếm, còn có thể hay không số rõ ràng. Dù xảo tuệ một tay đem tiểu khuê nữ kéo đến tự mình trước mặt. Hướng nàng trên mông đánh hai hạ. Đứng thẳng điểm. Ngầm đầu, tữa ngực, thu bụng, hai chân cùng tồn tại. Thi nho nhỏ thành thành thật thật đứng, chạm đến đặc biệt thẳng, giống căn tiểu trúc tử dường như. Thi phong niên xoa xoa tay, khờ khạo mà cười. Ta tiểu khuê nữ nhiều nghe lời, nhìn một cái, chạm đến nhưng thẳng. Ngươi im miệng, đừng nói chuyện. Dù xảo tuệ trắng mắt trượt phu, lại nhìn về phía tiểu khuê nữ. Số rõ ràng không? Không. Đến không hết. Nương, ta đều nhớ kỹ đâu. Thật sự, ngươi đã nói thật nhiều hồi, có thể học đại nhân nói chuyện phương pháp, nhưng là không thể học cái xấu tật xấu. Đến hướng tốt phương hướng học. Thi nho nhỏ cùng bối thư dường như, nói đến như lưu. Dù xảo tuệ nắm đem nàng lỗ thai. Lời nói ngươi là nhớ kỹ, ta xem ngươi là không hướng trong lòng đi. Liên ở trong lòng ở đâu, nhớ rõ nhưng rõ ràng. Thi nho nhỏ tưởng, xong đời, đời trước nàng tu đạo lúc ấy, sống gần ngàn năm, thư tật xấu cũng không ít đâu. Nàng cầu được là tiêu dao, sống được tiêu sái bờ bãi, tùy tâm sở dục không câu thúc. Đời này đầu cái hảo thai, cha cùng nương đãi nàng cũng là cực hảo. Không câu nàng, một cái không lưu ý, nàng liền có điểm lộ bản tính. Nương, ta sai rồi. Thi phong niên chạy nhanh nói chuyện, thiện mặt, hướng về phía tức phụ nói. Tiểu biết sai rồi đâu, không sai biệt lắm là được, cơm mới ăn một nửa đâu. Ngươi đứa nhỏ này, thật cho rằng ta nguyện ý đương cái này mặt đen. Cha ngươi sủng ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta nếu là lại không quản quản ngươi, còn không biết ngươi hội trưởng thành cái dặn gì. Có lẽ là chính hoài thân mình. Dù xảo tuệ cảm xúc dao động có chút đại, nói nói chuyện đâu, hốc mắt liền phím hồng, đem tiểu khuê nữ kéo vào trong lòng ngực, có chút thương cảm. Người đứa nhỏ này, chính là quá thông minh chút. Thông minh đến có chút quá mức, quá mức lanh lợi, nàng thường xuyên có chút lo lắng đề phòng, cũng không biết là vì sao, sợ là tiểu khuê nữ sinh đến quá hảo, sinh đến thật tốt quá chút ta. Thi nho nhỏ hoa ở mẫu thân trong lòng ngực, chợt đến liền có chút minh bạch, mẫu thân tâm tư. Nàng há miệng thở dốc, nhẹ nhàng mà nói. Nương, Ta về sau ngoan ngoãn. Tận lực ổn định chính mình, không làm quá chuyện các người. Phải làm, cũng muốn chờ nàng lớn lên chút, ân, ít nhất đến có cái mười mấy tuổi. Dù xảo tuệ một lòng nóng hầm hầm mà, có chút hơi hơi nóng lên, rất là kiên định vui mừng, nghĩ. Cũng may đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện. chương năm 17, mới 3 tháng sơ, ban đêm lạnh lẽo, đó là không dậy nổi phòng, cũng có chút lạnh. Dù xảo tuệ đi thu xếp cơm chiều khi, liền sẽ làm tiểu khuê nữ sớm dọn dẹp tự mình tắm rửa hoặc rửa chân đều từ nàng tả hưu trong nổi thiêu nước gấm nàng rất ít thế tiểu khuê nữ quyết định đứa nhỏ này đánh tiểu liền chủ ý chính không theo nàng nàng còn không cao hứng còn sẽ đem biểu tình đều bày ở trên mặt điếu môi héo héo rũ thường thường lấy đôi mắt nhỏ nhi hưu ái nhìn nha nhìn hận không thể làm khắp thiên hạ đều hiểu được nàng lúc này không cao hứng có thể làm sao bây giờ du xảo tuệ cũng thực bất đắc dĩ cầm nha đầu này không biện pháp nói nàng là cái kiểu khí tiểu nhân nhi đi cũng không tính Giống ngày mùa khi, nàng sẽ không sợ khổ không sợ mệt. Này sẽ ăn qua cơm chiều, sắc trời thoáng mà có chút thấy mơ hồ. Dù xảo tuệ thu thập bệ bếp rửa sạch chén đũa. thi phong niên để ra nước gấm hướng tắm phòng đi. Thi nho nhỏ không có gì chuyện này, liền cộp cộp cộp chạy đi tìm ra ra nãi nãi, đem tiểu thúc kéo ra tới, hai tiểu hài tử vô cùng cao hứng đi trong nhà chính. Thi lão đầu cùng tiêu thị cũng là thừa dịp ánh mặt trời hảo khi, sớm mà liền dọn dẹp hảo tự cái, này sẽ đang ở trong phòng ngồi điểm tràn đèn lên dầu có chút tối tăm cũng lộ ra mấy phần ấm áp thi nho nhỏ cùng thi thiện thông ở trong nhà chính ngây người một lát bồi hai láo trò chuyện cách vách thi vãn hai khẩu tử bận việc xong nghe thấy điểm động tĩnh liền điểm mỏng manh ánh mặt trời cũng vào phòng tới nhưng thật ra càng thêm thấy náo nhiệt chút non nửa cái canh giờ sau đại để là giờ tuất bóng đêm tiệm thâm tiêu thị làm thi vãn hai khẩu tử đưa hai tiểu va nhi hồi đông sương đi lấy tràn đèn lên dầu theo mái hiên chậm một chút đi Này sẽ lữ thị cũng thanh nhàn xuống dưới, thấy tiểu nhi tử còn chưa trở về, đang nghĩ ngợi tới đi tranh nhà chính, liền thấy tam đệ hai vợ chồng mang theo bọn họ lại đây, nàng cười cười. Ta đang muốn qua đi tranh đâu, cha mẹ tinh thần nhìn như thế nào? Dưng một chút, nhìn mắt hai hài tử, lại nói, có nho nhỏ hiền lành ca nhi ở, nghĩ đến cũng là không tồi. Thi lão đầu cùng tiêu thị mắt thấy hiện già rồi rất nhiều, đương nhi tử làm con dâu, khó tránh khỏi có chút lo lắng xuất ruột, người già rồi. Nên tới liền sẽ tới, điểm tâm này lý chuẩn bị vẫn phải có. Thừa dịp bọn họ còn ở thời điểm, liền nhiều đi đi lại đi lại, bồi bồi hai lão, xưa nay chu toàn chút, làm cho bọn họ hưởng hưởng thanh phúc. Ngày nào đó người thật sự không có, khổ sở là khổ sở, chỉ cần không lưu tiết đối. Nhật tử dù sao cũng phải về phía trước xem, không làm thất vọng chính mình lương tâm là được. Lữ thị nghĩ đến thông thấu, nàng cũng là như vậy an ủi trợ phù, lời này nói được có lý, sinh lão bệnh tử đều từ thiên chú định. Ai cũng cưỡng cầu không được, thì vãn chậm rãi đảo cũng đi ra, cơm ăn đến nhiều chút, ban đêm cũng có thể ngủ kiên định. Vẫn luôn đều đang cười, vui tươi hớn hở mà, liền cha đều nói vài lần lời nói đâu. Phan Thị khen hai cái hài tử, có chút hâm mộ lại có chút vui mừng, nàng cùng trượng phu dưới gối không còn, trừ phi khuê nữ mang theo hài tử trở về. Xưa nay trong phòng luôn có điểm thấy quẩn cung ế, tuổi trẻ kia sẽ không hiện, hiện tại thượng điểm tuổi, nhìn lại phong nhị phòng con cháu vòng đầu gối, tóm lại là có điểm mắt thèm nên nhiều làm cho bọn họ đi trong nhà chính đi một chút. Như vậy, nàng cũng có thể có điểm lạc thú. Lữ thị mặt mày tất cả đều là cười. Buổi sáng buổi chiều buổi tối, liền cùng một ngày ăn tam đốn dường như, một đốn không rơi, tổng hội hướng trong nhà chính đi. Nói chuyện thời điểm, nàng có chút vui mừng, lại mang theo điểm đắc ý chủ yếu là tiểu cháu gái đối nàng nói chuyện này khi, là thực kiêu ngạo đắc ý, làm nàng cũng cảm thấy, này xác thật là kiện có thể kiêu ngạo sự. Khó được hai hài tử, tuổi nhỏ liền như vậy có tâm hai cái đại nhân nói hội thoại thấy nổi lên gió đêm phan thị bưng đèn dầu liền trở về nhà chính thi nho nhỏ không làm nãi nãi đưa nhảy nhót mà hướng trong phòng đi lữ thị làm tiểu nhi tử trước vào nhà khởi phong có điểm lãnh đỡ phải nhiễm xuân hàn nàng tắc đứng ở dưới mái hiên trong tay giơ chản đèn liền dầu nỗ lực vì tiểu cháu gái chiếu ra thắp sáng còn tới thi nho nhỏ đứng ở nhà mình cửa phong khẩu nghiêng đầu hướng về phía đằng trước xua xua tay thanh thúy nói chuyện Mãi mãi, ta về phòng lạp. Ai? Mau chút vào đi thôi, khởi phong. Lữ thị dương giọng nói ứng thanh, lời nói mang theo tràn đầy hiền tử, nói xong lời nói, nàng liền bưng đèn dầu vào phòng. Tiểu Lữ thị ở điệp quần áo, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đối với nhà mình đại phu nói thầm câu. Nương đối nho nhỏ cũng thật coi trọng. Nói dỡn dường như lại thêm câu. Sợ là thấy nhà chúng ta khuê nữ thiếu, liền phá lệ hiếm lạ chút, liền ra ra mãi mãi cũng là... Thiện ca nhi đều phải sau này dịch dịch vị trí đâu. Nhà chúng ta cái nào không thích nho nhỏ, ngay cả thi tiểu muội kia hài tử, cũng bắt đầu tung ta tung tăng đi theo nho nhỏ phía sau. Thi đại trí nói lên tam đệ tiểu khuê nữ khi, trong mắt cũng là có ý cười. Tiểu nha đầu lại có thể nói lại hiểu chuyện nhi. Phần 61 Tiểu lữ thị nghe trượng phu lời nói vui mừng, lôi kéo khỏe miệng cười cười. Nhà chúng ta lập an lập bình cũng là thực hiểu chuyện. Suốt ngày liền biết chơi, thí hiểu chuyện. Thi đại trí đối với song bảo thai không mừng, ngáy mắt liền thay đổi sắc mặt. Nói lên nhà người khác khuê nữ khi ngươi liền đầy mặt cười, nói như thế nào đến tự mình nhi tử, liền cùng kẻ thù dường như. Lại thế nào, khuê nữ cũng là phải gả đến nhà người khác, nhi tử mới là nhà mình. Tiểu lữ thị có điểm sinh khí, nói chuyện liền lộ điểm vị chua ra tới. Nha đầu có cái gì hảo, đáng giá như vậy coi trọng, liền kém không phủng ở lòng bàn tay, xuống đến lại hảo thì thế nào, trưởng thành giống nhau đến gả chồng, làm người khác gia con dâu. Người trong nhà không biết nghĩ như thế nào, một đám đều cùng ma trướng dường như, trước kia đều không đem nha đầu đương hồi sự, nói là bồi hóa tiền, thế nhà người khắc dưỡng, không đáng. Hiện giờ khét ngược, khuê nữ cùng nhi tử địa vị hoàn toàn đảo lại. Nói trắng ra là, tiểu lữ thị chính là thế nhà mình song bảo thai ăn mùi vị. Trước kia, không thiện ca nhi thời điểm, liền số nàng song bảo thai ở trong nhà nhất đất ý, có thái ra quá nãi đau, ra ra nãi nãi đau, trừ bỏ nhị phòng. Từ trên xuống dưới đều vui mừng thực, liên quan nàng này đương đương, cũng rất là Xuân Phong đắc ý. Sau lại bà bà sinh thiện ca nhi, làm con dâu nào có cùng bà bà tranh đạo lý, nàng vẫn là có điểm đầu vóc, đảo cũng không an vị Giảng câu lương tâm lời nói, nho nhỏ sát thật thảo hỷ, tính cách cũng hảo, lại thông minh lại lanh lợi, tiểu lữ thị cũng là thực thích nàng. Nhưng đó là trước kia, hiện tại, nhìn nàng tiểu nha đầu Xuân Phong đắc ý hình dáng, nàng liền có điểm không dễ chịu, như thế nào liền hùng địa chủ đều lon ton hướng nàng trước mặt thấu nha đầu này thật là có điểm mơ hồ. Thi đại trí lười đến cùng tức phụ cái cọ. Ta đi ngủ. Tường hắn đại nhi tử, tám chín tuổi thời điểm, cũng đã đi theo hắn phía sau, mệt mỏi khát cũng không nói, cắn răng giúp đỡ làm việc. Hắn xem ở trong mắt, ngược lại đau lòng thực, nhưng cặp song sinh này đánh giấm đều sẽ không làm, làm điểm liền hận không thể toàn sân đều biết. ồn ào mệt mỏi quá hào vất vả, muốn ăn thịt muốn ăn gà muốn ăn cá, cùng hai cái đại gia dường như lại cứ tức phụ còn quán, thật đem bọn họ trở thành hồi sự kia hắn cùng đại nhi tử như thế nào tính? Năm đầu vội đến năm đuôi, mệt nhất chính là bọn họ hai cha con, nhất khổ cũng là bọn họ, nhưng thật ra làm này hai nhãi con ăn ngon uống tốt. Muốn nói phân ra, thì đại trí là nhất vui phân ra. Phân ra, mặt trên không có trưởng bối quản, liền hắn định đoạt, dám không nghe láo tử. Đơn giản toàn ra đều uống gió Tây Bắc đi, trong đất sống ai ái làm ai làm đi, hắn mang theo đại nhi tử hướng trong trấn đi, bán đem nghèo sức lực, liền có thể quản vài thiên ăn uống. Nên làm này xú đàn bà nhìn xem, một cái trong nhà rốt cuộc do ai làm chủ, nên nghe ai. Tới tranh tàn nhẫn, chị chị này nương ba cái. Còn không thấy quan tài không đổ lệ, cái xú đàn bà. Muốn nói hưởng phúc, thi đại trí nhất hâm mộ liền số nhị bá, nhị bá nương đem nhị bá xem đến nhiều trọng, hầu hạ đến chu chu toàn toàn, mọi chuyện thỏa đáng. Đáng tiếc, hắn không cái kêu mệnh, cưới mọi chuyện lấy chính mình làm trọng ngụ già thúi. Ngủ ngủ ngủ liền biết ngủ, cũng không nghĩ như thế nào nhiều tránh điểm tiền. Mắt thấy liền phải phân ra, về sau hai hải tử đọc sách, nhưng đều là tiền. Không tiền đồ kẻ bất lực, liền cái ra đều căng không đứng dậy. Tiểu lữ thị nhìn trượng phu này không tiền đồ dạng, nàng liền cảm thấy trong lòng nén giận, thật không giống cái nam nhân. Đêm tiệm thâm, đêm nay có ánh trăng, bầu trời ngôi sao ảm đạm, liền ánh trăng cũng có vẻ rất là mông lung, nhưng này cũng không gây trở ngại thi nho nhỏ đêm xem tiên giống. Nàng dọn cái ghế nhỏ, cầm giường tiểu trăn, hai chân đạp lên cao cao địa môn hạng thượng Trên người đắp tiểu trăn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc xem sao trời. Tinh tế mà tìm sẽ, nàng mới tìm được đêm qua nhìn đến ngôi sao, nàng phát hiện, ngôi sao như cũ là lao bộ dáng không có chút nào biến hóa, tinh quang mỏng manh, lại cũng ở nỗ lực lập lệ thuộc về chính mình quang mang. Xem đêm qua tinh tượng, này viên tinh đang ở trầm rãi suy nhược, không ra mấy ngày, liền sẽ ngã xuống. Đêm nay lại xem tinh tượng, nó không có biến hảo lại cũng không có đổi bại, đây là tốt nhất biến hóa. Có đáp ứng. Thi nho nhỏ cầm lấy tiểu chăn đứng lên Quan trọng cửa phòng Xách theo ghế rượi vào phòng Ngồi vào trên giường Nàng không có lập tức ngủ hạ Mà là từ giữa mảy moi hết giận vận châu Từ năm trước đến nay năm Lớn lớn bé bé việc thiện Nàng cũng làm không ít Khí vận châu có điều tiểu ngư Là kim sắc Này cá có chút kỳ quái Nói nó là chết đi Nhưng có đôi khi Nàng lại cảm thấy này tiểu ngư là sống Nhưng nó sẽ không động Giống cái vật chết Nàng có thể biết được chính là Này kim sắc tiểu ngư là công đức biến thành. Tiểu ngư tiểu ngư ngươi có phải hay không sống nha, đúng vậy lời nói ngươi động một chút. Thi nho nhỏ sở trường trọc khí vận châu nàng hiện tại chỉ là cái phổ phổ thông thông phàm nhân, thật đúng là lấy hạt châu này không có biện pháp, nếu đặt ở đời trước, nàng có rất nhiều biện pháp, rốt cuộc, cũng tu luyện gần ngàn năm, đạo hạnh thâm đâu. Tiểu ngư tự nhiên là không thể đáp lại nàng. Thi nho nhỏ chơi biết hạt châu có chút mệnh ra rời, nàng ngáp một cái. Hành đi. Ta cũng mặc kệ ngươi, dù sao trước mắt tới xem, sở hưu biến hóa đều là tốt. Nàng toái toái niệm chứ, đem hạt trâu thả lại giữa mày, không biết làm sao nhớ tới mã ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói hai câu. Ta hôm nay mắng xuống ngựa người nhà, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả đâu, kia người nhà cũng thật không phải cái thứ tốt. Nàng xoa eo nhỏ mắng mã ra người thời điểm, cũng không có xuất hiện cái loại này huyền diệu cảm giác, nàng cảm thấy, khả năng sẽ không có gì dùng, nước miếng sợ là muốn bạch bạch bị lãng phí đều do là ông. hắn nếu là không xuất hiện, nàng chắc chắn cùng mã ra người véo lên, véo đến nhiều, có lẽ liền thật làm nàng cấp nói đâu. Khí vận châu ở chạm vào giữa mày nháy mắt, thi nho nhỏ không có thấy, hạt châu tiểu ngư nhẹ nhàng mà ném động hạ cái đuôi, khí vận châu lập tức đã xảy ra thay đổi, tiểu ngư đột nhiên không thấy, hạt châu xuất hiện nói âm dương đồ, âm dương đồ làm như ở chậm rãi chuyển động, ngay sau đó lại biến trở về điều kim sắc tiểu ngư, sau đó khí vận châu liền biến mất ở giữa mày. Đánh áp thi nho nhỏ sừng sốt, quăng đầu, trong mắt có điểm mê mang. Nàng vừa mới, vừa rồi hình như, giống như có loại kỳ quái, có thể là quá mệt nhọc. Nàng mơ mơ màng màng tưởng, chui vào trong ổ chăn thực mau liền ngủ rồi. Trương 58 Sắc trời đại lượng, thi nho nhỏ rửa mặt xong, thấy cơm sáng còn không có, liền lon ton hướng mãi mãi trong phòng đi, kéo lên tiểu thúc thiện ca nhi, đi trong nhà chính cấp thái gia quá nại thỉnh cái chào buổi sáng. Mới đi đến dưới mái hiên đâu thi nho nhỏ liền dương tiểu giọng thanh thủy tê thái gia quán mãi nho nhỏ hiền lành ca nhi tới cấp các ngươi thỉnh an lạc âm cuối kéo đến thật dài lộ ra cổ ngây thơ mùi vị ngươi cũng không thể kêu thiện ca nhi đâu phan thị ở trong phòng bếp thu xếp cơm sáng nô đầu ra cười nói lời nói đậu nàng thi thiện thông nhấp miệng nhợt nhạt mà cười lộ ra rụt rè thực hiện văn nhã tam thẩm nay cái ở bên này ăn cơm sáng đi tiêu thị đứng ở cửa nói chuyện còn vây vây tay làm hai người bọn họ lại đây đến cùng trong nhà nói tiếng đâu thi nho nhỏ lôi kéo tiểu thúc lộc cộc mà chạy qua đi bước qua cao cao địa môn hạm mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn bên trong thái ra thi lão đầu cười đến đôi mắt đều mị lên thật cao hứng bộ dáng có sủi cào ăn tới ăn sủi cào nay cái cơm sáng là tiêu thị chính mình làm cho thượng tuổi tắc sau nàng liền rất thiếu lộng cơm sáng đều là con cháu nhóm làm tốt đưa lại đây nghị sắp phân ra nàng liền đem việc này lại nhặt lên chính mình lộng cũng hảo mệt là mệt mọi điểm có thể tưởng tượng ăn cái gì liền lộng cái gì dư lại nhật tử liền nhiều như vậy cũng phải học hưởng hưởng phúc ta tưởng các ngươi còn không có rời giường chuẩn bị một hồi lại đi kêu các ngươi tiêu thị vui tươi hớn hở mà cười mãn nhãn hiền tử vỗ về hai cái tiểu hài từ đầu làm không ít đâu muốn ăn nhiều ít đều có thi nho nhỏ cười cười hì hì bò lên trên ghế dựa một chút đều không khách khí tự tại thực ta mới từ trên giường bò xuống dưới dọn dẹp hảo tự vóc ta liền tới đây tìm thái gia quán nãi ta qua đi tìm tiểu thúc thời điểm tiểu thúc ở luyện tự đâu thức dậy so với ta còn sớm thái gia quán nãi tiểu thúc tự viết đến nhưng đoan chính so với ta đẹp nhiều một hồi ta đi đưa cho các ngươi xem nàng bỡ lạ bỡ là nói chuyện một chương bàn bốn người hai cái lao nhân hai cái tiểu hải tử nạp đại nhà chính đều không thấy quần cũ é rất náo nhiệt phan thị bưng cơm sáng từ nhà chính đi ngang qua nhịn không được nhìn sẽ mới qua đi tự mình trong phòng ăn cơm sáng khi nàng lặng lẽ đối trượng phu nói nếu là phân gia chúng ta chúng ta quá kê cái hài tử tại bên người được không việc này đến cùng cha mẹ thương lượng thương lượng thi vãn cũng là có chút tâm động nếu cha mẹ cảm thấy hảo chúng ta liền tìm đại ca đại tẩu trò chuyện đại phòng hài tử muốn bớt lo chút ta cảm thấy mạnh mẽ hai vợ chồng khá tốt đội quân thép cùng a xương tuổi tác vừa lúc thích hợp quá không được hai năm chúng ta cũng có thể đường thái ra quá mãi quá kê ý tưởng ở phan thị trong đầu ngây người thật lâu Chỉ là vẫn luôn không gặp phân ra, không phân ra nói, quá bất quá không sao cả, nếu muốn phân ra, vẫn là quá kế cái hài tử tương đối hảo, trước mặt đến có người, hai người bọn họ già rồi, không đến mức quá vắng lặng. Thi vẫn lại là nghe nhầm rồi chút, lắc đầu nói, nhi tử bối đừng nghĩ, nói đi ra ngoài cũng thương tình cảm, đời cháu lại là có thể ngấm lại, chỉ là có thể quá kế cái nào, cũng không phải chúng ta định đoạt, còn phải xem bọn nhỏ, nguyện ý hay không, việc này có thể thành tự thành, không thể thành cũng đừng cưỡng cầu ta biết đâu ta nói được chính là đời cháu tuổi quá tiểu cũng không được giống đội quân thép tha xương bọn họ mười mấy tuổi chính vừa lúc chí lớn ra nhưng tiến cũng không tồi nhị phòng có căn ra cắt minh kiệt nhạc ta nhìn a cũng là hảo hải tử đáng tiếc có căn tức phụ tâm tư quá độc chúng ta vẫn là mạc dính trọc hảo chí lớn tức phụ đâu tuy là cái hảo ở chung ta lại cảm thấy càng thích mạnh mẽ tức phụ điểm thật quá kê cái hải tử lại đây hai nhà quan hệ cũng là muốn càng vì thân mật chút Đến thường xuyên giao tiếp, kỳ thật ta thích nhất chính là năm được mùa hai vợ chồng. Phan Thị nói có điểm đáng tiếc. Nếu là nho nhỏ có cái ca ca nên thật tốt. Nàng là thật là thực thích nho nhỏ, bởi vì chính mình sinh ba cái khuê nữ, nàng từ trước đến nay thiên vị khuê nữ chút. Thi vẫn nghe tức phụ toái toái niệm, cười đánh gây nàng. Bắt tử còn không có một phía đâu, thiếu nhất mãi, nếu là sự tình không thành, ngươi đến có bao nhiêu mất mát, hiện tại liền đã thấy ra điểm, có đâu, là kinh hỉ, không đâu. Chúng ta nhật tử làm theo quá, tốt xấu còn có ta bồi ngươi đâu. Ta biết ta biết. Phan thị bán trách câu, túi đầu uống cháo, đảo cũng không có nói nữa. Thi nho nhỏ còn ở trong nhà chính bồi thái gia quá lại nói chuyện, liền nghe thấy thi tiểu mội đứng ở trong viện gân cổ lên kêu nàng, một tiếng tiếp một tiếng. Thi nho nhỏ, thi nho nhỏ, thi nho nhỏ, thi nho nhỏ, thi nho nhỏ. Cùng ma âm rót nhĩ dường như, ồn ào đến không được không được. Nghe nói tiểu mội đứa nhỏ này, hai ngày này cùng ngươi đi được gần. Tiêu thị cười hỏi nàng. Thi nho nhỏ biểu biểu môi, Chính là cái tiểu thí hài nhi, cả ngày liền biết chơi. Nói, nàng đứng lên. Thái gia quá nãi, ta đi xem, ồn ảo đến muốn chết. Đây mặt ghét bỏ. Tiêu thị nhớ tới tiểu cháu cô gái cùng nàng lời nói, mẹ ta nói ta cùng quá nại giống, đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nghĩ, nàng liền cười đến càng thêm vui vẻ, còn đem việc này lấy ra tới cùng bạn già nói nói. Thi lão đầu nghe, ha ha ha ha nở nụ cười quẹ miệng đều liệt tới rồi bên hai chỗ. Thi Thiện Thông phát hiện ra ra răng hàm sau thiếu hai cái, hắn trong lòng có chút ghế ở mà, đặc biệt là nhìn ra ra cười, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, rất sâu rất sâu nếp nhăn, có điểm xấu, nhưng thực hiện từ hắn chấp chớp mắt, đột nhiên có chút minh bạch nương nói được lời nói, vì cái gì làm hắn nhiều lại đây nhìn xem ra ra nãi nãi. Nho nhỏ có trở về nói, nàng giống ra ra đâu? Ác, nàng nói như thế nào? Thi lão đầu nghe nổi lên điểm hứng thú, tò mò hỏi. Câu. Tiêu thị cũng hết sức kỳ quái, tiểu cháu cô gái cùng bạn già nơi nào giống. Nói nhanh lên. Có hồi nàng thấy hùng địa chủ, liền cùng không gặp dường như, thẳng tắp từ hắn bên người đi qua, hùng địa chủ ngăn lại nàng liền hỏi. Tiểu nha đầu, nay cái làm sao vậy, một chút đều không giống ngươi. Nho nhỏ liền nói. Nơi nào không giống ta ta, ta tùy ta thái ra, nhưng giống. Hùng địa chủ hỏi, ngươi cùng ngươi thái ra tám cột đánh không, giống cái rắm. Nho nhỏ cười hì hì liền dối câu. Ta thái gia không thích nói chuyện, ta nay cái tùy ta thái gia. Hùng địa chủ tức khắc liền đẩn ra, nho nhỏ kéo lên ta lập tức liền chạy. Thi lão đầu cùng Tiêu thị nghe, ha ha ha ha ha mà nở nụ cười, cười đến đặc biệt lớn tiếng, liền cách vách Thi vãn hai vợ chồng đều kinh động, nhịn không được lại đây nhìn một cái. Đây là làm sao vậy? Nho nhỏ lại làm gì sự? Kết quả phát sinh, nhà chính không nho nhỏ, cha cùng nương cười đến đều không khép miệng được. Phần 62 đứng ở trong viện Thi nho nhỏ cũng nghe thấy nhà chính tiếng cười. Nghĩ thầm, không nghĩ tới tiểu thúc còn rất có một tay, đem thái ra quá nãi đậu đến cười ha ha, một hồi nàng nhất định phải hỏi một chút, đây là nói gì? Ngươi tìm ta làm gì? Khăn tay nha, ngươi hôm qua nói muốn biện pháp cho ta lộng khăn tay, thi nho nhỏ ngươi sẽ không quên đi. Thi tiểu muội có chút tức giận hỏi. Thi nho nhỏ chọn mày, có vẻ có điểm sắc bén. Cùng ai nói lời nói đâu? Làm sao nói chuyện? Ngươi chính là ta tiểu tùy tùng, chính là dùng này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ta xem ngươi thật là không nghe lời. Không không không không có, nơi nào có, ta liền hỏi một chút ngươi mà thôi, ta sợ ngươi đã quên sao. Thi tiểu nội nháy mắt phạm túng, nhược thanh nhược khí nói chuyện, lấy mắt hướng về phía nàng ngắm an ngắm. Thi nho nhỏ thật là hảo chán ghét. Lần tới còn như vậy, ta liền không mang theo ngươi chơi, không cho ngươi cho ta tiểu tùy tùng, ngươi hái sao sao tích, nghe thấy không. Thi nho nhỏ bành trương khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc. Thi tiểu nội có điểm hoảng liền sợ thi nho nhỏ thật sự không mang theo nàng chơi nghe thấy được nghe thấy cái gì lần tới còn như vậy ta liền không mang theo ngươi chơi không cho ngươi cho ta tiểu tùy tùng ngươi hái sao sao tích nghe thấy không thi tiểu nội ra dáng ra hình lặp lại biến thi nho nhỏ tức giận đến nhà thi tiểu nội ngươi thật là buồn đã chết ngươi có phải hay không cố ý chính ngươi hỏi ta ngươi lại mắng ta thi tiểu nội vốn dĩ liền cảm thấy bị khuất Này sẽ càng bị khuất nước mắt nói rất liền liền rớt còn khóc Ta ngày hôm qua nói như thế nào? Thi nho nhỏ tưởng, nàng như thế nào liền mềm lòng thu như vậy cái tiểu tùy tùng, thật là giảm thọ nha. Thi tiểu mội lập tức nhắm chặt miệng, hoàng luân chung, trước kia hư thói quen lại ra tới, cầm ống tay áo trực tiếp hướng trên mặt sát. Thi tiểu mội thấy, bay nhanh hướng tới tay nàng, băng một chút, đánh đến còn rất trọng. Cho ngươi khăn tay đâu, chính là muốn ngươi lấy ống tay áo tử lau mặt. Ngươi dơ không dơ a thi tiểu mội. Ta sợ ngươi không cùng ta chơi sao, lại không phải ta muốn khóc là ngươi mang ta, ta không nghĩ khóc." Thi tiểu muội chìu chiu nuốt nuốt, móc ra khăn tay, lung tung ở trên mặt lau. "Ta tới tìm ngươi chơi, ngươi còn mang ta, là chính ngươi nói muốn mang ta chơi, cho ta lộng khăn tay." Vu thị nghe tiểu khuê nữ khóc, nghĩ lại đây nhìn xem là tình huống như thế nào, nhìn sẽ, nàng liền cười, xoay người lại trở về trong phòng. Đại để là tâm cảnh có biến hóa, ý tưởng cùng suy nghĩ cũng có thay đổi, trong thôn đều nói nho nhỏ hảo, nàng hiện tại nhìn, cũng cảm thấy nho nhỏ là thật sự hảo. Này rõ ràng chính là ở giáo nàng tiểu khuê nữ. Ngươi còn có lý đúng không? Thi nho nhỏ trận tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng xem. Thi tiểu nội cúi đầu, rào ngón tay đầu, tiểu tiểu thanh mà hồi. Không lý, ta sai rồi. Thi nho nhỏ xú không biết xấu hổ, chính mình không lý còn có lý hướng nàng phát hỏa. Biết sai rồi liền hảo, muốn khăn tay chúng ta chính mình làm, chúng ta tìm quá nãi đi, làm quá nãi giáo chúng ta. Vừa lúc hai ngày này không cần đi đọc sách, không địa chủ lại đi rồi. Thời gian rất nhiều, thi nho nhỏ, không bằng đem thi tiểu mội cũng hướng trong nhà chính mang, có nàng ở, liền càng náo nhiệt. Thi tiểu mội theo bản năng liền nói câu. Chính là ta không lời nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy thi nho nhỏ trứng mắt nàng, trứng mắt nàng, trứng mắt nàng, đôi mắt thật sự thật lớn, lớn không dậy nổi a. Ta vừa mới nói cái gì? ngươi này lỗ thai trường làm gì dùng? Thi nho nhỏ ỉ vào chính mình cùng nàng không sai biệt lắm cao, duỗi tay liền hướng nàng trên lỗ thai nắm đem đau, đau, tìm quá mại giáo chúng ta, ta đã biết, thi nho nhỏ ngươi buông tay, ta đã biết, thi tiểu muội che lại lỗ thai, trong mắt hàng chứa bao nước mắt, nàng suy nghĩ, nàng vì cái gì nhất định phải tìm thi nho nhỏ chơi, đây là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, thi nho nhỏ như vậy chẳng ghét, còn xú không biết xấu hổ, thi nho nhỏ hướng về phía nàng làm cái nhéo lỗ thai động tác, lần tới lại không cẩn thận nghe ta nói chuyện, vào thai này ra thai kia, ta liền không chỉ là nắm ngươi lỗ thai. Ta hai chỉ lỗ thai cùng nhau nắm, ngươi muốn dám khóc ta liền không mang theo ngươi chơi, không cho ngươi cho ta tiểu tùy tùng. Kia động tác kia ngữ khí kia thần thái, sống thoát thoát một cái tiểu ác bá. Ta đã biết đã biết đã biết đã biết đã biết. Thi tiểu muội bay nhanh đáp lời, có loại bất chấp tất cả cảm giác ở bên trong. Thi nho nhỏ vô vô tay, vẫn là tương đối vừa lòng. Đi thôi, cùng ta tiến trong nhà chính đi, ở thái gia quá nại trước mặt nghe lời điểm biết không. Ta đã biết đã biết đã biết đã biết đã biết. Chương 59. Người cảm xúc thật sự thực thần kỳ. Tâm tình hảo, ăn ngon, ngủ ngon, người tự nhiên cũng liền thấy tinh thần. Thì lão đầu cùng tiêu thị chính là như vậy, đó là ở dưới một mái hiên ở, cũng có thể rõ ràng phát hiện, hai lão tinh thần một ngày hảo quá một ngày, trên người dáng vẻ ra nua tiêu tán không ít, nhiều một chút tươi sống kính nhi. Trong nhà hai cái lão nhân, tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lữ thị liền cân nhắc, nho nhỏ hiền lành ca nhi cũng nên đem việc học nhặt lên tới phía trước phía sau cũng chỉ hoãn vài ngày đâu. Bất quá việc này đi, đến đi trước tranh nhà chính, cùng cha mẹ chồng nói nói. Vội xong trong tay vụn vặt, Lữ Thị lấy thượng kim chỉ khay đan hướng trong nhà chính đi, nàng đi thời điểm, ba cái hải tử đều không ở, có lẽ là ra ngoài đi chơi, nhà chính liền bà bà một người, ngồi ở cửa sổ hạ đánh dây đeo. Nương! Thiện ca nhi bọn họ đi chơi. Mới vừa đi đâu, nói là đi vương gia thoáng thoáng môn. Tiêu Thị thấy con dâu cầm kim chỉ khay đan, Liền biết là muốn ở chỗ này bồi nàng một lát, liền xê dịch ghế dựa. Lữ thị thuận tay xách cái ghế nhỏ ngồi xuống, kim chỉ khay đan liền gác ở bên người trên mặt đất, từ bên trong lấy ra nạp một nửa giày. Thiện ca nhi gần đây làm như lại dài quá điểm, trên chân giày, đều có chút thế, hắn cũng không nói, vẫn là ta tự mình phát hiện, đứa nhỏ này, chính là cái hũ nút. Ta coi, hắn mơ hồ so nho nhỏ cao một chút đâu, nhưng thật ra tiểu muội rõ ràng là lớn nhất hải tử, so nho nhỏ còn muốn thấp bé nửa cái đầu gầy ba ba, nho nhỏ hiền lành, ca nhi cùng nàng so, đều tráng đến té ngã tiểu nưu dường như. Mấy ngày gần đây, tiểu mội luôn là theo nho nhỏ ở trong nhà chính ra ra vào vào, tiêu thị cùng tam hải tử ở chung nhiều chút, xem tiểu mội nhưng thật ra nhiều điểm chịu mến. Lời này nhưng không hào tiếp, lữ thị cười cười. Thiện ca nhi trước kia cũng là gầy ba ba đâu, còn lùn, đánh năm cũ cùng nho nhỏ một đạo đọc sách, chậm rãi mới béo lên, ta xem đâu, không cần đến sang năm, liền quá xong năm nay mùa hè. Tiểu nội chuẩn đến mập lên trường cao, nho nhỏ đứa nhỏ này thần kỳ đâu, cùng ai nàng đều có thể nhắc lên hai câu, đặc tự quen thuộc. Nghĩ nho nhỏ, Tiêu Thị khỏe miệng cười liền ngăn không được. Mẹ chồng nàng dâu hai câu được câu không nói chuyện, Lữ Thị thấy không khí vừa lúc, nghĩ đem trong lòng sự nói ra nói nói, bà bà từ trước đến nay hiểu đúng mực, đây là vì hai đứa nhỏ hảo, vì hai người bọn họ có tiền đồ chuyện tốt, nàng định là sẽ đồng ý, cho dù có chút luyến tiếc, nàng cũng sẽ đồng ý. Nào tưởng, Lữ Thị mới há mồm. Lời nói cũng chưa bắt đầu nói, liền thấy nhị phòng vượng ra tức phụ đi đến. Thấy lưu thị cũng ở chỗ này, liêu thị có chút ngoài ý muốn. Ngãi ngãi, đại bá nương. Lại đây có việc nhi. Tiêu thị thực trực tiếp hỏi câu. Liêu thị cắn cắn môi, có chút chân chừ. Lưu thị trang không nhìn thấy, túi đầu nạp dày, nàng cũng muốn biết, vượng gia tức phụ lại đây là muốn làm gì. Bà bà vẫn luôn nói phân ra, lại chậm chạp không thấy phân ra, nàng có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có nhị phòng. Bà bà có thể là muốn giải quyết có căn tức phụ sự, lại đem phân ra nói ra. Có căn tức phụ cùng vượng ra tức phụ chi gian, an bình tức phụ đêm đó nói được lời nói, nàng còn nhớ đâu. Một cái tôn tức, không có việc gì như thế nào sẽ bước vào nhà chính, xưa nay cũng không gặp nhiều hiếu thuận, nếu tới, nên là có chuyện. Phân ra. Biết thi ra nhất định sẽ phân ra, lữ thị liền bắt đầu nhớ thương. Sẽ như thế nào phân cái này ra, nàng thiên hướng ấy, vô cùng đơn giản phân thành đại phòng nhị phòng tam phòng. Nhưng ngẫm lại, cũng có khả năng là toàn bộ thi ra triệt triệt để để phân, nếu là như thế này, nàng là không quá nguyện ý nàng cố ý vô tình thăm quá bà bà nói, chỉ là bà bà khẩu phong khẩn, không đi xuống tiếp, như thế, nàng càng cảm thấy đến, chỉ sợ là một phân rốt cuộc. Nói đi, có chuyện gì? Tiêu thị không mặn không nhạt lại hỏi câu. Liêu thị nghe ra mãi mãi lời nói có điểm không kiên nhẫn, liền bất chấp đại bá nương cũng ở đây. Ta nhận được đại tẩu mang tới tin, không đúng, là tam tẩu mang tới tin. Đại bá nương tại đây, này xưng hô tự nhiên phải ấn toàn bộ thi ra tới bài. Tiêu thị một chút đều không kinh ngạc, thực bình tĩnh hỏi. Nàng nói cái gì? Nàng hỏi nhà ta là tình huống như thế nào, làm ta tìm đại ca trò chuyện. Nói, liêu thị dừng một chút. Đại ca hẳn là cũng thu được quá lớn tẩu mang tới tin, xem đại tẩu ý tứ, tựa hồ là đại ca không có phản ứng. Ngươi chạy tới cùng ta giảng có ích lợi gì, trực tiếp đem việc này nói cho đại ca ngươi đi, làm hắn quyết định. Ta hiện giờ là mặc kệ những việc này, hoặc là, bắt được ngươi cha mẹ chồng trước mặt, xem bọn họ nói như thế nào. Tiêu thị nói chuyện thời điểm đều không có ngầm đầu, có vẻ có chút hờ hững. Các ngươi nhị phòng sự, đến từ các ngươi tự mình đi lan lộn, khi nào lan lộn hảo, ta liền đem nhà này phân. Liêu thị ngốc ở tại chỗ, không nghĩ tới, mãi mãi sẽ là như thế này một cái thái độ, nàng có điểm không biết làm sao, nàng là nay cái thu được tin, xem xong sau, nàng không chút suy nghĩ liền chạy đến nhà chính tới. Nàng vẫn luôn muốn làm điểm cái gì, vì chính mình từng phạm qua sai, chuộc tội cũng hảo đền bù cũng thế, nàng chính là muốn làm điểm cái gì, nàng tưởng cầu được mãi mãi tha thứ, nhưng xem mãi mãi phản ứng, giống như nàng ý tưởng là rất dư thừa. Thuận tiện đem ta nói được lời nói cũng mang về nhị phòng, tả, hữu ta liền chờ các ngươi một tháng, tới rồi tháng tư, ta sẽ đưa ra phân ra, nếu còn không có xử lý tốt có căn tức phụ việc này, phân ra thời điểm, cũng đừng có câu đoán hận, nhị phòng làm được nghiệp sự liền cục diện rồi dám đều thu thập không tốt, phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý tiếp thu trừng phạt. Tiêu thị nói, ngẩng đầu nhìn nàng mắt. Người trở về đi. Này này đây là có ý tứ gì? Liêu thị cả người đều ngốc, nàng có loại phi thường dự cảm bất hảo. Mãi, nãi mãi. Trở về đi, đem ta nói được lời nói mang về nhị phòng đi. Tiêu thị nguyên không nghĩ nói như vậy trắng ra, nhưng mắt thấy liền phải tiến 3 tháng trung tuần, nhị phòng lại không điểm động tĩnh, nàng có chút thất vọng. Thế nhưng nghĩ mưu đoạt nàng thi ra đồng ruộng, khẩu khí này, nàng vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Nhưng nàng không nghĩ chính mình ra tay, nàng tồn tại nhật tử không đã bao lâu, giúp một lần là giúp, giúp hai lần là giúp, cũng không thể giúp cả đời, cần thiết đến chính mình đứng lên tới. Đáng tiếc, đạo lý này nàng minh bạch đến quá muộn, quá muộn, sớm biết rằng thi gia con cháu sẽ dưỡng thành như vậy, nàng nên sớm quản gia phân, làm cho bọn họ chính mình đi gánh vác, trong sinh hoạt lớn lớn bé bé sự tình. Liêu thị đầu góc chỗ trống, Một chân thâm một chân thiện ra nhà chính, ở dưới mái hiên đứng hồi lâu, thẳng đến chân có điểm tê dại, nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng mà hướng trong đất chạy tới. Nàng đến tìm được trượng phu, đem vừa rồi phát hiện sự nói với hắn nói. Mãi mãi nói được lời nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu phân ra thời điểm, cũng đừng có câu hoán hận. Cái gì kêu nhị phòng làm được nhiệt sự, liền cục diện rồi dám đều thu thập không tốt, phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý tiếp thu trừng phạt. Đây đều là có ý tứ gì. Nàng không dám hướng thâm tưởng, thật là đáng sợ, tại sao lại như vậy? Nguyên lai like mấy ngày nay, thi ra bình tĩnh đều là giả, ra ra mãi mãi bình tĩnh cũng đều là giả, hết thể đều là giả, quả nhiên, nàng liền biết, dựa vào mãi mãi tính tình, ra bậc này đại sự, sao có thể như vậy lạng yên không một tiếng động, nguyên lai like là ở chỗ này chờ đâu? Làm sao bây giờ, phân ra thời điểm, có phải hay không không cho bọn họ đồng ruộng tiền tài? Kia muốn bọn họ như thế nào sống? Liêu thị đi rồi! Tiêu thị đánh xong trong tay dây đeo, không đổi không tử hỏi câu. Ngươi có phải hay không cũng có việc cùng ta nói. Là có chút việc, cùng thiện ca nhi cùng nho nhỏ có quan hệ. Lữ thị thu hồi trong lòng đủ loại suy nghĩ, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh chút. Ta suy nghĩ, cũng có 10 ngày qua đi, thiện ca nhi cùng nho nhỏ có phải hay không nên đem việc học nhặt lên tới. Nương ngươi nói đi, liền sợ này hai hải tử chơi dạ tâm, đến lúc đó, không có đọc sách tâm tư, cũng phải đáng tiếc, rốt cuộc vương thúc nói. Này hai hải tử đều là hạt giống tốt đâu, đọc sách có linh khí, tương lai là sẽ có tiền đồ. Tiêu thị lặp lại lật xem trong tay dây đeo, kiểm tra thực nghiêm túc. Vậy làm cho bọn họ đi thôi, ngày mai không cần lại đây, việc học muốn càng quan trọng chút. Thiện ca nhi cùng nho nhỏ là cực hiếu thuận đâu, liền tính là đọc sách, sợ cũng sẽ bài trừ thời gian hướng trong nhà chính tới. Nho nhỏ kia nha đầu nói, một ngày không tới nhà chính tâm tranh, ăn cơm đều ăn không hương, ngủ cũng không ngủ kiên định. Lữ thị cười. Đem rơi xuống tóc mái đừng đến như sau. Phần 63 Tiêu thị đạm mạc trên mặt, có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cười. Tiểu nha đầu, quán sẽ miệng lưỡi chân tru. Kiểm tra hảo dây đeo, gác tiến bên cạnh kim chỉ khay đàn, nàng nhìn mắt con dâu. Không có gì chuyện này, ngươi cũng hồi đông xương đi, ta mệt mỏi, tưởng nằm sẽ. Nương! Ta đỡ ngươi. Lữ thị chạy nhanh đứng lên, vươn đôi tay. Tiêu thị xua xua tay. Không cần không cần, ta còn không có lao đến này phân thượng còn có thể chính mình đi, ngươi trở về đi. Lữ thị rốt cuộc vẫn là theo nương vào phòng, thấy nàng nằm xuống, giúp đỡ dịch hạ chăn, nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, quẹo vào nhà chính đem kim chỉ khay đan cầm ở trong tay, trở về đông sương ngồi vào trong phòng, nàng liền vô tâm tư theo thùa may va sống, trong lòng tưởng, tất cả đều là bà bà vừa mới nói được lời nói, một lòng, ẩn ẩn, có chút xôi trào. Thiện ca nhi còn nhỏ, nàng cùng trượng phu tuổi lại không tính nhỏ, Sau này thiện ca nhi dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, nếu là phân ra thời điểm, có thể đa phần một hai mẫu đồng ruộng, kia một năm xuống dưới cũng có thể nhiều tồn điểm tiền, đọc sách là nhất tiêu tiền. Nếu thiện ca nhi thực sự có tiền đồ, khảo đồng sinh khảo tú tài dễ dàng, nhưng muốn lại hướng lên trên, liền không hề là mấy lượng bạc sự tình, quang trẻ về khảo qua lại tiêu dùng phải mấy chục lượng đâu. Còn nữa, bà bà làm cho nàng mặt đem nói ra tới, nhất định cũng là tổn tâm tư, nếu nàng không có tưởng sai. Bà bà hẳn là không nghĩ nàng cùng trượng phu nhúng tay quản nhị phòng sự tình. Vậy mặc kệ đi, buổi tối trượng phu khi trở về, đến nói với hắn nói, nhị đệ hai vợ chồng lại đây hỏi chủ ý, không nên nói liền tuyệt đối không thể nói. Thi nho nhỏ ba người tự bên ngoài đi dạo trở về, hướng trong nhà chính đi, biết được ngày mai liền đi vương ra đọc sách khi, nàng nhưng cao hứng, cao hứng về cao hứng, trong miệng còn không quên hống tiêu thị. Quán ngại kia về sau chúng ta ba cái, mỗi ngày bóp cơm điểm lại đây nha. Quá mãi cũng không nên ghét bỏ chúng ta ác, cảm thấy chúng ta là tới cỏ ăn cỏ uống. Vua Ninh Nọt Thi tiểu mội cúi đầu, bĩu môi, đổi thành nàng, là như thế nào cũng nói không nên lời lời này tới, cũng không hiểu được thi nho nhỏ ra mặt sao như vậy hậu, nói cái gì đều có thể há mồm liền tới, sũ không biết xấu hổ. Liền trước nay không gặp nàng đối chính mình nói qua vài câu ngọt lời nói lời hay, một câu đều không có. Há mồm câm miệng liền hiểu được mắng nàng, Vua Ninh Nọt Lời này nghe được tiêu thị toàn thân đều thoải mái, vui tươi hớn hở mà cười. Các ngươi mỗi ngày tới cỏ ăn cỏ uống, ta cũng là cao hứng thật sự đâu. Chương 60 Tự buổi chiều tức phụ tới trong đất nói cho hắn, mãi mãi nói được lời nói, thi vượng ra làm việc khi liền luôn là thất thần, cân nhắc, mãi mãi đây là có ý tứ gì đâu. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, hắn đã có thể đem mãi mãi nói được lời nói đọc lầu lầu, cuối cùng rác ra như vậy điểm ý tứ tới. Ngươi suy nghĩ cẩn thận không? Mãi mãi là muốn chúng ta làm gì? Liêu thị từ trong đất sau khi trở về, liền có chút đứng ngồi không yên, sợ chính là nàng tưởng như vậy, thật vất vả đem trượng phu mong đã trở lại, nàng chạy nhanh hỏi. Có phải hay không ta tưởng cái kêu ý tứ, mãi mãi có phải hay không không nghĩ phân chúng ta đồng ruộng tiền tài? Thi vượng da trắng nàng mắt. Làm sao nói chuyện đâu, ta mãi mãi như là người như vậy sao? Ta đoán, mãi mãi hẳn là muốn cho đại ca sớm một chút đứng lên tới, đường đường túng hóa nạo loại, một hồi ăn cơm. Chúng ta đi tìm cha cùng nương, đem đại ca tam đệ bọn họ cũng tiêu thượng, hảo hảo thương lượng thương lượng việc này, nếu là lộng không tốt, nói không chừng thật sự phân không đến cái gì gia sản. Liêu thị nghe tức khắc liền đỏ hốc mắt. Đều do ta, mơ hồ liền tin vào đại tẩu, bị nàng lời nói cấp mê hoặc, nếu không phải ta mơ heo che tâm, chúng ta liền sẽ không bị đại tẩu liên lụy, vậy phải làm sao bây giờ, nếu là phân không đến cái gì gia sản, nhật tử muốn như thế nào quá, ta này trong bụng còn suy cái đâu. Còn có nhà chúng ta Văn Thành, đọc sách cọp cọp mọi thứ đều là đòi tiền. Được rồi. Thi vượng ra nghe được trong lòng ứa ra hỏa. Hạt mấy đi niệm, hiện tại niệm có cái dám dùng. Sự tình đã như vậy, ngươi thành thật điểm đốc. Về sau đừng tái phạm xuẩn, việc này lòng ta hiểu rõ. Lại thế nào, mãi mãi cũng sẽ không làm chúng ta quá không đi xuống. Dừng một chút, do dự hạ. Văn Thành đọc sách việc này, phân ra sau. Sợ không thể trông cậy vào quá nhiều, cũng đừng hướng trong học đường tặng Đại phân ra. Chọn cái thời gian, hai ta đi tranh vương ra, thiển mặt cầu xin vương thái ra, làm Văn Thành đi theo hắn thức điểm tự, không sai biệt lắm, liền đưa đi học điểm tay nghề, thi đậu công danh việc này, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, ta không kia năng lực. Liêu thị vội vàng nhìn trợ phu. Nhưng trong học đường phu tử nói, chúng ta Văn Thành, vẫn là có chút linh khí. Linh khí linh khí, linh khí có thể đường cơm ăn. Là ngươi có tiền nột, vẫn là ta có tiền. Đừng quăng nhìn chằm chằm Văn Thành. Ngươi còn phải ngẫm lại ngươi trong bụng cái này, còn phải ngẫm lại ta, ngẫm lại chính ngươi. Chúng ta nhật tử muốn hay không quá? Thi vượng ra tưởng quy tưởng, nhưng hắn đầu vóc sách đến thanh, biết khi nào nên tưởng chuyện gì, nhưng hắn này tức phụ a, trật trật trật. Nếu là Văn Thành thật sự có tiền đồ, là cái đọc sách hạt giống tốt, chúng ta có thể hướng trong nhà vay tiền sao? Về sau Văn Thành thi đậu công danh, bọn họ không cũng giống nhau muốn đi theo Thâm Lây. Liêu Thị vẫn là liên tiếp, nàng liền cảm thấy nhà mình nhi tử là cái có tiền đồ nàng về sau cũng là cái hưởng phúc mệnh tứ ca tứ tẩu ra liền tương đối rộng thùng thình, nho nhỏ nhiều lợi hại như vậy tiểu là có thể làm hùng địa chủ đưa bó lớn hậu lễ lại đây chúng ta cùng bọn họ đánh hảo giao tế về sau văn thành đọc sách gặp gỡ điểm mấu chốt qua đi trò chuyện dựa vào tứ ca tứ tẩu tính tình định sẽ không trơ mắt nhìn thi vượng ra cân nhắc hạ tức phụ nói cảm giác có điểm đạo lý việc này trước không nói đại phân ra chúng ta trước đem văn thành so trong học đường làm ra tới Nghĩ biện pháp làm hắn đi theo Vương Thái ra đọc sách Nếu là thật có thể đọc ra điểm Cái gì tới Ngươi lời nói Đảo cũng có thể thử xem Ta xem nho nhỏ kia nha đầu Kỳ thật cũng là cái mềm lòng Gần nhất cũng không biết sao lại thế này Tiểu mội đi theo nàng phía sau ra ra vào vào Nàng cũng chưa nói cái gì Nhìn là đối tiểu mội hùng hùng hổ hổ Cẩn thận nhìn lại là vì nàng hào đâu Cũng không biết tiểu mội nơi nào được nàng coi trọng Trước kia cũng không phải là như vậy Này hai cái chạm vào mặt không phải xảo chính là đánh Quay đầu lại a, ta làm văn thành rảnh rỗi, cũng nhiều hướng nho nhỏ trước mặt đi lại đi lại. Nói, liêu thị nhẹ nhàng mà đẩy hạ trợ phu, để thấp thanh âm. Ngươi có cảm thấy hay không? Nho nhỏ kia hài tử có điểm tà hồ a. Thi vượng ra hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng mắt. Làm sao nói chuyện, liền không biết quá đầu vóc ngấm lại, lời này có thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Ngươi không quan tâm nho nhỏ thế nào, cũng đừng động người ngoài nghĩ như thế nào, nho nhỏ nàng thi họ, chính là ta thi ra người. Ngươi đi theo hạt cân nhắc cái gì, lại nói, tiểu nha đầu cũng không thế nào, chính là so giống nhau hải tử càng thảo hỉ chút, sinh đến tính tình cũng hảo, muốn ngươi bụng cái này, có nho nhỏ một nửa, ta nằm mơ đều đến cười. Ta lại chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này gấp cái gì mắt đâu. Liêu thị nhỏ giọng nói thầm hai câu, theo bản năng sờ bụng, trong lòng cũng là có chút hy vọng xa vời, liền ngóng trong đứa nhỏ này, có thể có nho nhỏ một nửa, như vậy nha, nói không chừng còn có thể giúp được nàng ca ca đâu. Hai vợ chồng ồn ào nhốn nháo quá ăn cơm chiều, thừa dịp tức phụ thu thập chén đũa thời điểm, thi vượng ra đem đại ca tam đệ kêu lên rồi tranh cha mẹ trong phòng. Thức mau, liếu thị cùng vô thị vội xong trong tay sống, cũng đi cha mẹ chồng trong phòng. Nàng hai đi thời điểm, trong phòng có chút an tĩnh, ai cũng không nói gì, không khí không phải thực hảo, có điểm áp lực trầm trọng. Trong phòng nam nhân không nói lời nào, nữ nhân tự nhiên cũng không nói chuyện, đổi thành trước kia vô thị, lúc này định là muốn khai mắng, nhưng tự quỷ môn quan đi rồi tranh. Vũ thị liền thấy bình thản không ít, ngay cả này sẽ, cũng là an an tĩnh tĩnh ngồi, tựa hồ cũng không để ý, có thể hay không phân về đến nhà sản. Thi an bình có chút ngoài ý mớn, trộn ngắm tức phụ vài mắt. Ngày đó mãi mãi nói được lời nói, không nghĩ tới, nàng thật sự nghe vào trong lòng. Một người, như thế nào có thể thay đổi nhanh như vậy đâu? Hắn có chút mê mang, càng nhiều, lại là không tin. Ngày mai ngươi đi động tác phi ngựa ra. Nửa ngày, Thi ngọ nói câu. Thi có căn túi đầu. Nhìn chằm chằm chính mình thô giáp đôi tay, muộn thanh muộn khí nói tiếp. Ta đi tìm nàng, nàng định sẽ không theo ta trở về. Hắn rõ ràng nhà mình tức phụ tính tình, cho nên, thu được nàng mang tới tin, hắn liền trang không biết tình, liền như vậy lệnh nàng, làm nàng trước hoảng lên, sau đó, chính mình về nhà. Không trở lại, liền hưu nàng. Thi ngọ không xử lý quá này đó vụn vặt sự, hắn từ trước đến nay là tùy phụ thân, chỉ biết vùi đầu hầu hạ hoa màu, ngươi muốn hỏi hắn đồng ruột sự, hỏi cái gì hắn đều có thể biết nhưng đổi thành trong nhà mặt vụn vặt hắn mười có chín là đáp không được thi có căn nhấp miệng không nói chuyện hắn ở trầm mặc kháng cự rốt cuộc thế chính mình sinh hai cái nhi tử hiện giờ trong bụng lại hoài cái hắn làm không được hưu thê cha hưu thê sợ là không có khả năng đại tẩu còn hoài hài từ đâu việc này nếu là truyền ra đi chúng ta thi ra không biết đến bị nói thành cái dặn gì đó là có lý cũng trở nên vô lý huống chi đại tẩu còn từng sinh quá hai cái nhi tử ở thi ra nhiều năm như vậy Cũng không nháo ra quá cái gì không tốt lời nói tới, nàng ở trong thôn thanh danh vẫn là thực không tồi, thình linh liền phạm vào này một chuyến sai, cũng không đến mức đến hưu thê phân thượng. Thi vượng ra bình tĩnh phân tích. Thi ngọ có chút phiền. kia phải làm sao bây giờ? Bây giờ. Ta cảm thấy, có thể đi hỏi một chút đại bán nương. Thi vượng ra cũng nghĩ không ra cái gì chu toàn thỏa đáng biện pháp tới. Thi ngọ nhìn về phía ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì tức phụ. Lưu thị cha rắc đến hắn ánh mắt. Đối với hắn cười cười, thi ngọ thấy nàng này phản ứng, liền cảm thấy nén giận, tức giận nói câu. Ngươi ngày mai đi hỏi một chút đại tẩu, xem nàng có cái gì hảo điểm biện pháp. Ta đi hỏi, đại tẩu sẽ nói sao? Lưu thị có chút khí nhược, nhút nhát sợ sẽ nói. Đại tẩu từ trước đến nay không trộn lẫn chúng ta bên này sự tình. Đi đều không có đi, ngươi như thế nào sẽ biết đại tẩu sẽ không nói? Thi ngọ ngữ khí có điểm lãnh. Lúc này, Vu thị mở miệng. Ta đi thôi. Ngày mai ta đi tìm tứ tẩu trò chuyện. Nàng chính tìm cơ hội, tưởng cùng tứ tẩu chữa trị quan hệ đâu. Nho nhỏ gần đây đối tiểu muội khá tốt, ta đi đông xương tìm tứ tẩu liền có chuyện nhưng nói, chờ nói được không sai biệt lắm, lại làm nàng bồi ta đi tìm đại bán Nương. Nói tới đây, nay cái buổi tối việc này liền thương lượng không sai biệt lắm, lúc này, cũng đêm tĩnh càng sâu, thi ngọ vây tay, làm tiểu bối tử cắt hồi cắt phòng ngủ đi. Mắt thấy nhi tử con dâu đều ra phòng, thi ngọ đóng lại cửa phòng lạnh lùng mà nhìn ngồi tức phụ một lát sau hắn mới nói lời nói có phải hay không chia đều ra sau trong phòng chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi đều tính toán để cho ta tới ta ban ngày trên mặt đất mệnh chết mệnh sống ta trở về nhà ta còn không thể nghỉ ngơi đúng không phân ra liền dư lại hai ta có thể có chuyện gì nhi lúc này là có căn tức phụ gây ra hoạn lưu thị cười cười thi ngọ là hoàn toàn cầm tức phụ không có biện pháp hắn tức giận đến trực tiếp nằm tới rồi trên giường lưu thị không hồi sự nhi Tắt đèn dầu, nằm tiến giường nội, hướng trượng phu bên người thấu thấu, bắt tay đắp hắn trên eo, khinh thanh tế ngữ nói chuyện nhi. Ta ngày mai buổi sáng lên làm điểm bánh bao, nhân thịt, ngày mai giữa trưa chúng ta thịt kho tàu nói thịt ba chỉ, đã lâu không ăn đâu, ngươi cảm thấy đâu? Thi ngọ không hé răng. Lưu thị nhẹ nhàng mà đẩy đẩy hắn, thấu đến càng gần chút. A ngọ, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nếu không muốn ăn, kia chúng ta đổi cái, làm cá kho thế nào? Cũng đã lâu không ăn đâu. Còn có ngủ hay không? Ngươi hái làm gì làm gì. Thi ngọ chờ mình, đưa lưng về phía tức phụ. Lưu Thị nhẹ nhàng mà cười cười, yên tâm nhắm hai mắt lại. Ngay kế buổi sáng, Vu Thị bận việc xong trong tay sự, liền chuẩn bị hướng đông xương đi. Lúc này, lại thấy chị em dâu cũng tùy lại đây. Chúng ta một đạo đi. Lưu Thị cười nói thanh. Vu Thị nhìn nàng mắt. Đi liền đi bái. Nào tưởng tưởng, các nàng mới vừa đến đông xương, cũng chưa tới cập ngồi xuống. Liền thấy viện khẩu ngừng cái xe bò, nhiều ngày không thấy mã thị. Tự xe bỏ thượng đi xuống tới, bước chân vội vàng vào sân, không hướng nhà chính đi, bay nhanh hướng tới đông sương tới, xem này phương hướng, rõ ràng là hướng về phía thi phong niên phu thê này phòng tới. Vu thị cùng Liễu thị hai mặt nhìn nhau, đại tẩu đây là làm cái gì đâu? Năm được mùa tức phụ, nho nhỏ đâu? Mã thị thấy các nàng tam đều ngồi ở dưới mái hiên, liền cũng không có vào nhà. Du xảo tuệ nhìn nàng mắt, tam tẩu chợt đến trở về, tìm nho nhỏ có chuyện gì sao? Ngươi liền nói, nàng ở nơi nào? Ta muốn tìm nàng. Mã thị nói chuyện tăng lớn điểm thanh âm. Tam tẩu, ngươi tìm nho nhỏ làm gì? Tam tẩu ngươi nếu đã trở lại, ta cảm thấy, ngươi nên đi trước tranh trong nhà chính. Liêu thị hảo tâm nhắc nhở câu. Mã thị xem đều không xem nàng. Nho nhỏ không ở chỗ này đúng không? Nói, liền tưởng đi ra ngoài. Dù xảo tuệ lập tức đứng dậy một tay đem nàng giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? Phần 64 Ta muốn làm gì? Phải hỏi hỏi ngươi khuê nữ, nàng làm tốt lắm sự. Mã thị hiển nhiên là một đường đệ nặng hỏa khí, này sẽ bị ngăn trở, nàng liền bắt đầu lộ ra chân thật cảm xúc tới. Tam Tẩu, nếu ngươi đều nói như vậy lời nói, tiếng hảo, ta liền hỏi một chút Tam Tẩu, nhà ta nho nhỏ rốt cuộc làm chuyện gì, làm ngươi như vậy căm hận nàng. Dù xảo tuệ nói chuyện thời điểm, cũng không có buông tay, như cũ gắt gao bắt lấy nàng cánh tay. Mã thị không biết nghĩ tới cái gì, bộ mặt trở nên dữ tợn. Yêu nữ, nàng chính là cái yêu nữ, nên một phen lửa đốt trên nàng. Hai tình thai họa. Ở trong nhà từ trước đến nay điệu thấp chất phát rụ xảo tuệ, chật đến vươn tay, hung hăng quăng chỉ em dâu một cái bàn tay. Tam tẩu, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta không có nói bậy, chính là nàng. Nếu không phải nàng, ta cha mẹ ca ca bọn họ như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia? Nàng chính là cái yêu nữ, nàng đáng chết. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, thi nho nhỏ là cái yêu nữ, nên một phen lửa đốt chết nàng, thiêu chết nàng. Mã thị kịch liệt dây ruột dù xảo tuệ trào đến càng khẩn chút đối với bên cạnh vu thị cùng liêu thị nói mau mau xuống ruộng đem thi ra nam nhân đều kêu trở về sao lại thế này à lữ thị mới từ đất trồng rau trở về nghe thấy bên này động tĩnh chạy tới xem yêu nữ thi nho nhỏ nàng là cái yêu nữ buông ta ra dù xảo tuệ ngươi cũng biết sợ đúng không ngươi buông ta ra ta muốn nói cho mọi người thi nho nhỏ chính là cái yêu nữ là cái thai họa là cái thai tinh cần thiết muốn thiêu chết nàng Không thiêu chết nàng tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ tao hương. Lữ thị thấy lời này càng nói càng không đúng, lập tức móc ra khăn tay nhét vào mã thị trong miệng. Đi, chúng ta đi trong nhà chính. Ta làm vượng ra tức phụ cùng An Bình tức phụ xuống ruộng đem các nam nhân kêu trở về. Dù xào tuệ nói câu, nho nhỏ bọn họ cũng muốn kêu trở về mới được. Không có việc gì, trước đừng kêu nho nhỏ trở về cũng đúng, đỡ phải nàng nghe xong những lời này trong lòng khó chịu, hỏi trước hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì. Lữ thị ninh chặt mày, nhìn có chút điên cuồng mã thị. Nàng bộ dáng này không quá thích hợp, làm như ma trướng. Dù xảo tuệ không nói chuyện, nàng trong lòng tưởng, chẳng lẽ là nho nhỏ thật sự làm chuyện gì. Còn nói sẽ ngoan ngoãn, còn nói sẽ nghe lời, kết quả lại chọc như vậy cọp đại sự. Nàng có chút hối hận, nên ngoan hạ tâm vững chắc giáo hấn nha đầu chết tiệt kia một hồi. Đứa nhỏ này, liền không thể tin tưởng nàng một chương miệng. Chương 61. Tiêu thị liền ở nhà chính. Lữ thị mẹ chồng nàng dâu hai nhìn thấy. Áp chút nào không thành thật mã thị đi đến Ngô ngô ngô ngô ngô ngô, ngô Mã thị một cái kính dây ruột Đồng thời dùng đầu lưới một chút tế trong miệng khăn tay Sao lại thế này Tiêu thị nhìn mắt mã thị Ánh mắt dừng lại ở con dâu trên người Đốn hạ, lại hỏi Ta đi tìm căn dây thường tới Dây ruột chung mã thị nghe được lời này Thân thể mạch đến cứng hạ Trong mắt hiện lên kinh khủng cùng sợ hãi Cùng với thật sâu ván hận cùng lửa dợ Ngô ngô ngô ngô ngô Dù xảo tuệ thời khắc chú ý mã thị Thấy khăn tay có chút tủng, vội vàng dôi tay đẩy đem, lại cấp đổ cái kín mít. Nếu ánh mắt có thể sa gen, đánh giá dụ xảo tuệ này sẽ cũng đã bị mã thị cấp thiên đào và quả. Tiêu thị tìm tới căn dây thừng, ba người hợp lực, đem ngựa thị trói cái rắn chắc. Cụ thể sự tình ta cũng không rõ lắm, ta từ đất trồng rau trở về, liền thấy có căn tức phụ đang nói ăn nói khùng điên, cùng ma chướng dường như, một cái kính kêu nho nhỏ là yêu nữ, là thai họa, là thai tinh, cần thiết muốn thiêu chết nho nhỏ. Ta nghe quá kỳ cục, liền cầm khăn tay lấp kín nàng miệng. Lữ thị đem biết đến nói cùng bà bà nghe, lại cấp con dâu đánh cái ánh mắt. Du xảo tuệ đi xuống nói tiếp. Liền thấy tam tẩu vào sân, nổi giận đùng đùng hướng đông sương tới, đứng ở ta trước mặt, hỏi ta nho nhỏ ở đâu. Ta nghe giọng nói của nàng thật là không quá thích hợp, liền hỏi nàng tìm nho nhỏ có chuyện gì nhi, chưa nói hai câu. Tam tẩu liền xuất ruột, bắt đầu nói nói bậy, ta thấy nàng hướng bên ngoài chạy, trong lòng quính lên, liền đem nàng kéo lại Cảm thấy tam tẩu tình huống này không đúng, liền làm vượng ra tức phụ an bình tức phụ xuống ruộng đem các nam nhân kêu trở về. Nàng nhìn mắt tiêu thị, nhỏ giọng mà hỏi. Nãi nãi, muốn hay không đem nho nhỏ hiền lành ca nhi cũng hô qua tới. Tiêu thị nhìn bị trói ở trên ghế như cũ không thành thật tôn thức, suy nghĩ hạ nói. Đem nho nhỏ hiền lành ca nhi kêu trở về đi. Du xảo tuệ ứng thanh, vội vội vàng vàng liền ra nhà chính. Đến vương gia khi, vương thái gia đang ở cấp 4 cái hải tử đi học. Dù xảo tuệ này sẽ nóng nổi như lốt, là cái gì cũng bất chấp, trực tiếp đứng ở cửa gõ hai hạng. Năm được mùa tức phụ, Vương Thái gia nghiêng đầu nhìn lại, mang theo một chút nghi hoặc. Dù xảo tuệ ngượng ngùng nói, Vương Thái gia, trong nhà ra điểm sự, đến làm bọn nhỏ trở về tranh. Thấy nàng không có nói rõ, Vương Thái gia liền cũng không tế hỏi, chỉ nói, Hành! Dung bọn nhỏ thoáng mà thu thập hạ, các ngươi liền trước ra đi thôi. Thực mau, dù xảo tuệ lanh bốn cái hải tử liền đi rồi. Vương Thái Bà duỗi trưởng cổ ra bên ngoài vọng, lo lắng sốt ruột. Sẽ là chuyện gì đâu? Có thể hay không cùng nho nhỏ có quan hệ? Nho nhỏ đứa nhỏ này nhìn hiểu chuyện ngoan ngoãn, kỳ thật là một chút đều không an phận một, nhưng cố tình, chính là liên tiếp câu nàng. Tám phần đúng rồi, nếu không cũng không phải là năm được mùa tức phụ lại đây tìm người. Vương Thái gia nhưng thật ra không lo lắng, ngươi cũng khoan quan tâm, nho nhỏ ở Thi gia hảo đâu, đó là có chuyện gì, cũng ra không được cái gì đại sự. Có thi ra giúp nàng bọc, lại nói, nho nhỏ là có điểm nghịch ngợm, nhưng nàng hiểu đúng mực. Trên đường trở về, dù xảo tuệ liền muốn hỏi một chút tiểu khuê nữ, có phải hay không có nàng làm cái gì chuyện xấu nhi, nhưng nhìn nhìn phía sau đi theo ba cái hài tử, nàng lại nhìn xuống, chỉ là đi được càng nhanh chút, không sai biệt lắm xem như chạy chậm hồi thi ra. Bọn họ hồi thi ra khi, trên mặt đất nam nhân cùng ở bên ngoài thoán môn các nữ nhân đều trở về, đang ngồi ở nhà chính. Nhị phong liền trơ mắt nhìn mã thị bị buộc chặt ở trên ghế ngay cả thi có căn phụ tử ba người cũng là vẻ mặt hờ hững mã thị xem ở trong mắt tâm một chút mà đi xuống trầm tiêu thị hướng về phía tiểu cháu cô gái vẫy vây tay ôn ôn hòa hòa cười nho nhỏ ngươi lại đây quán nãi. thi nho nhỏ cột cột cột mà chạy qua đi nho nhỏ ngươi cùng quá nãi nói ngươi có phải hay không làm chuyện gì tiêu thị hỏi cái này lời nói thời điểm cũng là khinh thanh tế ngữ mà mặt mày lộ ra nhu hòa mã thị nhìn thấy một màn này Tựa như ban ngày ban mặt thấy lệ quỷ, trận tròn trong ánh mắt tất cả đều là kinh tủng. Nàng không ở thi ra nhật tử, thi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng liền ngắn ngủn bất quá một tháng, đến tuột cùng làm sao vậy? Đều làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ, sự tình là hoàn toàn thoát ly nàng không chế. Mã thị thực hoảng, nàng sở hữu cậy vào còn không phải là trượng phu thi có can, hai cái nhi tử, cùng với trong bụng hải tử. Nhưng hiện tại, trượng phu cùng nhi tử rõ ràng mà đều không lấy nàng đương hồi sự. Chỉ còn lại có trong bụng hài tử, có thể đỉnh cái gì dùng. Lại nói, đứa nhỏ này có thể hay không giữ được, vẫn là hay nói. Ngẫm lại nàng làm những cái đó sự, nếu chỉ còn lại có nàng một người tới đối mặt toàn bộ thi ra, nàng không dám tưởng tượng, thật là đáng sợ. Chuyện tới hiện giờ, mã thị thực hối hận, nàng hẳn là sớm chút trở về, đó là muốn cùng tiêu thị đối nghịch, cũng nên trở lại thi ra tới, có trong bụng hài tử ở, đó là tiêu thị lại hận nàng, cũng lấy nàng không có biện pháp, nếu ngốc tại thi ra dương thai trượng phu nhi tử liền ở trước mặt nàng hoàn toàn có thể bắt chẹn mà không phải giống như bây giờ sai rồi gần chỉ là đi nhầm một bước liền rơi xuống cái thua hết cả bản cờ kết cục mã thị không phục thi nho nhỏ đôi mắt lộc cục xoay vòng hướng tới bộ mặt dữ tợn mã thị ngắm hai mắt Quán mãi làm sao vậy là xảy ra chuyện gì sao ngươi tam bá nương nói ngươi là yêu nữ muốn một phen lửa đốt ngươi đâu tiêu thị cười sờ sờ tiểu cháu cố gái tóc chẳng lẽ ta nói được lời nói lại linh nghiệm thi nho nhỏ đầy mặt không thể tin được sau đó có chút cao hứng mặt mày hớn hở nói ta cũng không làm gì sự tình đâu chính là mấy ngày trước mã ra người lại đây bên này bọn họ thật là quá xấu rồi ta nhìn đặc biệt không cao hứng thừa dịp ta nương không chú ý ta liền chạy tới viện môn khẩu ngăn đón bọn họ mắng câu cử đầu ba thức có thần minh nột chuyện xấu làm nhiều cũng không sợ tao báo ứng nha để y uống khẩu nước lạnh đều tắt nha mới mắng xong đâu hùng địa chủ liền xuất hiện ta liền cùng hùng địa chủ đi chơi Tiêu thị ha ha ha ha ha mà cười ha hả, cười một hồi lâu, mới nhìn trong phòng mọi người nói. Nhà chúng ta nho nhỏ là cái hảo hài từ nột, nàng nói đúng, cử đầu ba thức có thần minh nột, chuyện xấu làm nhiều là khẳng định sẽ có báo ứng. Mã thị ngươi còn có mặt mũi tìm sàng men tới, cũng không nhìn xem, các ngươi mã ra làm nhiều ít chuyện xấu, thật đương không ai biết đâu, nhưng ông trời liền nhìn đâu. Tiêu thị một tiếng khiển trách, chính khí lâm nhiên, trung khí mười phần. Bị phẫn nộ cùng oán hận mê tâm trí mã thị, tức khắc liền thanh tỉnh ngẫm lại chính mình làm sự sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra chẳng lẽ thật là báo ứng nàng run run rẩy rẩy nghĩ ta mới vừa nghe nói một chút phan thị nhỏ giọng mà nói chuyện nghe nói mã ra người gần đây không biết sao lại thế này uống nước tổng hội bị sặc hoặc nghẹn đó là ăn canh cũng là cần đến một chút một chút mà nhấp, chậm rãi chậm rãi nuốt nhưng như vậy thật là quá phí thời gian một ngụm thủy đến uống non nửa sẽ đâu còn phải hết sức thật cẩn thận hơi có không lưu ý lại sẽ bị sặc hoặc nghẹn khu đến nha Cách vách phòng đều có thể nghe thấy, một ngày khụ thượng vài lần, giọng nói đều đến phế, người khác đều cho rằng mã ra được bệnh gì, có chút kiêng. Dè! Thấy mọi người đều nhìn phía nàng, Phan Thị liền tiếp tục nói chính mình nghe tới bắt quái. Chúng ta trong thôn liền có thấy mã ra người hướng trong trấn tìm y gì ở đâu, hơi có điểm danh thanh, không quan tâm lớn nhỏ y gì quán, đều tìm cái biến, nghe nói cũng chưa nhìn ra nguyên nhân tới. Việc này đã có thể cổ quái, mười truyền trăm trăm truyền ngàn, phụ cận trong thôn liền đều biết được mã ra người được quái bệnh liền uống cái thủy đều đến so huy trẻ con còn phải cẩn thận nếu không liền sẽ bị sặc nghẹn đem khăn tay cho nàng cầm tiêu thị đến ra tiền căn hậu quả cười lạnh thanh giúp đỡ nhà mẹ để người mưu hoa nhà chồng đồng ruộng tài sản làm ra như vậy nghiệt sự được ông trời báo ứng chính là xứng đáng mã thị từng ngụm từng ngụm hô hấp nàng này sẽ khí thế là hoàn toàn kiêu ngạo không đứng dậy thậm chí còn có chút sợ hãi cùng sợ hãi đều không phải là sợ thi nho nhỏ một chiếc miệng Mà là sợ thi ra thật sự sẽ hưu nàng, trợ phu cùng nhi tử đều đã không phải nàng đi phía trước bộ dáng, nàng nếu là lại không túi đầu, nói không chừng, thật sự sẽ bị hưu về nhà mẹ đẻ. Tiêu thị đang đợi, nàng đang đợi mã thị phản ứng, kết quả, mã thị làm nàng thất vọng rồi. Tiêu thị không có kiên nhẫn, đối với tôn tử nói, đưa nàng hồi mã ra. Nếu không nghĩ nhận sai, liền hồi mã ra ngốc. ngại ngại, ta sai rồi, ta sai rồi, đang ở suy tư như thế nào xoay chuyển cục diện mã thị nghe lời này nháy mắt cái gì tâm tư đều không có nếu không phải bị bó ở trên ghế nói không chừng nàng liền quỷ đến mà lên rồi mãi mãi ta sai rồi ta sai rồi cầu ngươi tha thứ ta lúc này ta cũng là ta cũng là mỡ heo trẻ tâm không biết như thế nào mà liền làm này cọc sai sự nghe nàng này rõ ràng có lệ nhận sai tiêu thị nhữ chặt mày nếu không biết vì cái gì sẽ làm ra này sai sự chứng minh ngươi cũng không có hảo hảo tỉnh lại đưa nàng hồi mã ra Khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào lại trở về. Nãi nãi, Mã Thị là thật sự hoảng mà, liền nói chuyện thanh đều trở nên bén nhọn. Nãi nãi, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau tuyệt không sẽ phạm, nãi nãi cầu xin ngươi tha thứ ta lúc này đi. Nàng khóc đến hết sức thương tâm, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía trượng phu cùng hai cái nhi tử. Có can, ta thật sự biết sai rồi. Mã Huyền Dung, ngươi đến bây giờ còn chết cũng không hối cãi, tiếc hảo, nếu ngươi như vậy niệm ngươi Mã ra chờ ngươi trong bụng hải tử sinh hạ tới sau khiến cho có căn hưu ngươi thả ngươi hồi mã ra tiêu thị khí tới rồi cực điểm nhưng rốt cuộc vẫn là niệm tôn tử cùng tiểu tăng tôn lại cho mã thị một lần cơ hội bất quá đây cũng là cuối cùng cơ hội nàng thật sâu mà nhìn mắt mã thị hy vọng nàng có thể minh bạch đi khóc sức mướt mã thị bị tiêu thị ánh mắt xem ra đầu tê dại trong lúc nhất thời đều đã quên muốn khóc đầu hóc trống giống càng miễn bản há mồm nói chuyện đưa nàng trở về đi tiêu thị lại đợi sẽ Thấy nàng như là choáng váng tựa mà, là hoàn toàn thất vọng, rồi, đầy mặt mỏi mệt phất phất tay. Chạy nhanh mà, đem nàng đưa về Mã gia. Phần 65. Mạn mạn, ta không quay về, ta là thi gia con dâu, ta gả vào thi gia, ta không quay về, ta không trở về Mã gia. Mạn mạn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không trở về Mã gia, ta còn hoài hài từ đâu, ta không cần hồi Mã gia, ta hoài chính là thi gia hài tử, ta vì cái gì phải về Mã gia, ta không quay về, ta không quay về. Mã thị điên rồi, đều có chút nói không lựa lời. Đây là muốn hưu nàng sao? Dựa vào cái gì hưu nàng? Vũ thị nhanh tay lại mắt, cũng không sợ đắc tội với người, nhặt lên bị ném xuống đất khăn tay, đoàn đi đoàn đi lại cấp nhét vào mã thị trong miệng, thấy nhị phòng còn ở xương sở, thúc giục hạ. Nhanh lên nha, không nghe thấy mãi mãi nói đi, chạy nhanh đem tam tẩu đưa về mã ra đi, đây chính là mã gia khuê nữ, nếu là ở ta thi ra ra chuyện gì, không chừng mã ra lại muốn nháo cái gì chuyện xấu có căn các ngươi phụ tử ba người đưa nàng trở về thi có căn gật gật đầu hảo chương sáu mươi hai thi có căn hướng thôn trưởng ra mượn xe bò phụ tử ba người giá xe bò vội vội vàng vàng mà tiến đi mã thị tiêu thị ngồi ở ghế rượi hoan sẽ có điểm tinh thần thấy thi ra con cháu đều ở trong mắt có nhẹ nhẹ ý cười nay cái buổi sáng cũng đừng ra viện này nếu ta suy đoán đến không sai mã ra người chắc chắn đem ngựa thị đưa về tới vì cái gì nha thi nho nhỏ tò mò Hỏi câu, tiêu thị túi đầu, vỗ vô, vô nàng tóc, đầy mặt vui mừng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bởi vì ngươi A, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là thi ra phúc tinh đâu. Da mặt dày thi nho nhỏ, khó được có chút thẹn thùng, túi đầu, nhấp miệng, ngọt ngào mà cười, lại không có nói chuyện. Cho nên nói, chúng ta là người, nghèo điểm mệnh điểm không có gì, nhưng cần thiết đối với đến khởi chính mình lương tâm. Cử đầu thức có thần minh nột, chuyện xấu làm nhiều, ông trời đều xem bất quá mắt, ngày lành cũng liền đến đầu tiêu thị nhìn trong phòng già trẻ ý vị thâm trường nói câu tính kế quá sâu liền thanh nghiệt nghiệt sự làm nhiều là sẽ gặp báo ứng trong lòng có quỷ mấy cái sôi nổi túi đầu nhìn chính mình mũi chân phía sau lưng từng đợt phát ra mồ hôi thi nho nhỏ cười cười hì hì mà tiếp câu đúng vậy sẽ gặp báo ứng đáp hào đi lời này tiếp được trong lòng phạm hương người đã có thể không chỉ là chột dạ hãn đó là từng đợt phạm run run a đều về phòng nghỉ ngơi đi một hồi thấy động tĩnh Các ngươi trở ra cũng không muộn, nếu là buổi sáng không có việc gì, buổi chiều nên làm gì nên cái gì. Tiêu thị nhéo tiểu cháu cô gái thịt muôn múc tay, cười cười. Cái tiểu nghịch lợm, mãn nhãn hiền tử. Thi nho nhỏ cười đến cùng đoá hoa tựa mà, đắc ý thực. Quá nãi thật là lợi hại, ta phải nhiều học học quá nãi, về sau cũng đương cái thật là lợi hại người. Ngươi nếu muốn học A, quá nãi đều dạy cho ngươi. Tiêu thị hiện tại, thật đúng là, thấy thế nào đều cảm thấy. Nàng này tiểu cháu cô gái lớn lên hảo A, sinh đến cũng là cực hảo. Mọi người cắt hồi cắt phòng nghỉ ngơi, dù xảo tuệ lúc đi, liếc mắt hoa ở nơi nãy nãy trong lòng ngực tiểu khuê nữ, thi nho nhỏ nhìn thấy, hướng về phía nương làm cái mặt quỷ. Ta đi thôi. Thi phong niên nắm lấy tức phụ tay, không giấu vết đem tức phụ ánh mắt cấp chán. Vì này tiểu khuê nữ A, hắn đều biến cơ linh thật nhiều. Dù xảo tuệ âm thầm mà khắp đem trượng phu, thi phong niên liền hướng về phía nàng khở khạo mà cười Thi nho nhỏ ở Thái Gia quá mãi trước mặt nị vai xẻ, liền lon ton hướng trong phòng đi, còn không có vào nhà đâu, liền thấy nàng ngọt ngào mà đê ợ. Cha, nương, ta đã về rồi. Còn biết trở về đâu? Dù xảo tuệ ngồi ở trước bàn, dâm mát lạnh mà nói chuyện. Thi phong niên vui tươi hớn hở mà cười. Như thế nào không ở ngươi Thái Gia quá mãi trước mặt nhiều ngốc một lát, bọn họ thích ngươi đâu. Thường cha mẹ ta bái, ta liền đã trở lại. Thi nho nhỏ thiển mặt hướng mẫu thân trước mặt tấu. Tiến đến nàng trong lòng ngực, vươn mập mạp móng vớt nhỏ, vớt nàng bụng. Đệ đệ đệ đệ, ta đã về rồi. Dù xảo tuệ chụp bay tay nàng, hổ mặt nói. Đừng nghĩ cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nương, người hảo thông minh ác. Bị xem thấu, thi nho nhỏ cũng không đỏ mặt, như cũ cười cười hì hì mà, dọn cái ghế dựa ngồi xuống mẫu thân bên người. Nương, lúc ấy ta chính là khí bất quá, cũng liền thuận miệng vừa nói, nghĩ có thể chung liền chung, không chúng nói, cũng coi như xả giận bái. Thi Phong Niên cùng Hy Bùn Ta xem nột, cùng ta tiểu khuê nữ không có gì quan hệ đâu Là mã ra tự mình làm bậy, làm ông trời tóm được Nói được sát có chuyện lạ bộ dáng Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy Mới phát hiện ngươi mồm mép cũng rất lưu lót đâu Dù xảo tuệ rôi trượng phu một câu Thi Phong Niên đã không phải năm đó Thi Phong Niên Từ khi hắn có tiểu khuê nữ Từ khi này tiểu khuê nữ có thể nói sau Hắn chậm rãi liền thay đổi Hiện giờ cũng nghiễm nhiên thành cái da mặt dày đệ nhị Đương nhiên giới hạn ở trong nhà. Nơi nào nơi nào, cùng tức phụ so sánh với, kém xa đâu. Thi nho nhỏ nhân cơ hội thêm đem. Chính là, nhà chúng ta nha, liền nương nhất lợi hại, đỉnh lợi hại, cũng chính là ta nương, bằng không, làm sao sẽ sinh ra ta tốt như vậy tiểu khuê nữ đâu, cha ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng, ta đời này a, lớn nhất phúc khí, chính là cưới ngươi nương. Thi phong niên đây chính là thiệt tình lời nói nha, nói được đều có chút thẹn thùng. Vì tiểu khuê nữ, hắn cũng là đánh bạc trường mặt già dù xảo tuệ liền lẳng lặng mà ngồi yên lặng mà nhìn này cha con hai kẻ sướng người họa liền nhìn hai người bọn họ có thể xả đến cái nào phân đi lên thi phong niên cùng thi nho nhỏ nói hiệu nói vượn một hồi thấy tình thế không đúng lắm liền lẫn nhau nhìn mắt lộ ra cái khờ khạo mà cười khờ khạo mà cười ác cười cười ác cười càng cười càng làm càng cười càng làm cuối cùng rốt cuộc là cười không nổi trong phòng hoàn toàn an tĩnh nói xong dù xảo tuệ lúc này mới chầm gì gì trước miệng thi phong niên cùng thi nho nhỏ một bên ngồi một cái gục xuống đầu mặt mày đều héo rũ điện dù xảo tuệ mạch đến tàn nhẫn chụp hạ cái bản lạnh lùng nói đều tới rồi lúc này còn dám nói dối thi kỷ ta xưa nay chính là như vậy dạy ngươi tức tức tức thi phong niên muốn nói nói mới khai cái khẩu đã bị tức phụ ánh mắt cấp dọa sợ xúc đầu rốt cuộc vẫn là đau lòng tiểu khuê nữ lại căng ra đầu nho nhỏ nhỏ giọng mà nói thầm tức phụ tiểu tâm tay đau nay việc nặng để cho ta tới làm ngươi không thích hợp dù xảo tuệ liền nhìn không được trượng phu này ngốc cha hình dáng tức giận đến trực tiếp vươn tay ngón tay chỉ hướng cửa thì phong niên hoặc là ngươi liền an an tinh tinh ngồi hoặc là ngươi liền cho ta chạm bên ngoài đi nương ta không có nói sai thi nho nhỏ thấy mẫu thân là thật sự tức giận trong lòng biết lần này sợ là muốn tới hồi tàn nhẫn lập tức đứng ra nói chuyện không thể làm ngốc cha bị liên lụy ta xác thật không biết ta nói được lời nói sẽ linh nghiệm ta chính là khí bất quá mã ra người quá ghê tởm dù xảo tuệ nhìn tiểu khuê nữ yên lặng mà nhìn nàng nhìn nửa ngày mới nói lời nói thi kỳ a thi kỳ ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào nay ngữ khí nói không rõ là cái gì tư vị dù sao thi nho nhỏ nghe liền muốn khóc liền đầu góc đều không có phản ứng lại đây ngươi cũng đã quỳ tới rồi trên mặt đất nương ta không hiểu ngươi dạy ta ngươi dạy ta ta sẽ học ngươi không cần mặc kệ ta ngươi đứng lên Ngươi lại đây, dù xảo tuệ thở dài, trung quy là lấy nàng không có biện pháp. Ta dạy cho ngươi, ngươi không nghe, thi kỷ ta cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi, ngươi muốn làm gì sự tình thời điểm, ngươi đến cùng ta nói, ngươi không nghe, ngươi đây là ý định muốn chọc giận ta, ngươi cầm ta đối với ngươi yêu thương, ngươi không cái bận tâm, làm bậy sang bậy, ngươi liền ỉ vào ta thương ngươi cha ngươi sủng ngươi, thi kỷ ngươi như vậy, ta là thật sự không biết muốn như thế nào của ngươi, muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Nàng thực thất vọng, cũng thực đau lòng nghe mã thị mắng tiểu khuê nữ thời điểm nàng la phẫn nộ nhưng càng có rất nhiều kinh hoàng cùng sợ hãi đây là nàng cho tới nay nhất lo lắng một sự kiện tiểu khuê nữ thật tốt quá hảo đến có chút quá mức không giống nông hộ nhân gia hải tử may mắn đứa nhỏ này sinh ra là cái có phúc đó là nàng khác người chút được đến cũng là bao dung cùng yêu quý tất cả mọi người hoài thiện ý tâm đối đãi nàng đó là như thế dù xảo tuệ vẫn là lo lắng đề phòng nàng sợ ngày nọ cục diện này có thay đổi Nho nhỏ phải làm sao bây giờ? Nho nhỏ sẽ biến thành cái dạng gì? Đó là toàn bộ thi ra nguyện ý che chở nàng lại có thể thế nào? Trung quy vẫn là thế đơn lực mỏng, thật xẻ ra chuyện, chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn? Nàng sợ a? có đôi khi, ban đêm tỉnh lại, liền rốt cuộc ngủ không được. Nương! Ngươi không cần sinh khí, ta về sau có chuyện gì, ta khẳng định đều sẽ cùng ngươi nói, ta lần trước nói được ta đều nhớ kỹ đâu, ta là thật sự biết sai rồi. Ta không biết sẽ linh nghiệm. Ta thấy không có gì động tĩnh, ta cho rằng ta nói được lời nói, không có linh nghiệm, ta còn có chút tiểu thất vọng đâu. Thi nho nhỏ nói thầm. Dù xảo tuệ thấy nàng này vô tâm không phổi bộ dáng, liền tức giận đến dở khóc dở cười, không biết phải làm sao bây giờ nàng, dôi tay nhéo tiểu khuê nữ lô thai. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, trong miệng nói như thế nào, trong lòng lại là nghĩ như thế nào, đừng cho là ta không biết, ngươi sẽ không sợ, ngày nào đó thật sự bị trở thành yêu quái cấp một phen lửa đốt. Nàng tưởng bận tâm tiểu khuê nữ còn nhỏ, có một số việc, liền từ nàng tới khiêng, ai làm nàng sinh như vậy cái không bất lo nha đầu, chính là hiện tại, nàng không như vậy tưởng, đứa nhỏ này, không cho hắn minh bạch điểm sự tình, nàng liền cùng cái ngốc lớn mật dường như, không sợ trời không sợ đất, cũng không biết tính tình này tùy ai, mới không sợ đâu. Thi nho nhỏ thuận miệng liền ứng câu, nàng sợ cái gì, nàng có khí vật trâu, phúc khí hảo đâu, bằng không, nàng như thế nào sẽ như vậy chừng dương nàng lại không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu nàng có điều cậy vào mới có thể như vậy bừa bãi vốn dĩ nàng tính tình liền không phải cái an phận có thể chỉ ủy khuất chủ nhân ai ra dù xảo tuệ thật là bị tiểu khuê nữ cấp khí vui vẻ nhìn nhìn nhìn ai cho nàng dũng khi a ai cho nàng lá gan a cái nha đầu chết tiệt kia nói chúng rồi vài lần sự liền không cái trời cao đất rộng thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm đâu ta xác thật thực ghê gớm a thi nho nhỏ do dự mà Do dự mà, ngắm lại cha mẹ đối nàng yêu thương cùng yêu quý, rốt cuộc vẫn là không đành lòng bọn họ lo lắng hãi hùng, liền khẽ cắn môi, lấy hết can đảm, quyết định đem khí vận châu sự tình nói ra. Cha mẹ, ta kỳ thật vẫn luôn giấu giếm các người một cọc sự, ta hiện tại liền nói cho các người, ta vì cái gì như vậy có nắm chắc, đó là có nguyên nhân. Nguyên nhân, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Dù xảo tuệ nhìn tiểu khuê nữ nghiêm túc biểu tình, chẳng lẽ là, thật là tử vi tinh hạ phàm? Ý tưởng này ở trong đầu hiện lên, nàng liền bật cười, nghĩ thầm, cùng tiểu khuê nữ ngốc lâu rồi, nàng cũng mau ma trướng. Đợi lát nữa lại nói, năm được mùa đem cửa sổ con hạ, chúng ta ngồi bên trong điểm đi. Tới tới, tới tới, các ngươi mau ra đây, mã ra người thật sự tới. Vũ thị xem náo nhiệt không chê sự đại, kéo lên chị em dâu, sớm mà liền ngồi sổm viện môn khẩu thủ, xa xa mà thấy mã ra mọi người, cùng với thi có căn phụ tử bà cái, nàng liền hưng phấn, bay nhanh thoán trở về trong viện đứng ở viện trung ương dương giọng nói nói chuyện thi phong niên quan cửa sổ tay đốn hạ mạ ra người tới chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tới nhiều ít việc này muốn càng quan trọng điểm đâu dù xảo tuệ cũng không có tâm tư truy cứu tiểu khuê nữ liền tiểu khuê nữ này đầy miệng nói hiệu nói vượn kính nhi không chừng lại như thế nào bậy bạ đâu một hồi lại tìm ngươi tính toán sổ sách ra cửa thời điểm còn không quên quay đầu lại chừng mắt tiểu khuê nữ thi nho nhỏ thật vất vả phồng lên dũng khí lời nói đều đến bên miệng Vẫn là không có thể nói ra tới, nàng tức khắc liền nụ trí, héo héo mà tưởng, chẳng lẽ là ý trời. Một hồi nàng thật đúng là không có dũng khí trương cái này miệng, vừa mới cũng là cảm xúc gây ra mà thôi. Tính tính, không nói liền không nói đi. Mã gia lúc này tới cũng không ít đâu, gia trẻ lớn bé cả trai lẫn gái, nhìn dáng vẻ sợ là cả nhà đều tới. Thi lao thúc thi lao thẩm, xin lỗi a xin lỗi a. Mã lao nhân mới tiến nhà chính, liền bắt đầu nói chuyện, vẻ mặt hối hận, còn mang theo chút lấy lòng. Nhà ta này nghiệp trướng không hiểu chuyện, thế nhưng làm ra bậc này phát dồ sự tình tới, nếu không phải nàng còn hoài hai tử, đó là trầm đường đều không quá. Lời này đã có thể chu tâm. Mã thị này sẽ không bị bó, trong miệng cũng không tắt khăn tay, lại cùng choáng váng tựa mà, ngơ ngẩn mà nhìn phụ thân, nước mắt đại viên đại viên lạc, tiêu biểu tình thi ra người nhìn, đều có chút không đành lòng, rồi lại cảm thấy thập phần hà giận. Xem đi xem đi, mã thị như vậy che chở nhà mẹ đẻ người đâu, cuối cùng nàng lại là bị vứt bỏ. Chương 63. Nhiêu hoa thi ra đồng ruộng việc này, chỉ một cái mã thị định là không có khả năng. Tiêu thị trong lòng rõ ràng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mã thị gả tiến thi ra nhiều năm như vậy, sinh có hai tử lại mang thai trong người, phía trước vẫn luôn an phận thủ thường, cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Phần 66. Nàng là muốn tha thứ mã thị, chỉ cần mã thị đem tình hình thực tế toàn bộ thổ lộ ra tới, thành tâm thành ý nhận cái sai, tiêu thị liền sẽ tha thứ nàng. Đương nhiên. Này chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, nàng sẽ đem ngựa người nhà đều hô qua tới, mã thị là thi ra tôn tức, nàng có thể tha thứ, nhưng mã ra này quan hệ thông ra, nàng lại không tính toán muốn. Mã thị nếu có thể thành tâm nhận sai, có cái này khẩu tử muốn ly gián nàng cùng mã ra liền dễ dàng rất nhiều, nhưng tiêu thị trăm triệu không nghĩ tới, mã thị chấp mê bất ngộ, tha rằng bị hưu, cũng không muốn nói ra tình hình thực tế. Đến, người muốn xuẩn thành như vậy tự tìm tử lộ, nàng có biện pháp nào? hiện giờ nghe mã lão nhân nói tiêu thị cười đến mặt mày thoải mái nàng đã sớm đã cho mã thị cơ hội nhưng mã thị không quý trọng thông ra lời này nói rất đúng tiêu tổng oru rèn cán anh lũ quý đồ nã tiết xúc tệ béo tối tím cổn lấy quỷ cấu náo đàm tuyệt tốc lược liên rủ bờ giờ ảm ảm gờ tờ mã gia già trẻ lớn bé hoàn toàn không có dự đoán được tiêu thị thế nhưng sẽ theo mã lão nhân nói đi xuống nói bọn họ đều sợ ngây người có chút phản ứng không kịp chẳng lẽ tuyển dung thật sự phải bị châm đường Trước hết hoàng chính là mã bà tử, nói như thế nào cũng là trên người rơi xuống thịt, phụng ở lòng bàn tay đau mười mấy năm, gả tiến thi ra sau, nàng cũng là ngày đêm vững bận, sợ khuê nư chịu bị khuất. Thi láo thẩm, mặc kệ nói như thế nào huyền dung cũng thay thi ra sinh quá hai cái nhi tử, hiện tại trong bụng lại hoài cái, ai không phạm sai lầm đâu, huyền dung liền lần này mỡ heo trẻ tâm, cũng không biết chỗ nào ma chướng, đứa nhỏ này cũng là biết chính mình sai đến thái quá, thành tâm nhận sai, ta xem trầm đường này trừng phạt liền không cần thiết đi thật là quá mức chút. Kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, tuy nói bọn họ là có mưu hoa thi ra đồng rộn tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thành công không phải sao. Thông ra có điều không biết, nếu mã thị thành tâm nhận sai, ta tự nhiên là có thể tha thứ, chỉ là người này khuê nữ à, ta đã cho nhiều ít cơ hội, nàng liền ỉ vào chính mình sinh quá hai cái nhi tử, trong bụng lại hoài một cái, nàng có điều cậy vào, nàng tự tin đủ, nàng không sợ, vẫn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy tôn tức thi ra miếu tiểu là cùng không dậy nổi tiêu thị thở dài ta là không tính toán đem nàng châm đường nói như thế nào cũng cùng có căn phu thêm một hồi nguyên là nghĩ làm có căn đem nàng đưa về mã gia đại sinh song hải tử lại đưa hưu thế thư lại không nghĩ rằng đảo mắt thông gia liền đem nàng mang theo lại đây còn nói muốn châm đường nếu thông gia cũng cho rằng tự mình khuê nữ phạm vào đại sai cần thiết muốn châm đường vậy cứ như vậy đi ta là không ý kiến mã bà tử bị lời này nghẹn vừa vặn nàng xem như hoàn toàn minh bạch Thi ra lão thái bà là không tính toán thiện, là quyết tâm muốn xả giận, là không muốn cùng mã ra làm quan hệ thông gia, Thật tan nhẫn nột. Làm sao bây giờ? Mã bà tử chậm rãi nhìn về phía trượng phu, ánh mắt thoáng tạm dừng hạ, nàng tiếp tục nghiêng đầu, đảo qua mã ra chúng nhi tử con dâu. Cuối cùng, rơi xuống khuê nữ huyền dung thân thượng, tầm mắt mới rơi xuống khuê nữ trên mặt, nàng suýt nữa liền rơi xuống nước mắt, một lòng bị nhéo đến sinh đau sinh đau. Rốt cuộc là trên người rơi xuống thì ta? chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn nàng bị châm đường, liền không phải bị châm đường, cũng khẳng định sẽ bị thi gia hưu bỏ. một cái bị nhà chồng hưu bỏ nữ tử, có thể có cái gì nửa đời sau? đó là có thể tài giá, tìm đến nam tử định là xa xa không bằng thi có căn. mã bà tử thực hối hận, sớm biết có hôm nay, lúc trước, lúc trước nàng là vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản nhi tử. thi láo thúc thi láo thẩm, ta xin lỗi các ngươi a. mã bà tử thất thanh khóc giống, bùng một chút quỳ tới rồi trên mặt đất là ta xin lỗi hai lão, là ta mỡ heo che tâm, ta xin lỗi các người, thông gia ta xin lỗi các người à, tuyển dung đứa nhỏ này đều hắn ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, nàng nguyên là không nghĩ, là ta uy hiếp nàng, nàng nếu là không nghĩ muốn nhà mẹ đẻ, nàng cũng chỉ còn đi. Ta chính là cái xuất sinh, ta liền xuất sinh đều không bằng, thi lão thúc thi lão thẩm ta xin lỗi các người, ta xin lỗi thi ra, xin lỗi thông gia, ta là cái tội nhân à, cầu các ngươi tha thứ ta phạm tội. Mã bà tử biên dập đầu biên nhận sai, một người tiếp một người, thực mau, cái chán liền đập vỡ ra, chảy ra đỏ tươi huyết. Phảng phất không có ba hồn bảy phách mã quyển dung, đột nhiên liền thanh tỉnh, nàng vừa mới là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không ai đi đỡ nàng, này sẽ nàng trực tiếp liền tay chân cùng sử dụng bò hướng mẫu thân. Nương, nương, nương, nương, nương. Nàng biên kêu biên hướng mẫu thân bên người bò đi, run rẩy đôi tay, đem mẫu thân đầu ôm vào trong ngực. Nương, ngươi đừng khái, là ta sai. Đều là ta sai, là ta ra chủ ý Là ta muốn mưu hoa thi ra điển Là ta, là ta đều là ta trầm đường cũng hảo, hưu thê cũng thế Các ngươi thi ra muốn thế nào liền thế nào Ta đều không để bụng Nương, ngươi đừng dập đầu Ta không sợ, ta làm được sự ta chính mình tới gánh vác Ta không sợ, nương ngươi đừng quỳ xuống đất thượng Chân của ngươi sẽ chịu không nổi Ngươi lăn, ngươi cũng ngay Ngươi cái này nghiệp trướng Mã bà tử tránh ra khuê nữ đôi tay ngẩng đầu, đối với nàng mặt hung hăng mà phiến cái bàn tay. Ngươi gả tiến thi ra, ngươi chính là thi ra con đàn dâu, xuất giá muốn từ phu, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi cái nghiệp trướng, ngươi làm được chuyện gì, ngươi cũng ngay, ta lại như thế nào dạy ngươi, xuất giá muốn từ phu.